Nên nói đã nói xong, Vương Húc cũng liền không nhọc lòng việc này. Lập tức không nói hai lời, liền tự phát lưu tại hứa ra bổi phúc bảo hòa lộc bảo chơi, tính toán ăn xong cơm chưa lại về nhà. Đối với Vương Húc nói rõ muốn cỏ cơm hành động, hứa ra người đều không có bất luận cái gì bất mãn. Lấy Vương Húc theo chân bọn họ ra giao tình chẳng sợ Vương Húc mỗi ngày đều tới trong nhà ăn cơm, cũng chưa quan hệ. Bất quá như vậy gần nhất, ở nhà đợi hồi lâu cũng chưa chờ hồi Vương Húc triệu cầm nhi liền nhịn không được khóc càng hung. nàng liên biết Vương Húc là cố ý không mang theo nàng cùng đi hứa ra. Vương Húc đây là cùng nàng sinh ra hiềm khích, ngược lại cùng nàng trở nên xa cách lên. Nói lời thật lòng, Vương Húc không có như vậy tưởng, hắn cũng căn bản không có sinh ra như vậy ý niệm. Đối Triệu Cầm Nhi không muốn thân cận hứa ra ý tưởng, Vương Húc không có ý kiến, cũng không tính toán cương cầu. Tả Hưu Triệu Cầm Nhi sẽ không ngăn hắn tới hứa ra, Vương Húc tự nhiên mừng rỡ cùng Triệu Cầm Nhi hai tường ăn hảo, không can thiệp chuyện của nhau. Nương, ta cấp nhị ca bọn họ đưa đi thư tử. Chờ bọn họ thu được thư tử, nên thu thập đồ vật tới đế đô cùng chúng ta đoàn tụ. Thi hội kết thúc, Trình Cẩm Nguyệt cũng không quên lúc trước ứng thừa nhị nha các nàng lời nói, chuẩn bị đem hứa nhị ca bọn họ đều kế đó đế đô hoàng thành tiểu trụ một đoạn thời gian. Thật sự muốn bọn họ tới nha Nay dọc theo đường đi như vậy xa, không được liền không cho bọn họ tới. Hứa mãi mãi này nói thời điểm, mặt mày rõ ràng là mang theo ý cười. Chẳng sợ lúc trước ở hứa ra thôn thời điểm. Hứa mãi mãi động một chút liền ái đối mặt khác mấy phòng hùng hùng hổ hổ. Nhưng rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, thân cháu gái hòa thân tôn tử, cách khá xa, lâu dài lại không gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là tưởng nghiệm. Đương nhiên muốn tiếp bọn họ tới. Tin ta cũng nói thẳng, đại ca đại tẩu bọn họ nếu là nghi đến, cũng cùng nhau đến xem. Rốt cuộc tam Nha cùng ngũ nhà đều tới đế đô hoàng thành, bọn họ đến xem cũng hảo. Dù sao đều phải kế đó đế đô, trình cầm nguyệt cũng không cố tình nhằm vào hứa ra đại phòng Đơn giản liền cùng nhau tiếp. Bọn họ tới nhìn cái gì? Chẳng lẽ tam nhà cùng ngũ nha đi theo ngươi cái này tứ thẩm, còn có thể bị bạc đãi? Nhìn nhìn mà nay tam nhà cùng ngũ nha quá nhật tử, nơi nào không thể so ở hứa ra thôn thời điểm hảo. Hứa mãi mãi hử lệnh một tiếng, nhắc tới hứa ra đại phòng ngự khí liền không phải như vậy hảo. 158, đệ 158 trương. Thật muốn lại nói tiếp, lúc trước hứa mãi mãi chính là thích nhất hứa ra đại phòng. Cứ việc nàng cũng thực thích hứa Minh chi đứa con trai này, Nhưng bởi vì trình cẩm nguyệt cái này làm yêu con dâu trộn lẫn, nàng không thể nghi ngờ liền càng thiên hướng đại phòng. Rốt cuộc hứa đại ca làm người trung hậu thành thật, hứa đại tẩu lại đặc biệt ôn nhu rộng lượng. Như vậy trưởng tử trưởng tức, thực sự đảm đương nổi đại nhiệm cũng căng đến khởi bọn họ lao hứa ra cạnh cửa. Nhưng mà hiện nay hứa mãi mãi lại là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Ở hứa mãi mãi trong mắt cùng trong lòng, hiện giờ tứ phòng mới là nhất đến nàng tâm, đại phòng lại ra hứa đại tẩu như vậy cái gậy Thẳng làm hứa mãi mãi tức giận đến không được. Nương, nếu là chỉ tiếp nhị ca bọn họ lại đây, đối đại ca liền quá không kính trọng. Hứa đại tẩu thế nào, trình cầm nguyệt không thèm để ý nhưng hứa đại ca làm người không tồi, trình cầm nguyệt vẫn là thực khen ngợi. Ai, có đôi khi ngắm lại, lao nương thật sự rất muốn dứt khoát đem cái kia gậy thọc tức cấp đuổi ra hứa ra. Nhắc tới hứa đại ca, hứa mãi mãi nơi nào không đau lòng. Chính là lại đau lòng cũng so ra kém nàng đối hứa đại tẩu chẳng ghét. thậm chí với Hứa đại ca đã bị liên lụy. Ai làm hứa đại ca liền nhà mình tức phụ đều trấn áp không được. Muốn tới gì dùng. Có quan hệ hứa đại tẩu có thể hay không bị hứa bỏ, trình cẩm nguyện sẽ không nhiều lời. Dù sao hứa đại tẩu cũng không phải cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, mấy năm đều không thấy được một mặt, căn bản ảnh hưởng không đến tâm tình của nàng. Không chi nàng chỉ là không cùng chi để muội, lại không phải hứa đại tẩu bà bà, đương nhiên cũng không tư cách hỏi đến cùng chỉ trích hứa đại tẩu sai lầm. Không thể không nói. Trình cẩm nguyệt đối chính mình thân phận cùng địa vị từ trước đến nay có chuẩn xác nhận chi, cực nhỏ sẽ xen vào việc người khác, cũng sẽ không tự thảo không thú vị. Hứa mãi mãi cũng không thèm để ý trình cẩm nguyệt trầm mặc. Nàng chính là muốn phát tiết phát tiết chính mình bất mãn, cũng không sẽ thật sự ngăn đón hứa đại ca không tới đế đô. vừa lúc tóm được cơ hội này, nàng khẳng định còn muốn hảo sinh quản giáo quản giáo hứa đại tẩu. Hứa ra người muốn tới đế đô khẳng định không có nhanh như vậy, trước đó trước tới chính là hứa minh chi thi, so với thi hội Thi đình đã là cung cấp với cuối cùng một đạo khảm. Chỉ cần thành công lướt qua đạo khảm này, Hứa Minh Chi nhân sinh con đường liền sắp mở ra tân khởi điểm. Đồng thời, nay cũng nhất định sẽ trở thành Hứa Minh Chi đi tới trên đường bước ngoặt. Thân là hội nguyên, Hứa Minh Chi ở Thi đình chung là ngồi ở đệ nhất vị. Rất là thấy được vị trí, cũng là nhất khẩn trương, thả áp lực đại vị trí. Không có biện pháp, ai làm Hứa Minh Chi liền ngồi ở đương kim thánh thượng mí mắt phía dưới đâu. Hứa Minh Chi túi đầu tầm mắt có thể đạt được chỗ liền có thể nhìn đến thánh thượng kêu minh hoàng sắc hoàng bào. Này nếu là đổi cái thi sinh, không chừng thật hiểu ý hoảng, tiến tới ảnh hưởng thi đình. Bất quá hứa minh chi còn hảo, trực tiếp liền lo chính mình nghiêm túc bắt đầu làm văn chương vẫn chưa quá mức chú ý thánh thượng phản ứng. Thánh thượng sắc thật đối hứa minh chi thực cảm thấy hương thú. Vốn dĩ hắn là không cần một hai phải ngồi ở chỗ này, mặc dù muốn ngồi cũng không cần ngồi lâu như vậy. Nhưng là hôm nay thánh thượng cố tình liền ước chừng ngồi nửa canh giờ chính là vì nhìn xem hứa Minh Chi sẽ là như thế nào phản ứng. Bất quá hứa Minh Chi rõ ràng không có thu được hắn quay nhiêu, thực sự làm Thánh Thượng có chút thất vọng. Kết quả là, Thánh Thượng đơn giản liền đứng lên, không chút khách khi đi tới hứa Minh Chi bên người đứng yên, túi đầu cẩn thận đi xem hứa Minh Chi rốt cuộc chính viết chút cái gì. Hứa Minh Chi ngay từ đầu vẫn chưa chú ý tới Thánh Thượng tới gần. Hắn ngày thường làm văn là đặc biệt tập trung tinh thần, cực nhỏ sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng cùng quay nhiêu, giờ phút này cũng là như thế Nhưng ai làm Thánh Thượng chẳng những người đứng ở hắn bên người, còn một hai phải sở trường tới điểm hắn cái bàn, hứa minh chi tưởng không phát hiện đều rất khó. Thánh Thượng thật cũng không phải cố ý đi điểm hứa minh chi cái bàn. Hắn chỉ là phi thường vừa lòng hứa minh chi làm văn trường, nhịn không được liền tán thưởng điểm điểm cái bàn, thuần túy là theo bản năng động tác. Chờ đến chính hắn phát hiện không nên, Thánh Thượng cũng là lập tức liền thu hồi tay, hơi có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói, xoay người đi hướng địa phương khác đi. Biết Thánh Thượng đã rời đi. Hứa Minh Chi thần sắc trừa biến, tiếp tục dưới ngòi bút sinh phong làm xong văn chương Bất quá cũng chỉ là ở bản nháp trên giấy làm tốt, còn cần đến hơi chút trao chốt, lại có điều sửa lại lúc sau, lại một lần nữa sao chép ở bài thi thượng. Rời đi hứa Minh Chi vị trí, Thánh thượng ngay sau đó liền vòng quanh toàn bộ trường thi đi rồi một vòng lại đây. Bởi vì đều là ở chuẩn bị bản thảo, mặc dù đã chịu kinh hoách, một không cẩn thận ra sai, đảo cũng sẽ không ảnh hưởng đợi lát nữa bài thi cuốn mặt phân. Như vậy cuối cùng định thanh bại liền vẫn là các thí sinh chính mình học thức. Đại khái quét xong các thí sinh văn trường, trong đó đương nhiên là có thánh thượng thích, cũng có thánh thượng không thế nào thích. Nhưng mà thánh thượng cái gì cũng chưa nói, xem xong liền rời đi thi đỉnh trường thi. Lúc này thời gian không còn sớm, hắn còn có không ít tấu trường muốn phê duyệt. Năm nay thí sinh đến tuột cùng này đó xuất chúng hắn trong lòng đã hiểu rõ, không cần lại nhìn nhiều. Thi đỉnh khảo xong, hứa minh chi tạm thời đó là chân chân chính chính nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, Hắn liền nhiều ra thời gian tới cùng Vương Đại Bá gặp mặt. Vương Đại Bá thượng hứa ra một ngày này, cố ý chuẩn bị phong phú lễ vật, hơn nơi chủ động ung xuống dáng người hướng Hứa Minh Chi biểu đạt xin lỗi. Hứa Minh Chi lắc lắc đầu, rất là có lê hướng Vương Đại Bá kính một chén rượu. Không thể không nói, với Hứa Minh Chi mà nói, hắn nguyện ý thiết hôm nay hiến, đó là sẽ không lại cùng Vương Đại Bá so đo ngày đó đúng sai. Hứa Chi, nhà hắn cũng đã nhận lấy Vương Đại Bá tạ lỗi lễ vật, liền xóa bỏ toàn bộ. Triệu Cầm Nhi cũng đi theo cùng nhau tới. Bất quá so với Vương Đại Bá, Triệu Cầm Nhi cả người đều có chút căng chặt, cứ việc trên mặt như cũ mang theo tươi cười, lại tương so trước kia càng thêm cứng đờ. Từ khi lần trước bị Trình Cầm Nguyệt nhắc nhở về sau đừng lại làm cho Triệu Cầm Nhi mặt đề cập sinh hài tử sự, Hứa Mãn Mãn liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Thêm lúc sau mặt vài lần Vương hút tới trong nhà, đều không có nhìn đến Triệu Cầm Nhi thân ảnh, Hứa Mãn Mãn tự nhiên minh bạch, Triệu Cầm Nhi xác thật là sinh khí. Lấy Hứa Mãn Mãn mà nay tuổi tác, thực sự không thích lấy lòng người. Nàng chính mình tính tình cùng tính tình lại phá lệ cường thế bá đạo, đương nhiên không muốn đi xem một cái tiểu bối sắc mặt. Nếu Triệu Cầm Nhi không muốn tới hứa ra, kia liền không tới, nàng cũng không hiếm lạ. Giống hôm nay như vậy, Triệu Cầm Nhi rõ ràng là chính mình chủ động tới cửa, lại một hai phải vẻ mặt không tình nguyện, hứa mãi mãi xem ở trong mắt, trong lòng liền có không giống nhau ý tưởng. Nàng cũng sẽ không quán Triệu Cầm Nhi tính tình. Triệu Cầm Nhi không cho bọn họ sắc mặt tốt, chẳng lẽ nàng còn phải không hề khúc mắc nhiệt tình khoản đái Triệu Cầm Nhi? tưởng đều đừng nghĩ. Đương nhiên, hứa mãi mãi là sẽ không đem Triệu Cầm Nhi trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Không nói Vương Đại Bá hôm nay ở nhà làm khách, chính là xem ở nhà bọn họ cùng Vương Húc giao tình thượng, hứa mãi mãi cũng sẽ không đem trường hợp nháo đến quá cương. Hứa mãi mãi chỉ là cố ý đặc biệt cao điệu bắt đầu hầu hạ nổi lên Trình Cầm nguyệt làm cho Triệu Cầm Nhi mặt, trong chốc lát dặn do Trình Cầm Nhi uống nhiều canh, trong chốc lát lại nhắc nhở Trình Cầm Nhi không thể lâu ngồi, dù sao chính là đem Trình Cầm Nhi chiếu cố rất là tinh tế chu đáo hoàn toàn không thèm nhìn một bên triệu cầm nhi lại như thế nào phản ứng cùng sắc mặt muốn nói dĩ vạn hứa mãi ngoạii như vậy chiếu cố trình cầm nguyện khẳng định không có mặt khác tâm tư bất quá hôm nay nàng chính là cô ý cô ý muốn cấp triệu cầm nhi ng một ngạt mà triệu cầm nhi cũng sắc thật không phụ hứa mãi ngoại sở vọng trong lòng càng thêm cảm giác phát đổ nàng tổng cảm thấy hứa mãi mãi là cố ý làm cho nàng xem hứa mãi mãi ngoài miệng không nói chính là ở lấy thực tế hành động châm trọng nàng sinh không ra hài tử này nghĩ Triệu Cầm Nhi liền nhìn về phía Vương Húc, do dự mà muốn hay không trước thời gian trào từ biệt. Không thể trêu vào, chẳng lẽ nàng còn trốn không nổi. Tả hữu nàng cũng không nghĩ ngồi ở chỗ này cùng hứa ra người hư tình giả ý nói chuyện phiếm vô nghĩa, còn không bằng về nhà theo hoa đi. Cũng là không vừa khéo, Triệu Cầm Nhi như vậy vừa thấy qua đi, vừa lúc Vương Đại Bá cũng nhìn lại đây. Vương Đại Bá tự nhiên không phải đang xem Triệu Cầm Nhi, mà là đang xem hứa nại nãi cùng trình cầm nguyện. Ngay sau đó Hắn liền quay đầu nhìn về phía Vương Húc, "Tiểu Húc, hứa phu nhân đây là cái thứ ba hải tử đi. Người nhưng đến nỗ lực." Vương Đại Bá là Vương Húc thân đại bá, thật đánh thật trưởng bối. Từ hắn mở miệng dục sinh, đừng nói Vương Húc, chính là Triệu Cầm Nhi cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Vương Húc vốn dĩ liền không khả năng vì thế sự sinh khí, tức khắc liền đi theo gật gật đầu, "Ừ ừ, ta sẽ nỗ lực hướng biết rõ huynh làm chuẩn." Cho nên nói, Vương Húc mới có thể như vậy sùng bái hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi chẳng những tài học hảo, Liền sinh hải tử cũng lợi hại, quả thực là mọi thứ đều lợi hại, đều so với hắn cường. Được Vương Húc khẳng định trả lời, Vương Đại Bá nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó liền liếc liếc mắt một cái triệu cầm nhi. Lúc này đây, Vương Đại Bá là hàng thật giá thật đang xem triệu cầm nhi, lại còn có nghiêm túc dặn dò nói, làm ngươi tức phụ dưỡng hảo thân mình. Vương Đại Bá lời này không thể nghi ngờ là ở dặn dò Vương Húc. Đều không phải là cố tình nhằm vào triệu cầm nhi, mà là ở đối bọn họ Vương ra con nối roi phụ trách. Sinh hài tử việc này lại không phải vương húc một người là có thể làm được, khẳng định đến triệu cầm nhi cũng đi theo dưỡng hảo thân mình, như vậy mới được. Tuy nói triệu cầm nhi không phải nhà mình thân con dâu, nhưng là chất nhi tức phụ cũng là người một nhà, vương đại bá không đem vương húc đương người ngoài, cũng không đem triệu cầm nhi coi là người ngoài. Lúc này mới sẽ nghĩ đến đây liền nói thẳng không cố kỵ đề cập, chỉ do là đến từ trưởng bối một mảnh quan tâm chi tâm. Triệu cầm nhi sắc mặt trong khoảnh khắc liền biến trắng, đôi tay theo bản năng nắm chặt. Bản năng liền cuối đầu, hoàn mỹ đem nàng sở hữu mặt trái, cảm xúc đều ẩn tàng rồi lên. Nàng tất nhiên là không dám nhận mặt cùng Vương Đại Bá khởi tranh chấp, hơn nữa Triệu Cầm Nhi tin tưởng, Vương Đại Bá đối nàng không có ác ý, là thật sự ở quan tâm nàng cùng Vương Húc. Nhưng Vương Đại Bá giận do không thể nghi ngờ là hung hăng một cái tắt phiến ở nàng trên mặt, thẳng làm nàng ở hứa ra người trước mặt mất hết mặt. Lớn lao hủy khuất cùng khổ sở này lên trong lòng, Triệu Cầm Nhi giờ khắc này là thật sự tức giận cùng oán hận Hứa mãi mãi chính là cố ý. cố ý làm cho Vương Đại Bá mặt một mà lại châm ngòi thị phi, cô ý hại nàng bị Vương Đại Bá chỉ trích. Còn có Trình Cầm Nguyệt, hoài hài tử lại bất an sống yên ổn sinh nằm ở chính mình trong phòng dưỡng thai, một hai phải ra tới rêu rào, nhưng còn không phải là hướng về phía nàng tới. Triệu Cầm Nhi cảm xúc dao động quá mức mánh liệt, Trình Cầm Nguyệt vừa lúc liền đứng ở Triệu Cầm Nhi bên người không hai bước vị trí, tưởng không bắt bẻ rắc đến đều rất khó. Kinh ngạc quay đầu nhìn nhìn Triệu Cầm nhi Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút không rõ nguyên do. Vừa rồi hình như không phát sinh cái gì đi. Vương Đại Bá lời nói cùng thái độ cũng không bất luận cái gì không đúng. Triệu Cẩm Nhi như thế nào liền đông nhiên không thích hợp. 159, đệ 159 trương. Vương húc không có chú ý tới Triệu Cẩm Nhi cảm xúc không đúng. Hán đảo không phải cố ý không thèm nhìn Triệu Cẩm Nhi, chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Đại Bá nói rất đúng, hoàn toàn không dự đoán được Triệu Cẩm Nhi sẽ bởi vì Vương Đại Bá quan tâm cùng dặn dò mà sinh khí. Chứ bỏ trình cẩ nguyện bên ngoài hứa Minh chi cùng hứa mãi mãi cũng thấy được triệu cầm nhi trận biến sắc mặt hứa Minh chi là bởi vì ngồi vị trí quan hệ vừa lúc liền thoáng nhìn triệu cầm nhi sắc mặt bất quá hắn trước nay không đem triệu cầm nhi để vào mắt tự nhiên liền sẽ không nhiều lời hứa mãi mãi còn lại là vẫn luôn đều nhìn chằm chằm triệu cầm nhi ở nơi nào nhìn không ra triệu cầm nhi vì sao sẽ túi đầu nguyên do bất quá hứa mãi mãi cũng sẽ không nhiều chuyện chạy tới an ủi triệu cầm nhi đều là nữ nhân ra Ai không hiểu ai tâm. Lúc này nàng nếu là thật sự đi qua đi, mặc kệ hảo tâm vẫn là ý xấu, đều khẳng định sẽ bị Triệu Cầm Nhi ghi hận thượng. Không chừng Triệu Cầm Nhi liền lại sẽ cảm thấy nàng là đứng nói chuyện không eo đau, làm trầm trọng thêm đoán hận thượng nàng. Tuy nói Triệu Cầm Nhi là tiểu bối, hứa mãi mãi lại cũng không phải dễ khi dễ. Trừ phi Triệu Cầm Nhi chính mình chủ động tới cùng nàng giao hảo, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không vui sướng chạy tới hống Triệu Cầm Nhi tâm tình. cũng cho nên mặc dù hứa mãi, mãi thấy Cũng chỉ là làm bộ không có thấy, quên đương triệu cầm nhi không tồn tại, chỉ là nghiêm túc chiếu cố trình cầm nguyệt tan canh. Nương, ta no rồi. Tuy rằng canh gà thực hạ uống, nhưng là uống nhiều quá thực sự chẳng lấy, trình cầm nguyệt thực nỗ lực uống lên mấy khẩu, liền lắc đầu, không nghĩ uống lên. No rồi liền không uống, cấp lao tứ uống. Không thể không nói, mà nay hứa mãi mãi thật là thay đổi rất nhiều. Nhớ trước đây còn ở hứa ra thôn thời điểm, nếu ai dám can đảm cùng hứa mãi mãi ghét bỏ canh gà không hạ uống. Uống không xong, hứa mãi mãi khẳng định là sẽ không nhẹ tha, trực tiếp một đốn tiếng mắng tạp qua đi. Bất quá hiện nay hứa mãi mãi sẽ không làm như vậy. Nàng không những nhẹ nhàng liền tiếp nhận rồi trình cẩm nguyệt kháng nghị, thậm chí còn không khách khí tiếp nhận trình cẩm nguyệt không uống xong canh gà, qua tay liền đưa đến hứa minh chi trước mặt. Ở hứa mãi mãi trong lòng, trình cẩm nguyệt uống không xong không quan hệ, nhưng là không thể lãng phí. Có hứa minh chi hỗ trợ uống, cũng là có thể. Làm cho vương đại bá cùng vương Hứa Minh Chi mặt không đổi sắc bưng lên trình cẩm nguyệt không uống xong canh gà, hai khẩu liền hỗ trợ giải quyết. Hứa mãi mãi vừa lòng gật gật đầu, lập tức liền đem không chén thu đi rồi. Vương Húc lập tức liền hướng tới Hứa Minh Chi dơ ngón tay cái lên. Biết rõ huynh là thật sự thực quán tẩu phu nhân, liền không uống xong canh gà đều có thể hỗ trợ giải quyết, thật là săn sóc. Vương Đại Bá cũng rất là kinh ngạc nhìn về phía Hứa Minh Chi. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên cùng Hứa Minh Chi gặp mặt, Nhưng hứa minh chi cấp vương đại bá lưu lại ấn tượng là cực kỳ cao lãnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vương đại bá như thế nào cũng không thể tưởng được hứa minh chi lúc riêng tư cư nhiên là như vậy bộ dáng. Nào đó trình độ thượng, vương đại bá là không thế nào tán thành hứa minh chi như vậy làm. Ít nhất thay đổi vương đại bá chính mình, hắn là không có khả năng giúp trong nhà nữ quyến giải quyết không ăn xong cơm thừa canh cạn. Hoặc là có thể nói, hắn chạm vào đều sẽ không nhiều chạm vào một chút. Vừa mới tiến vào hứa ra lúc sau. Vương Đại Bá liền mọi nơi xem qua hứa Trạch Vương Đại Bá có thể kết luận, hứa ra không cánh bạc. Không hề nghi ngờ, hứa Minh Chi căn bản không cần thiết làm như vậy. Bất quá là một chén nhỏ canh gà thôi, không uống xong liền trực tiếp đảo rớt, gì cần đau lòng. Triệu Cầm Nhi là trong lúc vô tình thấy như vậy một màn. Từ mới vừa rồi bắt đầu, nàng liền đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, cơ hồ là đứng ngồi không yên tư thái. Nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến hứa minh chi không nói một lời liền uống xong rồi chỉnh cầm nguyệt dư lại tới canh gà, triệu cầm nhi mặc danh lại rất là hâm mộ. Cùng vương đại bá giống nhau, triệu cầm nhi cũng không cho rằng đêm này một chén nhỏ không uống xong canh gà đào rớt, có cái gì đáng tiếc. Nhưng là cùng vương đại bá không giống nhau, triệu cầm nhi sẽ không cảm thấy hứa minh chi như vậy hành động sẽ có vẻ mất mặt hay là rất giá trị con người nhi. Triệu cầm nhi chỉ cảm thấy hứa minh chi là thật sự cảm thấy hứa minh chi thực săn sóc là một vị đáng giá phó thác trung thân phu quân. Lại đối lập chính mình ngồi ở chỗ này sở tiếp thu Nan Kham, mà Vương húc lại trước sau thở ơ, Triệu Cầm Nhi tâm tình liền càng thêm áp lực. "Nương, ta cùng đệ đệ đối bụng." Liên ở ngay lúc này, chạy ở bên ngoài chơi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chạy tiến bảo. "Đi, mang các ngươi đi ăn cơm. Hôm nay trong nhà có khách nhân, Trình cầm Nguyệt liền cũng không có cố ý đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo kêu vào nhà ngồi chung một bàn. Rốt cuộc có Vương đại bá ở, trên bàn khẳng định là muốn uống rượu. Ngày đây, Trình Cẩm Nguyệt liền vẫn luôn chờ đến Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chính mình chơi đói bụng, nàng mới chuẩn bị mang hai đứa nhỏ đơn độc đi bên ngoài khai một bàn nhỏ. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ngoan ngoan gật đầu, liền đi theo Trình Cẩm Nguyệt rời đi. Hứa hội nguyên gia hai vị tiểu công tử thực sự thảo hỷ. Vương Đại Bá đã sớm nhìn đến Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, đối này hai đứa nhỏ cũng thức thích, không tránh được liền khen một phen. Cảm tạ Vương Đại Nhân khen. Hứa Minh Chi chính mình cũng là rất thương yêu Phúc Bảo H cũng không sẽ giống người khác như vậy khiêm tốn một ít quyển tử tuổi nhỏ linh tinh ngôn ngữ, chỉ là thẳng nói ta, thản nhiên tiếp nhận rồi vương đại bá khen. Vương đại bá cũng không sinh khí. Hắn muốn di chính là thiệt tình khen phúc bảo hòa lộ bảo, tự nhiên không phải một hai phải được đến Hứa Minh Chi đẩy đường đáp lại. Ngược lại, Hứa Minh Chi càng là không cùng hắn khách sáo, vương đại bá ngược lại càng cao hứng. Nghĩ đến đây, vương đại bá liền ngược lại nhìn về phía Vương Húc, tiểu Húc ít có trí giao hảo hữu, Hứa hội nguyên đương thuộc nhân tại kết suất quả thật Tiểu Húc rất may. Kêu đương nhiên. Ta ánh mắt nhưng hảo. Nói đến có thể cùng hứa Minh Chi trở thành trí giao hảo Hữu Vương Húc rất là kiêu ngạo nâng lên cảm. Chính là ở Vương Đại Bá trước mặt, cũng không thu liễm. Thật mạnh vô vô Vương Húc bả vai, Vương Đại Bá cười ha ha, liên tiếp nói mấy cái hảo tự, đủ có thể thấy hắn đối Vương Húc cùng hứa Minh Chi có thể trở thành bạn tốt một chuyện tán thành. Phòng trong không khí không thể nói không sung sướng. So sánh dưới, Triệu Cầm Nhi thật giống như bị hoàn toàn bài xích bên ngoài. Tự do ở bất đồng thế giới Như vậy nhận chi làm Triệu Cầm Nhi cảm giác đặc biệt không tốt Cũng thực sự không được tự nhiên Nhấp môi, Triệu Cầm Nhi rốt cuộc vẫn là đứng lên Đi hướng trong viện Nàng thực lo lắng cho mình tiếp tục ở trong phòng đốc Nàng sẽ thất thố Tiến tới nhưỡng ra không thể vãn hồi hậu quả Cho nên, nàng vẫn là trước đi ra ngoài thấu cái khí tương đối hảo Triệu Cầm Nhi này đột nhiên đứng dậy rời đi Kỳ thật vốn dĩ không phải cái gì đại sự Rốt cuộc trình cẩm Nguyệt vừa mới cũng co rời đi Nhưng Triệu Cầm Nhi đi quá cấp, liền đã quên nên có Lê Nghĩa. Trình Cầm Nguyệt rời đi thời điểm, tuy rằng không có cố ý ra tiếng, lại cũng nghiêm túc hướng Vương Đại Bá hành lễ. Chính là Vương Húc, Trình Cầm Nguyệt cũng có khẽ gật đầu. Nhưng là thay đổi Triệu Cầm Nhi, liền ít đi như vậy một cái Lê Nghĩa. Nếu là giờ phút này tới không phải Vương Đại Bá, mà là Vương viên ngoại, Triệu Cầm Nhi như vậy hành động đảo cũng không tính xuất sắc. Nhưng là Vương Đại Bá cùng Triệu Cầm Nhi thiệt tình không có như vậy quen biết. Đến nỗi với Triệu Cầm Nhi thân là tiểu bối lại không rên một tiếng đột nhiên ly tịch, liền có vẻ có chút không coi ai ra gì. Bởi vì là nhà mình chất nhi tức phụ, Vương Đại Bá chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Cầm Nhi rời đi bóng dáng, liền dễ dàng bóc qua. Hứa Minh Chi cũng không nhiều lời mà khác. Hắn thậm chí liếc mắt một cái cũng chưa xem Triệu Cầm Nhi, thẳng đem Triệu Cầm Nhi coi là không khí. Vương hút lại là không có biện pháp làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh. Ngay thường Triệu Cầm Nhi không phải như vậy hành động cùng lời nói việc làm Cố tình hôm nay Triệu Cầm Nhi không biết sao lại thế này, thế nhưng ở Đại Bá cũng biết rõ huynh trước mặt mất lệ nghĩa. Chẳng lẽ liền bởi vì là ở hứa ra. Triệu Cầm Nhi không nghĩ tới hứa ra làm khách. Nghĩ đến đây, vương hút sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Không phải hắn miễn cưỡng Triệu Cầm Nhi tới hứa ra. Hôm nay rõ ràng là Triệu Cầm Nhi chính mình muốn theo tới. Ở lâm ra cửa phía trước hắn còn cố ý cùng Triệu Cầm Nhi cường điệu quá. Nếu là Triệu Cầm Nhi thân mình không khỏe, nhưng lưu tại trong nhà nghỉ ngơi Triệu cầm nhi đương nhiên không phải thật sự thân mình không khỏe, vương húc đây là chói lõi giúp nàng tìm hảo lấy cớ cùng lý do. Chỉ cần triệu cầm nhi nguyện ý theo đi xuống dưới, liền hoàn toàn không cần tiến đến hứa ra. Nhưng mà, triệu cầm nhi chính mình lắc đầu nói không có việc gì, hơn nữa rất là thiện giải nhân ý đưa ra hồi lâu không có tới hứa ra làm khách, muốn tự mình tới cửa tới thăm mang thai trình cầm nguyện. Vương húc lúc ấy nghe còn cảm thấy triệu cầm nhi là thiện tâm vì này. Nghĩ làm triệu cầm nhi tới hứa ra đi lại đi lại. Chẳng sợ dính dính trình Cẩm Nguyệt mang thai không khí vui mừng, cũng là không tồi. Cho nên Vương Húc mới không có ngăn đón triệu Cẩm Nhi, mà là một đường thật cao hứng đi tới hứa ra. Liên ở vừa mới phía trước, Vương Húc tâm tình đều thực hảo. Hôm nay vốn dĩ chính là hỗ trợ Vương Đại Bá phương hướng hứa Minh Chi xin lỗi, bởi vì hứa Minh Chi khoan dung rộng lượng, Vương Húc rất là vui vẻ nhìn Vương Đại Bá cùng hứa Minh Chi cho nhau hữu hảo kết giao, có thể nói bắt tay giảng hòa. Vương Húc đang trở lại tìm cơ hội làm Vương Đại Bá nhiều hơn để điểm hứa Minh Chi vài câu, đỡ phải hứa Minh Chi vào chiều làm quan lúc sau, không cẩn thận chứ người có tâm tính kế cùng hám hại. Đừng nhìn Vương Húc đối khoa cử không có hứng thú, nhưng hắn đối trên chiều đình lục đục với nhau cùng với hắc cám nguy hiểm vẫn là có nhất định nghe thấy. Không có biện pháp, ai làm hắn người này thích nơi nơi nghe bắt quái, các loại tiểu đạo tin tức đều sẽ cố ý tìm hiểu tìm hiểu đâu. Hơn nữa Vương Đại Bá cũng có cùng Vương Húc nói chuyện phiếm Tuy rằng nói cũng không thâm, nhưng Vương Húc là người nào? Hắn rất cẩn thận liền phát giác trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên liền rất tưởng nhiều giúp giúp hứa Minh Chi. Ở Vương Húc xem ra, hứa Minh Chi người này tính tình quá ngạo, ngày xưa ở học đường liền không gặp hứa Minh Chi cùng mặt khắc cùng trường đi thân cận quá. Vương Húc liền rất lo lắng hứa Minh Chi bị người đố, lại không am hiểu xử lý trên quan trường bắt diện linh lung phức tạp nhân tế quan hệ. Nay không, có Vương Đại Bá ở, còn có thể hỗ trợ nói nói một ít làm quan chi đạo. Nào nghĩ đến hắn bên này còn không có bắt đầu tiến vào chính đề Đã bị triệu cầm nhi cấp náo loạn vừa ra Trong lúc nhất thời Vương hút nắm chén rượu tay nắm thật chặt Mang theo cởi trên mặt liền nhiều vài phần chấm thấp Thi đình kết quả ít ngày nữa liền sẽ ra tới Hứa hội nguyên nhưng có tin tưởng lần thứ hai nhất cử đoạt giải nhất Theo Vương Đại Ba biết Hứa Minh Chi lúc trước chính là tiểu tam nguyên khảo trung tu tài Thật đánh thật tán đầu Mà ngay sau đó Hứa Minh Chi lại liên tiếp bắt lấy thi hương cùng thi hội đầu danh Nếu là thi đỉnh cũng có thể bắt được đầu danh, liền đem thành tiểu đại tam nguyên mỹ danh. Kim Khoa trạng nguyên một đường quá quan trảm tướng cộng đến 6 nguyên, chỉ sợ thánh thượng cũng sẽ nguyện ý thúc đẩy này cuộc giai thoại. Thẫn nhân sự, chi thiên mệnh. Đối với có thể được đầu ba gã, hứa minh chi là có tự tin. Nhưng có không trở thành trạng nguyên, phải xem thánh thượng cá nhân yêu thích. Điểm này, hứa minh chi cưỡng cầu không tới, cũng hoàn toàn không coi trọng. 160, đệ 160 trương. Nghe được Hứa Minh Chi trả lời, Vương Đại Bá không có cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm xem trọng Hứa Minh Chi. Đều nói văn nhân xưa nay thành cao lại kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh, vẫn là đơn thuần cuồng vọng tự đại, chỉ cần nói mấy câu là có thể đã nhìn ra. Thật giống như trước mắt Hứa Minh Chi, rõ ràng có thể nắm chắc thắng lợi, lại một chút không có tự cho là đúng, tận rõ ràng sáng tỏ nhiên rộng lượng quân tử phong phạm, thẳng làm Vương Đại Bá đối Hứa Minh Chi xem trọng vài mắt. Lại kế tiếp, không cần Vương Húc chủ động mở miệng đưa ra Vương Đại Bá liền bắt đầu cùng hứa minh chi giảng thuật nổi lên màn nay trên triều đình thế cục. Hứa minh chi nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nghe nổi lên Vương Đại Bá giảng giải, vẫn chưa cô phụ Vương Đại Bá một mảnh dụng tâm lương khổ. Vương Húc nhấp môi, tầm mắt thu hồi, cũng đi theo một khối nghe nổi lên Vương Đại Bá giảng thuật. Có chút tiểu đạo tin tức, không có như vậy đặc thù con đường, thay đổi địa phương khác chính là rất khó có thể tìm hiểu được đến. Không hề nghi ngờ, Vương Húc cũng rất coi trọng giờ phút này Vương Đại Bá giảng giải. Ngoài cửa Rốt cuộc có thể hô hấp hô hấp mới mẻ không khí Triệu Cầm Nhi không hề che giấu chính mình trên mặt không mừng, cả người đều tản ra bực bội cảm xúc. Trình Cẩm Nguyệt vốn là chuẩn bị mang Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi thiên thính. Nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều muốn ở trong sân đình hóng gió ăn cơm, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng không có ngăn đón, liền cùng nhau ngồi ở đình hóng gió. Như thế như vậy, Triệu Cầm Nhi ra tới thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng thấy. Thấy Triệu Cầm Nhi sắc mặt không phải tự hảo, Trình Cẩm Nguyệt không có tự thảo không thú vị đi lên trước. Chỉ là tiếp tục chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ăn cơm, chỉ đương không có thấy Triệu Cầm Nhi. Triệu Cầm Nhi là chậm nửa nhịp mới phát hiện Trình Cầm Nguyệt. Tâm mắt dừng ở trong đình hóng gió, nhìn Trình Cầm Nguyệt hai bên trái phải ngồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, trong bụng còn hoài cái thứ ba hài tử, Triệu Cầm Nhi rốt cuộc vẫn là sinh ra vài phần ghen ghét. Phía trước sự tình liền không nói, nhưng nàng gả cho vương húc thời gian lại nói như thế nào cũng so Trình Cầm Nguyệt có hỉ thời gian lâu, vì sao nàng bụng liền trước sau không có ra tin vui lao Tứ tức phụ. Đây là ngô thẩm vừa mới làm tốt cá, ăn một chút. Phía trước Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ uống canh gà, hứa mãi mãi không có phản đối. Lúc này nàng trực tiếp bưng một tiểu con cá đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, làm Trình Cẩm Nguyệt hơi chút ăn chút. Nói thật, hứa mãi mãi mỗi lần cấp Trình Cẩm Nguyệt quả nhiên thức ăn đều không nhiều lắm, có đôi khi đơn thuần chính là muốn cho Trình Cẩm Nguyệt nếm thử hương vị, như vậy mới có thể nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc càng thích ăn cái gì. Cảm ơn ương. Cầm lấy chiếc búa, trình Cẩm chậm ăn lên Thế nào? Hương vị còn hảo. Thanh không thanh. Hứa mãi mãi vẫn luôn đều ở bên cạnh nhìn, thấy thế hỏi. Không thanh, hương vị khá tốt. Trình cẩm nguyệt không coi là cỡ nào thích ăn cá, bất quá nàng rất rõ ràng, ăn nhiều cá đối hại tử hảo, liền cũng không có chống đẩy. Vậy ăn nhiều một chút. Thịt cá rất tươi ngon, ăn cũng không nhị, không sợ mập lên. Thấy trình cẩm nguyệt thích ăn, hứa mãi mãi tức khắc liền cười. Hảo. Trình cẩm nguyệt gật gật đầu. Vừa ăn còn gấp không thứ thịt cá phân biệt đặt ở Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo trong chén, rõ ràng là tính toán cùng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cùng nhau chia sẻ. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo chính mình trong chén vốn dĩ liền có thịt, là bọn họ thích ăn. Lúc này lại nhiều thịt cá, hai đứa nhỏ liền ăn căng hoan. Mắt thấy bên này đỉnh hóng gió không khí thật là hòa hợp, Triệu Cầm Nhi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nhịn xuống đã đi tới. Chú ý tới Triệu Cầm Nhi đã đến, Trình cầm Nguyệt thẳng túi đầu, hoàn toàn không để ý đến Triệu Cầm Nhi ý tứ. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo liền càng đừng nói nữa. Hai huynh đệ chỉ lo ăn, căn bản là không nhìn thấy Triệu Cầm Nhi đi tới. hứa mãi mãi nhưng thật ra có liếc hướng Triệu Cầm Nhi. Bất quá hướng mãi mãi cùng Trình Cầm Nguyệt giống nhau, đều không phải rất muốn cùng Triệu Cầm Nhi nói chuyện. Đơn giản, nàng liền trực tiếp xoay người đi phòng bếp. Kể từ đó, Triệu Cầm Nhi liền trực tiếp bị làm lơ. Tao nộ vắng vẻ đãi nộ Triệu Cầm Nhi đương nhiên là không cao hứng. Cũng bởi vì không cao hứng, Triệu Cẩm Nhi không khách khí hướng tới Trình Cẩm Nguyệt đã phát hỏi, "Tẩu phu nhân vừa mới ở trong phòng không phải nói ăn không vô sao? Như thế nào lúc này lại ở ăn? Nay không phải cố ý đem uống dư lại tới canh gà cường đưa cho Hứa hội Nguyên sao?" Bởi vì Triệu cầm Nhi là chỉ tên nói họ vấn đề, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên không thể làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Ngay kỹ nuốt chậm ăn xong trong miệng thì cá, Trình Cẩm Nguyệt vẻ mặt mờ mịt đứng lên, biểu tình rất là vô tội, vừa mới ăn không vô chính là canh gà, mà nay ở ăn chính là cá tự nhiên không giống nhau. Nhưng mới vừa rồi Tẩu phu U nhân trực tiếp đem uống dư lại canh gà đưa cho Hứa Hội Nguyên, như vậy hành động có thể hay không có chút không ổn. Rất là không quen nhìn Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên, Triệu Cầm Nhi tiếp tục hỏi: Có gì không ổn? Trình Cẩm Nguyệt không đáp hỏi lại, nghiêm túc nhìn Triệu Cầm Nhi. Hứa Hội Nguyên là Hội Nguyên, thân phận dữ dội tôn quý. Có thể nào ăn người khác dư lại tới cơm thừa canh cạn. Tẩu phu U nhân này làm thực sự có chút thiệt hại Hứa Hội Nguyên mất mũi. Thấy Trình Cẩm Nguyệt như thế ngu muội, Triệu Cầm Nhi hít sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng đối trình Cẩm Nguyệt khinh thường, giải thích nói: "Chính là nhà ta phu quân không có cự tuyệt nha." Trình Cầm Nguyệt không phải không có nghe hiểu triệu Nhi ý tứ trong lời nói, nhưng nàng căn bản không tính toán phối hợp. "Này không?" Nàng vẻ mặt không sao cả nhìn về phía Triệu Cầm Nhi. "Nhưng ngươi xác thật thiệt hại hứa hội nguyên mặt ngũi, đây cũng là sự thật, không phải sao?" Triệu Cầm Nhi thiếu chút nữa phát điên. Nàng đương nhiên biết Hứa Minh Chi không có cự tuyệt, chính là bởi vì biết Nàng mới có thể khắc chế không được oán hận cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì trình cầm nguyệt liền so nàng càng triệu phu quân yêu thương. Trình cầm nguyệt căn bản chính là cậy sủng mạc yêu. Chỉ là nhìn, liền phá lệ làm triệu cầm nhi bực hỏa. Cho nên đâu? Trình cầm nguyệt là thật sự không biết triệu cầm nhi ở tức giận cái gì. Nàng là làm hứa minh chi uống nàng dư lại canh gà, lại không phải làm vương hốc uống, quan triệu cầm nhi chuyện gì. Triệu cầm nhi như vậy phản ứng không khỏi cũng quá lớn điểm. Ngươi chẳng lẽ liền một đinh điểm không có cảm thấy chính mình làm sai sao? Thân là hứa hội nguyên phu nhân, ngươi liền hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Bị Trình Cẩm Nguyệt một tiếng không đau không ngứa hỏi lại kích thích sắc mặt phát hành Triệu Cầm Nhi dương giọng to chỉ trích nổi lên Trình cầm Nguyệt. Triệu Cầm Nhi ngày thường đều là khinh thanh tế ngữ tiểu thư khuê các tư thái, giờ phút này đột nhiên dương giọng to hiển lộ ra hung ba ba bộ dáng, trực tiếp liền đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo khiếp sợ. Dừng lại ăn cơm động tác, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đồng thời suy đầu. Không rõ nguyên do nhìn về phía Triệu Cầm Nhi. Hứa Mãn Mãn cũng lập tức liền từ trong phòng bếp đi ra. Lúc này Hứa Mãn Mãn sắc mặt rất là khó coi, nhìn về phía Triệu Cầm Nhi ánh mắt cũng tràn ngập không tốt. Nếu không phải xem ở Triệu Cầm Nhi là Vương Húc phu nhân tình cảm thượng, Hứa Mãn Mãn khẳng định trực tiếp ra tiếng mắng Triệu Cẩm Nhi. Cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên dám ở nhà bọn họ đại xảo đại nháo. Khi dễ nàng là chết sao? Phòng trong đang ở nói chuyện Vương đại bá cũng dừng lại giảng thuật, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sao lại thế này? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Vương húc trước tiên đứng lên, đi ra. Triệu cầm nhi cũng ý thức được nàng thất thố, không nên tại nơi đây giống to kêu to. Này đây nàng lập tức liền đẻ thấp thanh âm, ở nhìn đến vương hút đi ra lúc sau, lập tức vẻ mặt xin lỗi nhận sai. Phu quân, xin lỗi, mới vừa rồi là ta có chút kích động. Vương hút sắc mặt cũng không phải thực hảo. Chẳng sợ triệu cầm nhi ngay trước mặt hắn lập tức xin lỗi, vương húc cũng vẫn là như mày, người muốn hay không đi về trước. Không sai, Vương Húc không tính toán đem Triệu Cầm Nhi lưu tại hứa ra. Không đơn giản là hôm nay, về sau Vương Húc cũng đều sẽ không lại mang Triệu Cầm Nhi tới hứa ra. Rõ ràng cảm giác được Vương Húc ngữ khí không đúng, Triệu Cầm Nhi lắt đầu, vội vàng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng mà Vương Húc cũng không có cho nàng phản đối đường sống, trực tiếp liền túm Triệu Cầm Nhi đi ra hứa ra đại môn, đem Triệu Cầm Nhi đưa lên nhà mình xe ngựa. Đi theo Triệu Cầm Nhi bên người hai cái tiểu nha đầu cũng lập tức bỏ lên trên xe ngựa. Lom lóp lo sợ ngồi ở Triệu Cầm Nhi bên người, một chữ cũng không dám nhiều lời. Lại sau đó, Vương Húc lạnh mặt phân phó Mã Phu tiến lên, đem Triệu Cầm Nhi tiến đi. Vương Húc khí thế quá cường, Triệu Cầm Nhi căn bản không dám phản bác, cũng không dám dãy rùa. Cứ như vậy run như cầy sấy ngồi trên xe ngựa, rời xa Vương Húc tầm mắt. Thẳng đến xe ngựa quải qua góc đường, Triệu Cầm Nhi mới nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, sắc mặt thiếu dai hử lạnh một tiếng. "Tiểu thư, kia hứa thiếu phu nhân thực sự có thất lễ số." Triệu cầm nhi nha đầu đều là nàng của hồi môn nha đầu, từ nhà mẹ đẻ mang ra tới, khẳng định hướng về nàng, cũng thực hiểu được nghiền ngẫm nàng tâm tư. Ấn! Triệu cầm nhi gật gật đầu, vẫn chưa che giấu chính mình đối trình cầm nguyệt không mừng. Ở vương húc trước mặt, nàng tạm thời yêu cầu làm bộ ôn nhu học phóng, không thể biểu hiện ra chính mình rất nhiều chán ghét thân sắc. Nhưng là ở chính mình nha đầu trước mặt, triệu cầm nhi căn bản không cần che giấu. Chúng ta cô ra không khỏi cũng quá hướng về hứa ra người. Vương Húc đối trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có quá mức giữ kìn, nhưng Vương Húc đối hứa Minh Chi Tôn Sùng vẫn luôn đều bị quanh mình mọi người xem ở trong mắt. Thậm chí với nói đến Phúng Tào, Triệu Cầm Nhi nha đầu liền tận hết sức lực kiếm chỉ hứa ra mọi người. Triệu Cầm Nhi cũng không phải không phân xanh đỏ đen trắng người. Nàng cố nhiên ghen ghét Trình Cẩm Nguyệt, lại cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem Trình Cẩm Nguyệt cùng Vương Húc liên lụy đến một hối. Cho nên giờ phút này, nàng nha đầu vừa nói Vương Húc hướng về hứa ra người, Triệu Cầm Nhi sắc mặt tuy rằng đổi đổi Lại cũng không có hướng trình cẩm nguyệt trên người xả. Bất quá nha đầu những lời này xác thật nghe vào Triệu Cầm Nhi tâm. Triệu Cầm Nhi đối với Vương Húc cùng hứa ra quá mức thân cận tự nhiên liền có ý tưởng. Mắt thấy Vương Húc đem Triệu Cầm Nhi tiến đi, hứa ra người đều không có ra mặt ngăn trở. Ngay cả Vương Húc đi mà quay lại, hứa ra người cũng không đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Ngược lại là Vương Húc chính mình, rất là ngượng ngùng hướng tới trình cẩm nguyệt xin lỗi. Vương Công Tử không cần để ở trong lòng. Là Triệu cầm nhi sai Trình Cẩm Nguyệt sẽ không lại đến vương húc trên người. Hoàn toàn tương phản, là vương húc sai, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không dính liễu những người khác. Cẩu phu nhân rộng Lượng. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt như thế khoan dung rộng Lượng, vương húc không cấm liền càng thêm hổ thẹn. Cùng Triệu Cầm Nhi bất đồng, vương húc là thật sự thực thích hứa ra người. Mặc kệ là hứa Minh Chi vẫn là Trình Cẩm Nguyệt, vương húc đều coi là người nhà giống nhau tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy nguyên do, vương húc mới có thể đối Triệu Cầm Nhi hôm nay hành động đặc biệt không cao hứng. Chẳng sợ đã đem Triệu Cầm Nhi tiễn đi, Vương Húc vẫn là không có biện pháp chú ý. Cho nên cái này sai cho dù là Triệu Cầm Nhi phạm phải, Vương Húc vẫn như cũ sẽ ôm ở chính hắn trên người. 161, Đệ 161 Trương Trình Cầm Nguyệt cũng không có cùng Vương Húc nhiều liêu. Nói đến rộng lượng cũng không, nàng thật đúng là tiếp không được cái này đề tài. Ngược lại, hay không muốn tìm Vương Húc tính sổ chuyện này, vẫn là giao cho Hứa Minh Chi đi. Hứa Minh Chi sẽ tìm Vương Húc tính sổ sao? Không hề nghi ngờ. Sẽ? Nay không, Vương Húc vừa mới một hồi đến trong phòng, hứa Minh Chi lạnh leo ánh mắt liền quét lại đây. Vương Đại Bá cũng đang xem Vương Húc, đồng thời còn nhịu như mày, Tiểu Húc, ra bất bình, dùng cái gì định thiên hạ. Tiểu chất ghi nhớ Đại Bá dạy bảo. Vương Đại Bá lời nói, Vương Húc đương nhiên nghe hiểu. Hắn chẳng những nghe hiểu, hơn nữa chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đối lập triệu cầm nhi, Vương Đại Bá khẳng định càng hướng về Vương Húc. Tuy rằng chính hắn bên ngoài thượng không có đối Triệu Cầm Nhi lời nói việc làm hành động đưa ra nửa điểm dị nghị, nhưng hắn một hồi về đến nhà sau liền tìm nhà mình phu nhân, hơn nữa không lưu tình đem Triệu Cầm Nhi hung hăng gian dậy một đốn. Lại sau đó, Vương Đại Bá Mẫu liền chủ động tìm tới Triệu Cầm Nhi. Chuyện khác không có, chỉ là đơn thuần nhiều giáo giáo Triệu Cầm Nhi quy củ cùng lễ nghĩa. Triệu Cầm Nhi ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây, chỉ đương Vương Đại Bá Mẫu là tới cùng nàng nói chuyện phím nói chuyện. Nhưng Vương Đại Bá mẫu lời trong lời ngoài đều là đối nàng dạy dỗ cùng đề điểm, Triệu Cầm Nhi nơi nào nghe không hiểu. Ý thức được đây là Vương Đại Bá đối nàng bất mãn, Triệu Cầm Nhi sắc mặt thay đổi lại biến, không dám cùng Vương Đại Bá mẫu mặt đối mặt răng thượng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Chẳng qua Triệu Cầm Nhi trong lòng nghẹn khuất cùng lửa giận, chính một ngày ngày ồn ào náo động cùng sôi trào, tích liệt tăng nhiều. So sánh dưới, Vương Húc đã nhiều ngày liền tự tại nhiều. Không nghĩ nhìn đến Triệu Cầm Nhi trong ngoài không đồng nhất sắc mặt, Vương Húc tạm thời liền ở tại hứa ra. Tuy rằng bởi vì triệu cầm nhi hành động, hắn bị biết rõ huynh giận chó đánh mẹo, mỗi ngày đều mắt lạnh mà chống đỡ. Nhưng hứa ra những người khác cũng không sẽ như vậy đối hắn. Hứa ra trưởng bối đều là đặc biệt từ ái trưởng bối, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lại đặc biệt thú vị hảo chơi. Ở tại hứa ra, Vương Húc là thật sự thật cao hứng. Ngay cả ở Vương Đại Bá Gia, hắn đều sẽ cảm giác được ăn nhờ ở đầu, cố tình tới hứa ra, lại là mặt khác một phen bất đồng cảm giác. Ngay đây Chẳng sợ hứa minh chi động bất động liền cho hắn một cái mặt lạnh, vương húc vẫn như cũ ra mặt dày lưu tại hứa ra, nói cái gì cũng đuổi không đi. Thi đỉnh kết quả ra tới kia một ngày, hứa minh chi sớm liền ra cửa, đi vào ngoài hoàng cung chờ. Thi đỉnh đó là ở trong hoàng cung khảo. Lần này là hứa minh chi lần thứ hai tiến cung, đảo cũng không có quá nhiều khẩn trương cảm giác. Đối với lần này thi đình kết quả, Thánh Thượng không hề nghi ngờ đã có định luận. Đương lần này học sinh đều chờ ở đại điện ở ngoài, Thánh Thượng tùy tay vung lên liền bắt đầu tuyên bố thi đỉnh kết quả. Trạng Nguyên, Hứa Minh Chi. Như nhau vương đại bá lời nói, Thánh thượng sắc thật cố ý thành tiểu hắn kế vị lúc sau cái thứ nhất lục nguyên cập đệ. Nay không, Hứa Minh Chi đã bị Thánh thượng nhìn thẳng. Nghe được hắn lên làm Trạng Nguyên, Hứa Minh Chi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sắc mặt bất biến, biểu tình kiên định. Lần này học sinh duy nhất làm Thánh thượng xem với con mắt khác, đó là Hứa Minh Chi. Ban cho Hứa Minh Chi lên làm Hàn Lâm viện tu soạn, Thánh thượng tầm mắt liền rời đi. Dư lại liền đều là các triều thần nên làm sự tình. Trạng Nguyên Dạ Phố, Hứa Minh Chi hoàn toàn xứng đáng đi ở đằng trước. Mà trình cầm nguyện Tắc mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cũng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cùng nhau, chính mắt vây xem một màn này. Mẫu thân, ta phải cho cha đưa hoa. Mắt nhìn đường hẻm đón chào các bá tánh đều ở tranh nhau đi xuống ném hoa, Phúc Bảo nhịn không được cũng bắt đầu đi xuống tặng hoa. Cứ việc đưa, Mẫu thân cho các ngươi cha chuẩn bị hai rổ hoa đâu? Chỉ chỉ bãi ở một bên hai rổ hoa. Trình Cẩm Nguyệt cười nói. Phúc Bảo trong tay hoa liền vứt lợi hại hơn. Lộc Bảo không có càng nhiều ngôn ngữ, lại là đi theo Phúc Bảo cùng nhau, cũng cầm lấy hoa. Bất quá Lộc Bảo không có giống Phúc Bảo như vậy, từ trước mắt liền bắt đầu ném hoa. Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn chầm chầm hứa Minh Chi cưới đại mã dần dần đi vào bọn họ cửa sổ hạ, lúc này mới buông tay ném hoa. Cha! Cha! Phúc Bảo cũng thấy được hứa Minh Chi đang ở đến gần, nhìn không được liền hô lớn. Phúc Bảo giọng rất là vang rội. Mang theo hài tử độc hữu nại thanh mai khí, nghe cũng không tròi thai, lại tinh chuẩn chuyển tới hứa Minh Chi trong thai. Một đường đi tới, lấy hứa Minh Chi anh tuấn ráng ngợi, thực sự được rất nhiều hoa tươi cùng túi thơm. Bất quá hứa Minh Chi một cái cũng không tiếp, hơn nữa đều chắn mở ra. Giờ phút này nghe được Phúc Bảo tiếng la, hứa Minh Chi theo bản năng ngầm đầu. Ngay sau đó, liền thấy được Phúc Bảo chính đem bụ bấm thân mình hướng ngoài cửa sổ thăm, mắt thấy liền phải rơi xuống bộ dáng Tuy rằng Phúc Bảo mắt thấy liền phải ngã xuống Hứa Minh Chi lại cũng hoàn toàn không lo lắng. chứ không nói vương một sơn tay liền đáp ở phúc bảo trên người, chỉ nói giờ phút này không biết ẩn, thân ở nơi nào vương một thủy, chính là phúc bảo bình yên vô sự bảo đảm. Cũng cho nên, hứa Minh Chi chỉ là rỗi tay tiếp nhận phúc bảo nện xuống tới hoa tươi, lại không có ra tiếng ngăn trở phúc bảo. Phúc bảo hoa tươi tạp xuống dưới, lộc bảo hoa tươi cũng đi theo tạp xuống dưới. Hứa Minh Chi đối xử bình đẳng, đều tiếp được. Hoa, cha thật là lợi hại. Mắt thấy hứa Minh Chi thuận lợi tiếp được hắn cùng Lộc Bảo ném xuống hoa, Phúc Bảo không chút khách khí dùng rất lớn sức lực đem một bên chỉnh rổ hoa đều cào cao dơ lên. Lộc Bảo cũng đi theo hỗ trợ dọn nổi lên lăng hoa, cùng Phúc Bảo rất có an ý chỉnh lam hoa đều toàn bộ ngã xuống. Ngay sau đó, hứa Minh Chi đã bị biển hoa cấp bào phủ. Không có biện pháp, Phúc Bảo hoa Lộc Bảo ở đi xuống tạp hoa đồng thời, mặt khác hoa tươi cũng đều ném hướng về phía hứa Minh Chi. Lần này học sinh bên trong, Trạng Nguyên, Bảng nhãn cùng tham hoa tài học đều thực xuất sắc. Bất quá luận khởi tướng mạo, khẳng định vẫn là Hứa Minh Chi nhất xuất sắc. Cũng này đây một đường dạo phố, Hứa Minh Chi là được hoan nên nhất, được đến hoa tươi cùng túi thơm cũng nhiều nhất. Chẳng sợ vừa mới phúc bảo một ngụm một cái cha kêu rất lớn thành, không ít người cũng đều nhận ra tới là ở kêu Hứa Minh Chi, bất quá dù vậy, Hứa Minh Chi vẫn là được hoan nên nhất người kia. Trinh Cẩm Nguyệt cũng phát hiện điểm này. Hơi hơi nhướng mày, nàng học phúc bảo hòa lộc bảo hành động rơi lên mặt khác một rổ hoa tươi, ở Hứa Minh Chi sắp rời đi kia trong nháy mắt, đột nhiên một mãn lam hoa tươi đều ngã xuống. Bởi vì thấy được Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, Hứa Minh Chi cố tình thả chậm mà tốc. Như vậy trong chốc lát đã thu được Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo ném xuống tới hoa tươi, Hứa Minh Chi liền muốn túi đầu rời đi. Rốt cuộc không thể vẫn luôn ở chỗ này lưu lại, lại không nhanh hơn tốc độ liền phải ảnh hưởng mặt sau mặt khác học sinh dạo phố. Nhưng mà Hứa Minh Chi không có dự đoán được chính là Trình Cẩm Nguyệt sẽ đột nhiên một hoa tươi tạt lại đây trực tiếp liền cho hắn một cái trở tay không kịp. Mắt thấy Hứa Minh Chi ở không có phòng bị tiền đề hạ bị nàng ném xuống đi hoa tươi tập trung, Trình Cẩm Nguyệt cong cong khẽ miệng, tâm tình thực sự sung sướng. Hứa Minh Chi tự nhiên chú ý tới Trình Cẩm Nguyệt gợi lên khẽ miệng, đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo phía trước ném cho hắn hoa tươi thu vào trong lòng ngực thu hảo, qua tay lại tiếp được Trình Cẩm Nguyệt ném xuống tới hoa tươi. Phúc Bảo tiếng cười liền lớn hơn nữa. Liên Lộc Bảo đều sáng lấp lánh nhìn Hứa Minh Chi nhất cử nhất động. Trong mắt Trần đầy đối hứa Minh Chi cái này cha sủng bái cùng kính ngưỡng. Chẳng nguyên dạo phố là đại sự, là toàn bộ đế đô hoàng thành đều ở nhìn chằm chằm chuyện may mắn. Hứa Minh Chi thực mau liền rời đi chỉnh Cẩm Nguyệt đám người nơi cửa số hạ, đồng thời cũng mang đi ánh mắt mọi người cùng tầm mắt. Cha thật sự thật là lợi hại. Phúc bảo hô. Ân, các người cha lợi hại nhất. Sơ sơ phúc bảo đầu, Trình Cẩm Nguyệt nói. Lộc Bảo không khỏi liền đĩnh đĩnh ngực, trên mặt là tảng không được ngạo cùng tự hào. hào. Nên xem đã xem xong, chúng ta nên về nhà. Ra tới lâu như vậy, hai người các ngươi có đói bụng không? Nương chính là đói bụng. Tiện đi hứa minh chi, trình cẩm nguyệt nhiệm vụ đã hoàn thành, liền cũng không tính toán ở bên ngoài nhiều ngây người. Đói bụng. Sơ sơ chính mình bụng, Phúc Bảo đi theo gật gật đầu. Lộc Bảo đâu? Bất luận bất luận cái gì thời điểm, chẳng sợ Phúc Bảo đã cấp ra đáp án, trình cẩm nguyệt đều sẽ lại hỏi nhiều một lần Lộc Bảo. Không phải Lộc Bảo có thể hay không mở miệng nói chuyện vấn đề? Mà là Trình Cẩm Nguyệt đồng dạng rất thương yêu Lộc Bảo. Hai cái nhi tử đều là nàng bảo bối, đặc biệt chân quý, thả bảo bối. Đói. Lộc Bảo một bên trả lời một bên liền dắt lấy Trình Cẩm Nguyệt tay. Vậy về nhà. Trình Cẩm Nguyệt một tay dắt lấy Lộc Bảo, một cái tay khác rồi hướng về phía Phúc Bảo. Phúc Bảo vui mừng bắt lấy Trình Cẩm Nguyệt tay, hưng phấn liên tục theo tiếng, về nhà lạc. Đây là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xem trạng nguyên dạ phố thực sự cảm giác được mới lạ cùng náo nhiệt. Càng miễn bản kim khoa chẳng nguyên là bọn họ thân sinh như tử, lại càng thêm làm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cảm thấy vô cùng quang vinh cùng tự hào. Đến nỗi với chẳng sợ cưới cao đầu đại mã hứa Minh chi đã đi xa, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi vẫn là nhịn không được thật lâu sau đứng ở chỗ này, trên mặt chất đầy cao hứng tươi cười. Ra ra, mãi mãi, về nhà. Đi phía trước đi rồi hai bước lại không thấy được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi xoay người đổi kịp hành động, Phúc Bảo quay đầu hô Hảo, hảo, tới. Bị Phúc bảo như vậy một đêm, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đồng thời lấy lại tinh thần, vội vàng liền mau chân đã đi tới. Trình cầm nguyệt có thể lý giải hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tâm tình, liền cũng không có ra tiếng thúc dục hứa ra, ra cùng hứa mãi mãi. Thẳng đến giờ phút này hai vị trưởng bối theo kịp, trình cầm nguyệt mới vừa rồi nở nụ cười. Chờ đến trình cầm nguyệt đoàn người trở lại hứa ra thời điểm, hứa ra ngoài cửa lớn đã tụ tập rất nhiều vây xem ba cánh nói là vây xem thực sự có chút bất tận là sự thật nay đó ba cánh chung có chút là hàng xóm có chút là cố ý tìm thấy cùng với nói là xem náo nhiệt không bằng nói là bỏ ra thanh chútc mừng dính dính trạng nguyên ra không khí vui mừng đa tạ đại gia chúc mừng tới tới tới đại gia trước nhường ra một con đường vã chút thời điểm chúng ta hứa chạch đem mở rộng ra tiệc cơ động mặt còn thỉnh chư vị vui lòng nhận cho hứa mãii mãi vẫn là rất lợi hại cho dù là như vậy trường hợp nàng cũng vẫn là nhẹ nhàng liền khống chế ở toàn cục Nghe hứa mãi mãi nói, đại gia tự phát liền tránh ra lộ. Đà tạ, đà tạ. Hứa mãi mãi nói liền trước che chở Trình Cẩm Nguyệt cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo vào phòng, ngay sau đó xoay người đi vội tiệc cơ động sự tình. Đối với tiệc cơ động, sớm tại Trình Cẩm Nguyệt an bài bên trong, cũng trước tiên đưa cho hứa mãi mãi không ít bạc. Liền nói giờ phút này hứa ra trong phòng bếp chuẩn bị thái sắc, cũng đã đủ rồi. Cùng lúc đó, Trình Cẩm Nguyệt cũng làm ngô bá ngô thẩm cố ý tìm vài cái đầu bếp tới trong nhà nấu ăn Đỡ phải một ngày này xuống dưới, nô thẩm chỉ sợ đến mệnh muốn chết rồi. 162, đệ 162 trường. Đối với Trình Cẩm Nguyệt tới nói, hứa Minh Chi sẽ bị kim bảng để danh thực sự không phải cái gì đáng giá ngoại ý muốn sự tình. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt đã sớm vì hôm nay làm đủ chuẩn bị, thậm chí với hứa mãi mãi tiệc cơ động thực thuận lợi liền khai trên lên. Chờ đến hứa Minh Chi trở về thời điểm, hứa ra ngoài cửa lớn đã bày thật nhiều bàn yến hội, hấp dẫn không ít khách cửa. Hôm nay hứa ra hỉ nên chuyện may mắn, hứa mãi mãi không thể nói không cao hứng, một câu quá môn đó là khách liền đem nàng sở hữu nhiệt tình cùng vui sướng chi tình đều phát tiết ra tới. Mặc kệ ai tới trong nhà ăn tiệc cơ động, hứa mãi mãi đều là gương mặt tươi cười đón chào, chỉ có hai chữ, hoan nên. Vương hút tới cũng không tính sớm. Không phải hắn không nghĩ sớm một chút tới tự mình chúc mừng hứa mình chi cao trung trạng nguyên, mà là hắn bị triệu cầm nhi cấp vướng bước chân. Đảo không phải nói Triệu Cầm Nhi không chuẩn Vương Húc tới hứa ra chúc mừng, mà là Triệu Cầm Nhi chính mình cũng nghĩ đến, lại bị Vương Húc cấp vô tình cự tuyệt. Vẫn chưa ý thức được Vương Húc đối với nàng khúc mắc, Triệu Cầm Nhi lòng tràn đầy không rõ nguyên do, hứa hội nguyên mà nay đã là trạng nguyên ra, về tình về lý ta đều hẳn là quá môn chúc mừng. Không cần. Không nghĩ cùng Triệu Cầm Nhi nhiều lời, Vương Húc thậm chí liền có lệ lý do thoái thác đều tỉnh đi, chính là một lòng một dạ muốn ngăn lại Triệu Cầm Nhi. Hứa ra hôm nay là đại hỷ. Mỗi người đều thật cao hứng. Triệu cầm nhi này vừa đi, không chừng lại cho ai một cái mặt lạnh, ngược lại nháo đến mọi người đều không cao hứng, thật sự ảnh hưởng hứa ra người tâm tình. Đến lúc đó, liền không hảo xong việc. Ở Vương Húc mà nói, nếu triệu cầm nhi không thích hứa ra người, vậy không cần miễn cưỡng chính mình cùng hứa ra người tiếp xúc. Ít nhất Vương Húc không cảm thấy triệu cầm nhi có cái gì không đúng, chẳng qua hắn về sau sẽ tận lực tránh cho làm triệu cầm nhi tiếp xúc đến hứa ra người thôi. Triệu Cầm Nhi lại là hoàn toàn không có hiểu ngầm đến Vương Húc chân chính ý tứ. Chỉ đương Vương Húc là ở cùng nàng chí khí, bởi vì hứa ra người mà cố ý xa cách nàng, Triệu Cầm Nhi thực sự bị khuất lại nàng kham, nói cái gì đều phải đi theo đi hứa ra. Cứ như vậy, Triệu Cầm Nhi cùng Vương Húc náo loạn một hồi lâu đều không bỏ qua. Nay một náo, khiến cho Vương Húc chỉ hoán tới rồi hiện tại mới đến hứa ra. Cứ việc ở tới trên đường cũng không phải thật cao hứng, nhưng chân chính nhìn thấy hứa minh chi. Vương Húc lập tức liền treo lên gương mặt tươi cười, tận hết sức lực đưa lên chính mình chúc mừng. Hứa Minh Chi cũng không đem Vương Húc đưa người ngoài, đối với Vương Húc như vậy vãn mới đến cũng không có đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ, trực tiếp liền lãnh Vương Húc đi hắn thư phòng. Hôm nay trong nhà xác thật rất bận, không rảnh lo đơn độc chiêu đái Vương Húc. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt đem thức ăn đưa đi Hứa Minh Chi thư phòng, làm Hứa Minh Chi cùng Vương Húc tự hành ở trong thư phòng ăn, đảo cũng rất hợp Vương Húc tâm ý. Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt cố ý tặng thức ăn tiến vào, Vương húc nhịn không được liền thở dài một tiếng, vẫn là tẩu phu nhân nhất hiền huệ rộng lượng. Nghe vương húc thình lình xảy ra có cả mà phát, trình cẩm nguyệt trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, đây là làm sao vậy? Khó được nhìn đến ngươi như vậy không tinh thần bộ dáng. Ở trình cẩm nguyệt trong mắt, vương húc tính tình vẫn luôn đều thực hảo, là cái thích xem náo nhiệt lung lay tính tình. Thêm chi vương húc xuất thân không tồi, không kém bạc không thiếu kiểu thê, cũng không có áp lực quá lớn, thật là không có yêu cầu lo lắng cùng yêu sầu mới đúng. Ai? còn không phải nhà ta vị kia không biết chỗ nào không thích hợp nương tử. Không hảo nói thẳng triệu cầm nhi đối hứa ra bất kính, vương húc lắt đầu, chỉ là điểm triệu cầm nhi tên, lại chưa nhiều lời cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nghe được là bởi vì triệu cầm nhi, trình cầm nguyệt khẽ cười cười, liền không hề mở miệng truy vấn. Cùng triệu cầm nhi tiếp xúc rất nhiều lần qua đi, trình cầm nguyệt đối triệu cầm nhi không coi là thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Chỉ có thể nói các nàng sắc thật không phải một đường người. Nàng cũng thực sự phối hợp không tới triệu cầm nhi tính tình cũng yêu thích. Bất quá muốn nói triệu cầm nhi là ác nhân, cũng không đến mức. Chỉ xem triệu cầm nhi ngày thường là người xử sự, xác thật vẫn có thể xem là tiểu thư khuê các phong phạm, này một bộ cũng là trình cầm nguyệt học không tới. Cho nên chỉ có thể nói, đã bất đồng khó lòng hợp tác, không quan hệ ai đúng sai. Liên trình cầm nguyệt cũng chưa trúy vấn, hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không hỏi nhiều. Chứ bỏ trình cầm nguyệt bên ngoài mà khác nữ tử, hứa Minh Chi chưa bao giờ nhiều xem một cái Liên càng thêm không có khả năng chú ý. Thấy Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa hỏi nhiều, Vương Húc không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn cảm giác rất mất mặt. Thật giống như hắn đại bá phía trước dằn dạy hắn như vậy, ra trạch không yên, hắn dùng cái gì bình thiên hạ. Đương nhiên, Vương Húc không có thật sự muốn bình thiên hạ. Hắn trước nay đều không phải như vậy có khát vào người, cũng không lớn như vậy chí hướng. Hắn chỉ là cảm thấy hắn cư nhiên liền chính mình hậu viện đều quản không tốt, trấn an không được, thực sự có tổn hại mặt mũi cũng xấu hổ với gặp người. Triệu Cầm Nhi không có Vương Húc tưởng đơn giản như vậy liền từ bỏ. Bởi vì không có thể thuận lợi thuyết phục Vương Húc mang nàng cùng nhau tiến đến hứa ra chúc mừng, Triệu Cầm Nhi trong lòng thực sự có chút năng kham, chỉ cảm thấy Vương Húc là cố ý bỏ xuống nàng một mình lưu tại trong nhà. Thay đổi khi khác cũng liền không nói, chính là hôm nay tình huống bất đồng. Hôm nay hứa Minh Chi Cao Trung chẳng nguyên, khẳng định nhiều đến là người tới cửa chúc mừng. Lại cứ nhà bọn họ cũng chỉ có Vương Húc đi, nàng lại trước sau không có hiện thân Này chẳng phải là cho người mượn cớ ức. Triệu Cầm Nhi là thực để ý chính mình thanh danh cùng mặt mũi. Nàng nhất không thể tiếp thu chính là người khác đối nàng không coi trọng. Giống hôm nay Vương Húc không có mang nàng cùng nhau đi ra cửa hứa ra, chính là Vương Húc đối nàng không coi trọng. Mà như vậy không coi trọng dừng ở hứa ra người trong mắt, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều không coi trọng. Triệu Cầm Nhi không chút nghi ngờ từ đây lúc sau, hứa ra người đều sẽ không lại đem nàng để vào mắt. Mà như vậy nhận chi, đủ để cho Triệu Cầm Nhi đứng ngồi không yên Tâm tình bực bội. Cuối cùng, Triệu Cầm Nhi liền tự hành lại mặt khác bị xe ngựa, mang theo Tâm Phúc Nha đầu tiến đến Hứa ra. Triệu Cầm Nhi tới thời điểm, Thiệt Cơ động đã khai một nửa, Hứa ra trong ngoài đều là vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến trước mắt rầm rộ, Triệu Cầm Nhi ánh mắt mị mị, theo bản năng liền bắt đầu mọi nơi tìm nổi lên Vương Húc thân ảnh. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Triệu Cầm Nhi cũng không có thể tìm được Vương Húc. Hứa Lao phu nhân, xin hỏi nhà ta phu quân nhưng từng có tới? Tìm không thấy vương húc, Triệu Cầm Nhi cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi. Mà cái thứ nhất bị nàng vấn đề, chính là hứa nãi nãi. Không phải Triệu Cầm Nhi đặc biệt thích hứa nãi nãi, lúc này mới cố ý tìm được hứa nãi nãi vấn đề. Mà là bởi vì hứa nãi nãi liền đứng ở hứa ra ngoài cửa lớn, Triệu Cầm Nhi liếc mắt một cái liền thấy được. Nay không, Triệu Cầm Nhi liền lập tức đi qua đi, ôn tồn mở miệng do hỏi. Có. Tuy rằng mà nay hứa nãi nãi đã không phải thực thích Triệu Cầm nhi Bất quả ai làm nàng hôm nay tâm tình hào đâu. Nhìn thấy Triệu Cầm Nhi lại đây, nàng cũng là vẻ mặt tươi cười. kia hắn chính là ở phòng trong. Hứa mãi mãi trả lời quá mức đơn giản, Triệu Cầm Nhi cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi tiếp. Đúng vậy. Hứa mãi mãi nói liền lướt qua Triệu Cầm Nhi, nên hướng về phía mặt khác lại đây hứa ra khách hứa, hoang nên hoang nên, mau mời bên này ngồi. Như thế như vậy, Triệu Cầm Nhi đã bị vắng vẻ ở tại chỗ. Theo lý tới nói, hứa mãi mãi đã trả lời Triệu Cầm Nhi. Triệu Cầm Nhi muốn tìm Vân Húc, chỉ lo vào nhà chính là. Nhưng cố tình Triệu Cầm Nhi trong lòng đặc biệt không thoải mái. Đặc biệt là ở nhìn đến Hứa Mãi Mãi nên hướng mặt khác khách Hứa nhiệt tình tươi cười, liền thực sự có vẻ Triệu Cầm Nhi bị làm nhạt. Ở Hứa ra người trước mặt, Triệu Cầm Nhi kỳ thật luôn luôn đều có cao nhân nhất đẳng tự tin cùng tiêu ngạo. Ở Triệu Cầm Nhi trong mắt, toàn bộ Hứa ra trừ bỏ Hứa Minh Chi bên ngoài, mặt khác Hứa ra người đều không có bị Triệu Cầm Nhi để ở trong lòng. Rốt cuộc Hứa Gia chỉ là nâng hộ xuất thân. Nếu không phải ra hứa minh chi như vậy một vị sẽ đọc sách, liền thật sự chỉ là tầm thường người nhà quê, liền cùng Triệu Cầm Nhi nói chuyện tư cách đều không có. Nhưng mà liền tại đây một khắc, Triệu Cầm Nhi thật sâu cảm giác được đến từ hứa mãi mãi nhục nhã. Bất quá là một cái tầm thường nông phụ, cư nhiên cũng dám như vậy coi khinh nàng. Triệu Cầm Nhi hít sâu một hơi, chặt chẽ đem này bút chướng ghi tạc trong lòng. Nếu hứa mãi mãi nói vương húc ở trong phòng, Triệu Cầm Nhi cũng không chỉ hoãn, trực tiếp tìm vào sân. Hôm nay hứa ra khách hứa đông đảo, phúc bảo hòa lộc bảo cũng bị mang vào phòng không có thả ra. Thậm chí với triệu cầm nhi này một tìm, lại hoa không ít công phu. Triệu cầm nhi là thật sự có chút sinh khí. Này dọc theo đường đi nàng không phải không nghĩ lại tìm cá nhân hỏi, nhưng nàng nhận thức hứa ra người không có một cái xuất hiện, nàng có thể tìm được những cái đó đoan mâm người tất cả đều là lâm thời mời đến hứa ra hỗ trợ, căn bản không quen biết vương húc, cũng không biết vương húc người ở nơi nào. Liên tiếp hỏi vài cá nhân cũng chưa hỏi ra vương húc nơi Chịu cầm nhi không cấm liền yên lặng ghét bỏ nổi lên hứa ra không phong khoáng. Lớn như vậy một chỗ nhà cửa, liền trong nhà hạ nhân đều không có nhiều mua mấy cái, nơi nào so được với chân chính gia đình giàu có. Giống nàng nhà mẹ đẻ, lại tỉ như nàng nhà chồng, đều xa so hứa ra càng có nội tình. Trái lại hứa ra, thật sự kém quá xa. Tiểu thư, cô ra chỉ sợ là ở hứa hội nguyên. Nga không, là hứa trạng nguyên sân. Bên người nha đầu cũng tìm hơn nửa ngày. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy một cái suy đoán. ân chúng ta đi tìm đi. Hứa Minh Chi sân, triệu ánh nhi biết. Lập tức không có mặt khác ngôn ngữ, mang theo bọn nha đầu đi qua. Vương Húc đang theo Hứa Minh Chi đối rượu trẻ chén, thuận tiện tâm sự thi hương để sách biên soạn tiến độ. Mà nay Hứa Minh Chi chính là trạng nguyên gia, Vương Húc rốt cuộc đừng lo sẽ ảnh hưởng đến Hứa Minh Chi khoa cử, dốc hết sức thuốc dục lên. Một tháng sau cho ngươi. Thi hương để sách biên soạn, Hứa Minh Chi xác thật đã sớm để thượng nhật trình Giờ phút này bị Vương Húc một thúc dục, hắn cấp ra kết quả. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Chỉ cần hứa Minh Chi chịu mở miệng đáp ứng việc này, Vương Húc liền không có bất luận cái gì mà khác lo lắng, tức khác vui vẻ ra mặt, đã là có thể nhìn đến bò lớn bạc bãi ở hắn trước mặt. Phu quân, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến Triệu Cầm Nhi tiếng la. Vương Húc bên này vừa mới ma đến hứa Minh Chi đáp ứng xuống tay biên soạn thi hương đề sách, còn không có tới kịp cao hứng lâu lắm, đã bị Triệu Cầm Nhi cấp đánh gãy Níu như, như mày, Vương Húc sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Cô ra. Ngay sau đó, Triệu Cầm Nhi bên người bọn nha đầu tiếng là cũng văng lên. Vương Húc vốn dĩ tưởng làm bộ không có nghe thấy, bất đắc dĩ bên ngoài động tinh quá lớn, Vương Húc cũng chỉ có thể đứng đứng dậy, đi ra ngoài. Phu quân, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Rốt cuộc nhìn thấy Vương Húc bản nhân, Triệu Cầm Nhi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Ngươi tới làm gì? Cũng không cho rằng Triệu Cầm Nhi là tới hứa ra chúc mừng. Vương húc ngự khí mang theo rõ ràng chất vấn. 163, đệ 163 trường. Triệu cầm nhi trên mặt tươi cười cứng đở. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thật vất vả tìm được vương húc lại chỉ đổi lấy như vậy một câu chất vấn. Ta, ta là tới tìm phu quân ngươi hơi hơi cúi đầu, triệu cầm nhi thanh âm rất thấp, mang theo vô hạ nủy khuất ngữ khí. Ta ra cửa trước không phải đã thông báo quá ngươi. Quả nhiên không phải thiệt tình tới chúc mừng biết rõ huynh khảo trung chẳng nguyên. Từ Triệu Cầm Nhi trong miệng xác định này một đáp án, Vương Húc không hề có cảm thấy ngoài ý muốn, cả người đều rất là bực bội. Ta Vương Húc xác thật cùng nàng báo bị quá, hắn là ra cửa tới tìm hứa Minh Chi. Chính là, Triệu Cầm Nhi nhấp môi, hồng vành mắt nhìn về phía Vương Húc. Trình Cầm Nguyệt là lại đây cấp hứa Minh Chi cùng Vương Húc thêm đồ ăn. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Cầm Nhi cũng đi tìm tới. Vương Húc tới thời điểm là một người, điểm này không thể nghi ngờ, Trình Cầm Nguyệt xem đến rõ ràng. Cho nên giờ phút này đứng ở trong viện Triệu Cầm Nhi, khẳng định là lúc sau lại chính mình đi tìm tới. Nhìn ra Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi hai người chi gian không khí cũng không phải thực hảo. Trình Cầm Nguyệt bước chân vừa chuyển, thẳng vào thư phòng, không có đi quấy giày Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi. Ta tới. Vương Húc đi ra cửa ứng đối Triệu Cầm Nhi, hứa Minh Chi không có động tĩnh. Bất quá nhìn đến Trình Cầm Nguyệt bưng đồ ăn tiến vào, hứa Minh Chi lập tức liền đứng lên, tiếp nhận Trình Cầm Nguyệt trong tay đồ ăn. Hảo. Trình Cẩm Nguyệt cũng không cùng Hứa Minh Chi tranh, trực tiếp đem buông lòng tay ra, hôm nay trong nhà vội, liền không cố thượng cho các người hai bãi đại yến. Vừa mới Tiểu Mai chuyển tới đồ ăn, nói là chúng ta mời đến trong nhà đầu bếp sở trưởng hảo đồ ăn, hương vị thực hảo. Ta liền nghĩ đoan lại đây cho các người nếm thử. Người ăn quá không? Trong nhà những người khác thế nào? Hứa Minh Chi chưa từng có hỏi. Có trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa nãi nãi ở, khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Bất quá trình Cẩm Nguyệt chính mình Hứa minh chi trước sau đều nhớ thương. Ăn qua. Trình cầm nguyệt không có quá lớn phụng hiến tinh thần, làm không tới hy sinh chính mình sự tình. Càng đừng nói nàng trước mắt chính mang thai, nhất đói không được. nay đây ở chiêu đái hảo trong nhà mặt khắc khách nhân phía trước, trình cầm nguyệt khẳng định đến trước điền no chính mình bụng mới được. Cùng lúc đó, trình cầm nguyệt cũng cấp phúc bảo hòa lộc bảo đưa đi ăn ngon đồ ăn. Này hai cái tiểu nhân cũng là nàng bảo bối, nàng khẳng định sẽ không quên. Muốn hay không lại ăn chút Biết mà nay Trình Cẩm Nguyệt mỗi bữa cơm đều ăn không nhiều lắm, chính là ăn số lần nhiều, hứa Minh Chi đi theo hỏi. Cái này có thể. Chỉ chỉ bên ngoài, Trình Cẩm Nguyệt đẻ thấp thanh âm, phòng Trừng Vương Công Tử cũng sẽ không tiến vào ăn này bản tân đưa tới đồ ăn. Người ăn. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt muốn ăn, mặc dù Vương Húc còn sẽ tiến vào, hứa Minh Chi khẳng định cũng sẽ ưu tiên đem này bản đồ ăn đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Ấn. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, thuận tay cầm lấy trên bàn hứa Minh chi dùng quá chiếc ngồi xuống chậm dài khai ăn. Hứa Minh Chi không có ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt dùng hắn chiếc đũa, trực tiếp giúp Trình Cẩm Nguyệt đổ một chén nước, tiên lặng đặt ở Trình Cẩm Nguyệt trong tầm tay. Sát thật cũng không tệ lắm. Trình Cẩm Nguyệt cẩn thận hưởng qua một ngụm, sát thật khá tốt an, theo sau kẹp lên một chiếc đũa, đưa đến Hứa Minh Chi bên miệng, nếm thử. Hứa Minh Chi hé miệng, ăn Trình Cẩm Nguyệt kẹp cho hắn đồ ăn. Thấy Hứa Minh Chi không có cự tuyệt nàng kẹp đồ ăn, Trình Cẩm Nguyệt không cấm liền cười. Theo sau, nàng chính mình một ngụm. Hứa Minh chi một ngụm, hai người ăn vui vẻ vô cùng. Trong viện Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi chi gian bầu không khí liền không phải như vậy hòa hợp. Chủ yếu là Vương Húc ngữ khí không phải thực hảo, Triệu Cầm Nhi lại cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao bị khuất. Không trong chốc lát, Triệu Cầm Nhi coi như Vương Húc mặt nghẹn ngào rất nổi lên nước mắt. Người đi về trước. Hứa ra ngày lại hỉ, Triệu Cầm Nhi cư nhiên chạy đến nơi đây khóc. Vương Húc thiếu chút nữa khí mắng chửi người. Vương Húc không nghĩ tùy tiện giận chó đánh mèo Lại thực sự bị Triệu Cầm Nhi tức giận đến không nhẹ. Nhưng mà nơi này là hứa ra, hứa Minh Chi liền ở thư phòng nội, Vương Húc liền chỉ phải để thấp thanh âm, nghĩ trước đem Triệu Cầm Nhi tiễn đi lại nói. Triệu Cầm Nhi không nghĩ đi, hoặc là nói, nàng không nghĩ cứ như vậy đi, quá mất mặt, nàng ngoại không khai bước chân. Này nghĩ, Triệu Cầm Nhi nước mắt liền rất càng hung. Mắt thấy Triệu Cầm Nhi càng khóc càng hăng say, Vương Húc sắc mặt càng thêm trầm chầm, chầm Bình tĩnh nhìn Triệu Cầm Nhi một lát, Vương Húc xoay người, vào thư phòng không nghĩ tới Vương Húc nói đi là đi, cứ như vậy đem nàng ném ở trong viện, Triệu Cầm Nhi nhịn không được liền theo đi lên, phu quân. Ngoài mặt làm ngơ Triệu Cầm Nhi kêu to, Vương Húc đang muốn cùng hứa Minh Chi từ biệt, liền thấy Trình cẩm Nguyệt không biết khi nào cũng người ở thư phòng nội. Liếc mắt một cái thoáng nhìn Trình Cầm Nguyệt cùng hứa Minh Chi hai người phá lệ tự nhiên lại thân mật ở trung hình ảnh, Vương Húc không khỏi liền dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên một chút nói không nên lời hâm mộ. Trước kia hắn còn coi thường Trình cẩm Nguy Chỉ cảm thấy biết rõ huynh là đổ tám đời mốc mới nên thú như vậy một vị sẽ làm yêu nháo sự nương tử. Mà nay hắn lại chỉ có thể mang theo hâm mộ ghen tị hận tâm tình, tiên lặng hướng tới biết rõ huynh đưa đi đỏ mắt ánh mắt. Chú ý tới vương húc tiến bào, hứa minh chi quay đầu, nhìn lại đây. Biết rõ huynh, tẩu phu nhân, ta liền trước rời đi. Không có tùy ý tìm lấy cớ, cũng không nghĩ ở hứa minh chi cùng chỉnh cầm nguyện trước mặt nói dối gặt người, vương húc thản luôn nói. Hảo! Hứa minh chi gật gật đầu Không có hỏi nhiều mà khác. Vương công tử lần sau lại đến trong nhà làm khách. Trinh cẩm nguyệt cũng đi theo trả lời. Đó là tự nhiên. Lấy ta cùng biết rõ huynh quan hệ, chỉ cần biết rõ huynh không chê ta phiền, ta khẳng định ngày ngày đều tới hứa ra đưa tin. Không thể không nói, ở hứa minh chi trước mặt, vương hút từ trước đến nay đều thực tùy ý cùng thả lỏng. chẳng sợ vừa mới ở trong sân bị triệu cầm nhi tức giận đến không nhẹ, lúc này trên mặt hắn vẫn là treo lên tươi cười, hơn nữa là thực nhẹ nhàng tươi cười. Nghe Vương Húc nói, hứa Minh Chi không có tỏ thái độ, không nói một lời ngồi ở chỗ kia. Ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt cười gật gật đầu, nói, tùy thời hoan nên. Vương Húc cũng không trông cậy vào có thể từ hứa Minh Chi nơi này được đến như thế nào đáp án. Có Trình Cẩm Nguyệt tỏ thái độ, đối Vương Húc mà nói cũng đã cũng đủ. Không có ở hứa ra nhiều ngốc, Vương Húc cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi. Triệu Cẩm Nhi liền đi theo Vương Húc phía sau, vốn tưởng rằng Vương Húc là không muốn lại để ý tới nàng. Không thành muốn nghe đến lại là Vương Húc ở cùng hứa Minh Chi cùng trình cầm nguyện cáo tử. Chậm gian ý thức được Vương Húc đây là muốn cùng nàng cùng nhau về nhà, triệu cầm nhi cắn cắn cánh môi, thần sắc thực sự phức tạp. Trước đó, triệu cầm nhi vẫn luôn cảm thấy Vương Húc chỉ là đơn thuần tưởng đuổi nàng đi. Không thành tưởng, Vương Húc cư nhiên sẽ nguyện ý cùng nàng cùng nhau rời đi. Triệu cầm nhi tự nhận nàng không phải đơn thuần cái gì cũng không hiểu hương giã ngu phụ. Hôm nay đối hứa Minh Chi là cỡ nào quan trọng, đối Vương Húc cũng là đặc biệt mấu chốt Thân là hứa minh chi bạn tốt, hứa minh chi cao trùng trạng nguyên lớn như vậy hỉ nhật tử, vương húc thế nhưng trước tiên rời đi. Thay đổi triệu cầm nhi là hứa ra người, nàng khẳng định cũng sẽ có ý tưởng. Vương húc quay người lại liền thấy được đứng ở cửa triệu cầm nhi. Thần sắc bá chuyển lãnh, vương húc thẳng đi qua triệu cầm nhi bên người, một chữ cũng không chịu lại cùng triệu cầm nhi nhiều lời. Triệu cầm nhi hơi hám ổn, muốn lưu lại vương húc. Nàng có thể bồi vương húc cùng nhau lưu tại hứa ra, nàng không có muốn lập tức liền chạy lấy người Nhưng Vương Húc không có cho nàng giữ lại cơ hội. Nàng thậm chí còn không có phát ra âm thanh, Vương Húc cũng đã đi ra rất xa. Không có biện pháp, Triệu Cầm Nhi cũng chỉ có thể vội vàng hướng tới Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi hành lễ, xoay người đuổi theo. Nhìn theo Triệu Cầm Nhi đuổi theo Vương Húc rời đi, Trình Cẩm Nguyệt chấp chớp mắt, vốn gì không nghĩ mở miệng, lại vẫn là nhịn không được nói thầm nói, vị này Vương phu nhân lại như vậy làm yêu đi xuống, liền phải đuổi kịp lúc trước ta. Nghe được Trình Cẩm Nguyệt ngôn ngữ, Hứa Minh Chi dừng một chút, Đi theo nói, hiện nay ngươi thực hảo. Ta biết sai liền sửa sao. Lúc trước nguyên chủ, Trình Cẩm Nguyệt cũng chịu không nổi. Cho nên nàng hữu nghị kiến nghị, Triệu Cẩm Nhi tốt nhất có thể kịp thời ngăn tổn hại. Đương nhiên, nếu như Triệu Cẩm Nhi một hai phải té ngã mới muốn sửa lại, đó chính là Triệu Cẩm Nhi chính mình lựa chọn. Hứa Minh Chi không mở miệng nữa, chỉ là Triệu, đi Trình Cẩm Nguyệt trong tay chiếc đũa gấp mới vừa rồi Trình Cẩm Nguyệt nói tốt ăn đồ ăn, đưa đến Trình Cẩm Nguyệt bên miệng Đây chính là hứa Minh Chi lần đầu tiên uy trình cầm nguyệt, trình cầm nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền hé miệng ăn. So với hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt bên này hòa thuận vui vẻ, Vương Húc cùng triệu cầm nhi không khí đã hẳng tới rồi băng điểm. Đại nương, ta đi về trước. Ở hứa ra ngoài cửa lớn gặp được hứa mãi mãi, Vương Húc chào hỏi nói. nay liền đi rồi. Lưu tại trong nhà ăn cơm triệu nha. Lao tứ không phải ở nhà. Các ngươi nhiều tâm sự. Hứa mãi mãi vẫn là thực quan tâm Hứa Minh Chi giao hữu tình huống. Mấy năm nay Hứa Minh Chi cũng liền Vương Húc như vậy một cái bạn tốt, Vương Húc lại là cái nhiệt tình sống sóng tính tình, thực sự cùng Hứa Minh Chi lãnh nhiệt bổ sung cho nhau. Ở Hứa mãi mãi xem ra, Vương Húc là cái tin được bạn tốt, cũng đáng đến cho nhau đi lại. nay đây Hứa mãi mãi ngày thường đối Vương Húc rất là nhiệt tình, cũng đặc biệt tái lưu Vương Húc ở nhà làm khách. Không cần, ta ngày khác lại đến tìm biết do mình. Vương Húc đương nhiên muốn nhiều cùng Hứa Minh Chi tâm sự Hắn người này tuy rằng giao hữu rộng khắp, nhưng chân chính thổ lộ tình cảm cũng liền hứa minh chi một người. So sánh với dưới những người khác, đều chỉ là tầm thường bạn tốt. Này hứa mãi mãi còn tưởng lưu khách, liền thấy triệu cầm nhi hồng vành mắt đổi tới. Hứa mãi mãi là cá nhân tinh chung nhân tình vẫn là cái lao nhân tinh. nay vừa thấy liền biết, triệu cầm nhi cùng vương húc là cãi nhau. Nhân ra vợ chồng son chi gian sự tình, hứa mãi mãi khẳng định không hảo, cám, tay, cũng không tính toán hỏi đến. Lập tức liền không nói hai lời sửa lại khẩu, kia tiểu húc ngươi lần sau lại đến trong nhà chơi. Hôm nay trong nhà khách hứa nhiều, quá náo nhiệt, đại nương đều không rảnh lo chiêu đãi ngươi. Không có việc gì không có việc gì. Đều là người một nhà, chúng ta chi gian không thèm để ý này đó hư. Vương hút sắc thật không có đem chính mình coi là người ngoài, ở hứa nãi mãi trước mặt cũng là có chuyện nói chuyện, này nói. Kia thành, ngươi có việc liền trước vội chính ngươi đi. Chúng ta ngày khác lại hảo hảo nói chuyện. Hứa mãi mãi vô vô Vương Húc bà vai, nói. Hảo! Đại nương, ta liền đi trước. Vương Húc cũng thấy được Triệu Cầm Nhi, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thượng hắn tới hứa ra khi ngồi xe ngựa. Triệu Cầm Nhi chấm hai bước, không có thể ngồi trên cùng chiếc xe ngựa, cũng chỉ có thể đi ngồi nàng tới thời điểm cưới để nhị chiếc xe ngựa. Nhìn Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi một trước một sau rời đi, hứa mãi mãi không khỏi liền lắc lắc đầu. Này mặc kệ có thể hay không đọc sách biết chữ, có phải hay không gia đình giàu có tiểu thư. Một cái hai đều thực sẽ làm yêu a 164, đệ 164 trường. Từ hứa ra trở về, Vương Húc Hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng Triệu Cầm Nhi nói chuyện. Là ngồi xuống toàn bộ thác ra đem sở hữu nôn ngữ đều thông báo thiên hạ cái loại này nói chuyện. Phụ quân, ngươi có phải hay không giận ta? Triệu Cầm Nhi cũng không phải ngốc tử. Nàng đương nhiên là có nhìn ra tới Vương Húc thái độ, đúng là bởi vì đã nhìn ra, nàng mới có thể càng thêm thật cẩn thận, trong lòng nói không nên lời hoảng loạn. Ngươi chán ghét hứa ra người. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí, vương húc thẳng nói. Triệu cầm nhi sắc mặt rõ ràng cứng đờ, bất quá nàng thực mau trở về qua thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có chán ghét. Triệu cầm nhi, chúng ta mở ra đem nói rõ ràng, không cần thiết tại đây cất dấu. Không thích chính là không thích, ta cũng không có một hai phải miễn cưỡng ngươi thích hứa ra người, càng không có mạnh mẽ lệnh cưỡng chế ngươi cần thiết đi theo hứa ra người đi lại. Ta có ta giao hữu tự do. Người đại có thể đối này chẳng quan tâm, không phải sao. Không có cấp Triệu Cầm Nhi đem nói cho hết lời cơ hội, Vương Húc cũng lời đến tiếp tục nghe Triệu Cầm Nhi như vậy vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát thản sáng tỏ thái độ của hắn. Triệu Cầm Nhi hơi há mổm, lại nhắm lại. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc vẫn là cuối đầu, lo liệu chờ mặc. Đổi mà nói chi, này đó là Triệu Cầm Nhi cam chịu thái độ. Cũng không ngoại ý muốn Triệu Cầm Nhi cam chịu hoặc là nói đúng là bởi vì thấy được Triệu Cầm Nhi chờ mặc. Vương Húc mới nguyện ý tiếp tục cùng Triệu Cầm Nhi nói đi xuống, nếu ngươi không thích hứa ra người, về sau liền không cần ở chỗ này làm bộ thiện lương cùng dọc lượng. Ta không có yêu cầu ngươi cần thiết cùng hứa ra người đi lại, về sau ngươi cũng không cần tiếp tục ủy khuất chính mình. Ta Vương Húc lời nói chung không có quá nhiều chất vấn cùng trách cứ ngư khí, nhưng cố tình Triệu Cầm Nhi nghe được sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng như thế nào cũng không yên ổn, khó tránh khỏi liền tưởng nói thêm nữa hai câu, ta kỳ thật cũng không bài xích cùng hứa ra người đi lại, thật sự. Hứa đại nương là vị thực tư ái trường bối, tẩu phu nhân cũng thực hào ở chung, ta nguyện ý cùng các nàng nhiều hơn lui tới, cho nhau chi gian cũng ở chung thực vui sướng. Ta, Vương Húc không có lần thứ hai ra tiếng đánh gãy Triệu Cầm Nhi, chỉ là mặt không đổi sắc nhìn Triệu Cầm Nhi ngồi ở hắn trước mặt diễn kịch, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Triệu Cầm Nhi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là không hề nhiều lời, ngầm miệng lại. Nếu như nàng tưởng, kỳ thật nàng còn có thể nói ra càng nhiều lời nói tới thuyết phục Vương Húc tin tưởng nàng. nhưng Vương húc ánh mắt quá lạnh Giờ khác này lại là bừng tỉnh làm Triệu Cầm Nhi thấy được hứa Minh Chi bóng dáng. Không chút nào Khoa Trương nói, Triệu Cầm Nhi là thực sợ hại hứa Minh Chi. Cứ việc nàng cùng hứa Minh Chi tiếp xúc cũng không nhiều, hứa Minh Chi thậm chí cũng chưa con mắt nhìn quá nàng vài lần, nhưng Triệu Cầm Nhi chính là không dám trêu chọc hứa Minh Chi. Thậm chí với vương húc bất quá là hơi chút bảy ra hứa Minh Chi ngày thường biểu tình, Triệu Cầm Nhi đã bị sợ tới mức không nhẹ. Ta nói rồi, không thích liền không cần miễn cưỡng chính mình. Ta là không lớn minh bạch ngươi trong lòng cố kỵ cùng ngả vực, nhưng là ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ không bởi vì ngươi không cùng hứa ra người đi lại, liền giận chó đánh mèo ngươi, hay là trách cứ ngươi. Nay đây, ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tự tại ngốc tại trong nhà không cần ra cửa, muốn như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Vương Húc tự nhận hắn nói chính là thiệt tình lời nói, không trộn lẫn chút nào giả dối. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Triệu Cầm Nhi căn bản không có biện pháp cùng Vương Húc đạt thành thống nhất chung nhận thức. Nay cũng cùng Triệu Cầm Nhi cùng Vương Húc từ nhỏ đến lớn thân ở hoàn cảnh bất đồng. Giống Vương Húc, Thuần Thúy chính là một lòng một dạ đọc sách, người trong nhà đối hắn lớn nhất mong đợi chính là Khảo Trung Tu Tài, hắn bên người hoàn cảnh không hề nghi ngờ là thực Thuần túy chân thật. Ngược lại, Triệu Cầm Nhi liền không giống nhau. Gia đình giàu có hậu trạch chưa bao giờ thiếu thủ đoạn cùng tinh kế, Triệu Cầm Nhi từ nhỏ đã bị giáo dưỡng như thế nào còn ra, nàng thủ đoạn cũng là một bộ lại một bộ. So sánh dưới, Triệu Cầm Nhi đối Vương Húc nói liền nghe được cũng không như vậy thật sự. Ở Triệu Cầm Nhi xem ra, Vương Húc ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật đều là chính lời nói phản nói. Nàng nếu như thật sự giống Vương Húc theo như lời như vậy làm, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đem Vương Húc đẩy ly nàng bên người. Cho nên, chẳng sợ Vương Húc giờ phút này nói lại là thẳng nhiên, Triệu Cầm Nhi cũng không có biện pháp từ chân chính ý nghĩa thượng nhận đồng Vương Húc nói. Nàng có nàng chính mình lý giải, cũng có chính mình kiên trì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dao động. Nói đến cùng, Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi liền không phải một đường người. Lúc này mới sẽ dẫn tới, mặc cho Vương Húc nói như thế nào, Triệu Cầm Nhi chính là không có biện pháp chân chính lý giải Vương Húc. Ta thái độ đã đều cùng ngươi nói rõ ràng, hy vọng ngươi về sau đừng lại làm ta thất vọng. Nên nói đều đã nói xong, Vương Húc cũng không muốn cho Triệu Cầm Nhi lập tức cho hắn hồi phục. Nghĩ lại cấp Triệu Cầm Nhi một ít tự hỏi cùng tiếp thu thời gian, hắn liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị đem không gian để lại cho Triệu Cầm Nhi chính mình. Triệu Cầm Nhi sắc mặt khẽ biến, không tự chủ được liền đứng dậy. Vương húc đây là cho nàng hạ cuối cùng cảnh cáo. Cảnh cáo nàng về sau không được lại đối hứa ra người lộ ra không mừng thần sắc. Cũng là, nàng sắc thật hẳn là tàng hảo tự mình cảm xúc, không nên như vậy dễ dàng khiến cho người khác nhìn ra nàng kỳ thật không muốn cùng hứa ra người đi lại cùng lui tới. Nếu không, nàng thực dễ dàng liền sẽ cấp Vương húc tăng thêm phiền thoái. Nghĩ hứa minh chi mà nay trả nguyên thân phận, Triệu Cầm Nhi nhấp môi, trong lòng liền lại có tân cân nhắc Vương Vũ cũng không biết Triệu Cầm Nhi không những không có chân chính nghe hiểu hắn cảnh cáo, ngược lại lại nhiều mặt khác ý tưởng. Nếu như hắn biết, chỉ sợ đương trường liền hoàn toàn cùng Triệu Cầm Nhi nháo cương. Hoàn toàn không biết bởi vì bọn họ hứa ra người quan hệ, Vương húc cùng Triệu Cầm Nhi chi gian nổi lên không nhỏ xung đột, hứa ra bên này hết thảy đều thực gió êm sóng lặng. Hai ngày sau, hứa Minh Chi mang theo phúc bảo hòa lộ bảo, bị nàn bạc các tổng trưởng phải xe ngựa tiếp đi rồi. Nguyên Bản Trình Cầm Nguyệt cũng ở bị mời người bên trong. Bất quá bởi vì Trình Cẩm Nguyệt mà nay hoài hài tử, hứa mãi mãi không chuẩn này ngồi xe ngựa, liền mắc cạn. Cuối cùng bị ngàn bạc các thị đi, cũng chỉ có Hứa Minh Chi tam phụ tử. Thần Vương gia đã đợi thật lâu. Hứa Trạng Nguyên, buồn vương đối với ngươi nổi tiếng đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Nhìn đến Hứa Minh Chi phụ tử ba người đi vào tới, Tân Vương gia đứng dậy, hai người các ngươi chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Học sinh gặp qua Vương gia. Tân Vương gia, đương kim thánh thượng hoàng thúc, Hứa Minh Chi tự nhiên là biết được. Cấp vương gia thỉnh an. Phúc bảo hòa lộc bảo quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, đối với tần vương gia khái tam nhớ vang đầu. Nha, hai vị này tiểu công tử cũng thật có lễ. Không hổ là hứa trạng nguyên, trong nhà giáo dưỡng thực sự không tồi. Tần vương gia nói liền vương tay, đem phúc bảo hòa lộc bảo từ trên mặt đất đỡ lên, tới, chạy nhanh, đều lên. Phúc bảo Hoa lộc bảo đều không có cự tuyệt tần vương gia rồi lại đầy tay, theo tần vương gia lực đạo đứng dậy. Đi, mang các ngươi đi ăn ngon. Một tay dắt lấy Phúc Bảo, một tay dắt lấy Lộc Bảo, Tần Vương ra đi ở đằng trước. Bị bỏ qua hứa Minh Chi không thể nghi ngờ liền dừng ở mặt sau. Hứa Minh Chi thần sắc chứa biến, đi theo Tần Vương ra một đạo đi vào yến hội thính. Yến hội trong phòng, không đơn giản chỉ có Tần Vương ra cùng Phúc Bảo, Phúc Bảo ở. Hứa Minh Chi vừa mới vừa đi gần, liền thoáng nhìn bên trong còn có một người ở. Đây là kia hai cái bảo nhi. Một tay một cái nhéo nhéo Phúc Bảo hòa lộc bảo khuôn mặt, người này trên mặt mang cười, trong mắt hiện lên một chút thú vị. Vì thần gặp qua xác định thật là đương kim thánh thượng bản nhân, hứa minh chi lập tức liền phải quỷ xuống hành lễ. Nguyễn. Thánh thượng vung tay lên, hướng thú hiển nhiên không ở hứa minh chi trên người. Hoàn toàn tương phản, hắn tầm mắt trước sau đều dừng ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Nhạ, trên bàn nhiều như vậy ăn ngon, có hay không các người hai cái bảo nhi thích. Phúc bảo hòa lộc bảo đều là đứa bé lanh lợi. Vừa thấy nhà mình cha là như thế nào phản ứng liền biết, trước mắt vị này đại lao ra cũng là quý nhân. Chấp trước, trước mắt Phúc bảo hòa lộc bảo liền đồng thời xoay người, nhìn về phía hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi không có mở miệng, chỉ là hơi hơi gật đầu, trong mắt toàn là đối phúc bảo hòa lộc bảo Trần An. Phúc bảo Hoa lộc bảo tức khắc liền an tâm. Quay đầu, nghiêm túc nhìn nhìn Thánh Thượng, lại sau đó liền nhón mũi chân bắt đầu hướng trên bàn xem. Thánh Thượng vẫn luôn không có mở miệng, sắc mặt mang cười nhìn phúc bảo hòa lộc bảo đầu tiên là hỏi qua hứa Minh Chi, lúc sau mới bắt đầu tìm trên bàn có này đó là bọn họ thích ăn. Chỉ cảm thấy hai cái bảo nhi như nhau hắn tưởng tượng như vậy, thật là đáng yêu. Thánh thượng lập tức không nói hai lời, tự mình động thủ đem phúc bảo hòa lộc bảo ôm lên. Cũng không đem hai đứa nhỏ đặt ở một bên trên ghế, mà là trực tiếp đặt ở chính mình trên đùi Có hay không tìm được thích ăn? Đối mặt phúc bảo hòa lộc bảo, thánh thượng khó được rất có kiên nhẫn, phóng mềm thanh em hỏi. Cũng không biết giờ phút này ôm bọn họ người đúng là đương kim thánh thượng. Phúc bảo hòa lộc bảo cẩn thận chọn bọn họ muốn ăn, chỉ cấp thánh thượng xem Thánh thượng cũng không để cho người khác động thủ, thấy phúc bảo hòa lộc bảo chỉ chính mình thích thức ăn, trực tiếp liền thân thủ bưng tới. Phúc bảo là cái danh xứng với thực ngọt bánh bao. Đụng tới chính mình thích thức ăn, hắn đầu tiên là múc một cái muống, lại không có uy đến miệng mình, mà là ngược lại trước đưa đến thánh thượng bên miệng. Thánh thượng ngày thường thức ăn đều là sẽ có chuyên gia thí, độc. Hôm nay lại là đánh vỡ này một quy củ, ăn xong phúc bảo đút cho hắn thức ăn. Một bên tần vương già cùng hứa Minh chi vốn dĩ chuẩn bị ra tiếng ngăn trở nhưng đều bị Thánh Thượng dùng ánh mắt cấp ngăn trở. Cùng lúc đó, Thánh Thượng còn chủ động tìm Lộc Bảo muốn nổi lên thức ăn. Lộc Bảo tuyệt đối không phải keo kiệt hải tử. Thấy Phúc Bảo đã huy quá Thánh Thượng, hắn tự nhiên cũng đi theo huy hướng Thánh Thượng. Cứ như vậy, Thánh Thượng bên trái ăn một ngụm Phúc Bảo huy, bên phải ăn một ngụm Lộc Bảo huy, thực sự ăn rất là sung sướng. Hứa Minh Chi đã chắc chắn, ngàn bạc các mạng sau chân chính lao bản chính là Thánh Thượng bản nhân. Ý thức được điểm này, Hứa Minh Chi quay đầu nhìn về phía tần vương gia. Tần Vương ra nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Tần Vương ra mới là ngàn bạc các lão bản. Thánh thượng là lúc sau mới trộn lẫn tiến vào, cũng chưa bao giờ hỏi đến ngàn bạc các bất luận cái gì một bút suy ý. Bất quá, cũng có cái Tần Vương ra chính mình ái khoe ra. Từ ngàn bạc các ở Dự Châu phủ chi nhánh trưởng quậy nơi đó bắt được Trình Cẩm Nguyệt họa bản vẽ lúc sau, Tần Vương ra thấy thế nào như thế nào thích. Ở liên tiếp kiếm lời vài chương bản vẽ bạc lúc sau, vừa lúc gặp Thánh thượng cải trang gia cung. Tần Vương ra liền đem bản vẽ đưa cho Thánh Thượng xem. Không ngờ, Thánh Thượng cũng cảm thấy này đó bản vẽ rất không tồi. Lại bởi vì Trình Cẩm Nguyệt là hứa minh chi phu nhân thân phận, Thánh Thượng liền theo dõi này phu thê hai người. 165, Đệ 165 Trương Trên thực tế, ngàn bạc các dựa này đó bản vẽ kiếm lời nhiều ít bạc, Thánh Thượng cũng không có để ý hắn chân chính để ý, là hứa minh chi cư nhiên còn có lợi hại như vậy một vị phu nhân. Chờ đến lúc sau nghe nói hứa Minh Chi trong nhà còn có một đôi thực đáng yêu song bảo thai nhi tử, Thánh thượng liền theo dõi Phúc Bảo Hòa lộ Bảo. Nay không, chân chính nhìn thấy Phúc Bảo Hòa lộ Bảo, Thánh thượng phát ra từ nội tâm thích, chỉ hận không được ôm hồi cùng đi dưỡng. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, cũng không có thật sự thực thi hành động. Ít nhất ở Thánh thượng nơi này, cũng chính là ngẫu nhiên rút ra điểm thời gian lặng lẽ chuồn ra cùng tới gặp thấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Thánh thượng dù sao cũng là vua của một nước, không thể ở ngoài cung lưu lại lâu lắm nay đây hắn cũng không có ở vẫn luôn nốc chỉ là bồi phúc bảo hòa Lộc bảo ăn một bữa cơm lúc sau liền đứng dậy cáo tử bất quá ở trước khi đi thánh thượng ném cho hứa Minh chi một khối lệnh bài nhìn thánh thượng cứ như vậy rời đi hứa Minh chi cầm trong tay lệnh bài xoay người nhìn về phía Tần Vương ra thánh thượng rất xem cho người hảo hảo làm Vỗ vu hứa Minh chi bảo vai Tần Vương ra cũng không nhiều lời mắc khác lo chính mình đi tìm phúc bảoo hòa Lộc bảo chơi không hề nghi ngờ Mặc kệ là ở Thánh Thượng trước mặt vẫn là ở Tần Vương ra trước mặt, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều so Hứa Minh Chi càng được hoan nên. Hứa Minh Chi thông thả ung dung đem lệnh bài thu lên, tuy ý Tần Vương ra đùa với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi, vẫn chưa tới gần. Nói thật, Phúc Bảo tính tình là thật sự thực rộng rãi. Không có bất luận kẻ nào dặn dò cùng công đạo, Phúc Bảo ở hôn rất là hô mưa gọi gió. Mà Lộc Bảo tuy rằng tính tình nặng nghề, cũng thực lãnh, nhưng bởi vì Phúc Bảo kéo, hắn cũng là thực thảo hỉ. Ít nhất ở Thánh Thượng cùng Tần Vương ra trong mắt, Lộc Bảo cùng Phúc Bảo liền giống nhau đáng yêu. Từ ra tới, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo mang theo không ít lễ vật, thẳng đem chở bọn họ xe ngớ cấp nhất đẩy Hứa Minh Chi nguyên bản là tưởng cự tuyệt. Nhưng mà này đó lễ vật chung có hơn phân nửa là Thánh Thượng ban thưởng, Hứa Minh Chi căn bản cự tuyệt không được. Kết quả là, liên quan Tần Vương ra lễ vật cùng nhau, Hứa Minh Chi đều cùng nhau mang đi. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật? Nghe được ngoài cửa vang lên xe ngựa thanh âm Hứa mãi mãi cái thứ nhất vào ra. Sau đó, nàng đã bị này một con ngựa xe lễ vật cấp hủ dọa ở. Quý nhân đưa. Hứa minh chi không có nói do nói ra Thánh Thượng cùng Tần Vương ra, không phải cô ý giấu giếm không nói, mà là không thể nói. Hôm nay Thánh Thượng lựa chọn ở thấy bọn họ, nói do chính là không nghĩ làm quá nhiều người biết. Vì Thánh Thượng, càng là vì hứa mãi mãi, hứa minh chi đều sẽ lựa chọn không nói cho. Đối hứa minh chi, hứa mãi mãi từ trước đến nay là nói gì ngay nấy. Hứa Minh Chi không có cụ thể nói ra quý nhân là ai, hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không truy vấn. Theo sau, hứa mãi mãi đã kêu trong nhà tất cả mọi người ra tới hỗ trợ dọn lễ vật. Không hề nghi ngờ, trình cầm nguyệt cái này đã hoài thai bị bài trừ bên ngoài. Nương, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều có chút dính trình cầm nguyệt. Ra cửa một đoạn thời gian chưa thấy được trình cầm nguyệt, lần thứ hai trở về lập tức đều nhào hướng trình cầm nguyệt. Bất quá Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều bị giáo thực hảo. Biết trình cầm không thể tùy tiện pháp, cho nên đang tới gần Trình Cẩm Nguyệt hai bước xa vị trí khi, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều dừng bước chân. Theo sau, chậm rãi đi hướng Trình Cẩm Nguyệt, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt chân. Biết nhà mình hai cái rất nhỏ có chừng mực, ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo song tới thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt liền không có ngăn lại. Giờ phút này mắt thấy hai cái bảo bối đều ôm lấy nàng, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười, đi ra ngoài chơi cao hứng sao? Cao hứng? Phúc Bảo ngẩng lên đầu, trên mặt toàn là không thêm che giấu tươi cười. Có ăn ngon, còn có hảo ngoạn. Vậy là tốt rồi. Lần sau có cơ hội, lại cho các ngươi cha mang hai người các ngươi đi ra ngoài chơi. Tưởng cũng biết hôm nay hứa minh chi phụ tử ba người đi gặp chính là quý nhân. Trình cẩm nguyệt vẫn là rất vui lòng nhiều cấp nhà mình hai cái tiểu nhân an bài mấy cái lộ. Lần sau nương cũng cùng đi. Phúc bảo nghĩ ra đi chơi, càng muốn cha mẹ đều bồi hắn cùng lộc bảo. Hảo! Chỉ cần nương có thể ra cửa, liền khẳng định cùng các ngươi đi ra ngoài. Trình cầm nguyệt cũng không phải thích trạch ở nhà không ra khỏi cửa tính tình. Nói đến đi ra ngoài chơi, nàng cũng là rất có hứng thú. Ơn ơn, vậy nói định rồi. Phúc Bảo gật gật đầu, cười nói. Hảo. Trình cầm nguyệt vươn tay, đầu tiên là cùng Phúc Bảo kéo ngóc ngóc, ngay sau đó hướng tới Lộc Bảo vươn tay, Lộc Bảo muốn hay không mang lên nương cùng nhau ra cửa. Muốn. Không cần nghĩ ngợi, Lộc Bảo cũng vươn tay mình. Trình cầm nguyệt ngón nút cùng Lộc Bảo ngón nút câu lấy, đó là cho nhau chi gian hứa hẹn Hứa Minh Chi đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hòa thuận vui vẻ ấm áp hình ảnh. Theo bản năng dơ lên khỏe miệng, hứa Minh Chi đã đi tới. Đã trở lại. Trình cầm nguyệt gương mặt tươi cười nhìn hứa Minh Chi. ân đã trở lại. Hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu, thuận tay liền nhẹ nhàng ôm lấy trình cầm nguyệt. Hôm nay ở nhà thế nào? Thì bảo có hay không nháo ngươi? Không có, thì bảo thức ngoan. Trình cầm nguyệt lấp đầu, nói liền nhìn về phía phúc bảo hòa lộ bảo. so với này, hai cái đại bảo an tính nhiều nói lên trình cẩ nguyệt mới vừa hoài Ph bảo hòa Lộc bảo thời điểm hứa Minh chi buông lòng gia trình cẩ Ng nguyệnệt Phú bảoo Lộc bảo khi đó thực làm ở bởi vì lúc trước không thoải mái cũng bởi vì hứa Minh chi lúc đó vẫn luôn không coi ở nhà hứa Minh chi đối trình cẩ Nguyệt hoài thượng phúc bảoo hòa Lộc bảo thời điểm trạng hướng thật đúng là không biết giờ phút này đột nhiên bị trình cẩ nguyệt đề cập hắn đi theo liền hỏi ra khẩu Â rất làm ở Tuy rằng lúc ấy không phải nàng hoài hại tử Nhưng nguyên chủ trong trí nhớ có thực cẩn thận hoài thượng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lúc sau sở hữu điểm điểm tích tích, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên cũng là biết đến. Người chịu khổ. Hứa Minh Chi nói liền nhẹ nhàng gõ gõ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đầu. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đều có đem Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đối thoại nghe tiếng trong hai. Biết hai người bọn họ lúc ấy ở mẫu thân trong bụng thực làm ấm ý, còn làm mẫu thân bị rất nhiều khổ. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đồng thời cối đầu, trên mặt lộ ra thần sắc Nhưng không tới phiên hai người các người tới nói xin lỗi. Buồn cười nhìn Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, trình cầm nguyện ý có điều chỉ liếc hướng hứa Minh Chi. Xin lỗi. Không phải Phúc Bảo Hòa Lộc bảo xin lỗi, tự nhiên nên là hứa Minh Chi tới nhận sai. Không có bất luận cái gì do dự cùng trần trở, hứa Minh Chi thần sắc nghiêm túc nói. Trình cầm nguyện không cấm liền nở nụ cười. Nàng cũng không phải thật sự một hai phải hứa Minh Chi xin lỗi, chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem hứa Minh Chi thái độ thôi. Nếu hứa Minh Chi thực trực tiếp liền nói khiểm. Nàng đương nhiên sẽ không nắm không bỏ. Hơn nữa lúc ấy liền nguyên chủ những cái đó làm ầm ý cùng làm yêu hành động, đổi thành nàng, nàng cũng thực không nghĩ hầu hạ nguyên chủ. Mà nay nàng sẽ cười, là bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được hứa minh chi đối với nàng lần này mang thai coi trọng. Chính là bởi vì quá coi trọng nàng, cho nên sẽ đau lòng nàng chịu khổ, thậm chí sẽ cùng nàng lôi chuyện cũ, cùng nàng xin lỗi. Hứa minh chi thật sự không phải cái loại này thực có thể nói người. Giống lời ngon tiếng ngọt linh tinh. Trình Cẩm Nguyệt rất ít sẽ nghe được. Bất quá hứa Minh Chi thái độ, Trình Cẩm Nguyệt thực vừa lòng. Hôm nay đi, gặp được bí mật ra cung Thánh Thượng. Thánh Thượng cùng Tần Vương ra đều thực thích phúc bảo hòa lộc bảo, ban thưởng không ít đồ vật. Ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, hứa Minh Chi không có che lấp, ăn ngay nói thật nói. Nguyên lai like là như thế này. Kêu nhưng đến hảo hảo xem xem có hay không quý trọng đồ vật, đều lưu trữ cấp phúc bảo hòa lộc bảo trưởng thành cưới vợ, đương đồ gia truyền. Trình Cẩm Nguyệt đã sớm đoán được ngàn bạc các lao bản là quý nhân, tuy nói cái này quý nhân trực tiếp biến thành trăm triệu người phía trên, lại cũng không có quá mức làm Trình Cẩm Nguyệt đã chịu kinh hoách. Không có biện pháp, ai làm nàng phía trước liền miên man suy nghĩ đoán được thánh thượng trên người. Trước mắt được đến chứng thực, giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Bất quá, dù sao cũng là ngự tứ chi vật, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là thực cảm thấy hương thú đi xem một chút. Nương, không cưới vợ, đều cho ngươi. Phúc Bảo nghe không hiểu lắm tức phụ là cái gì. Nhưng hắn biết, cưới tức phụ liền phải đem thứ tốt cấp tức phụ. Nay không, hắn liền không làm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cấp mẫu thân. Lộc Bảo cũng là lập tức liền tỏ thái độ, lập trường thực sự kiên định. Trình cầm nguyện không khỏi liền vui vẻ, không cưới vợ không thể được. Tiểu tâm đến lúc đó sầu trắng nương đầu tóc, nương chính là muốn đánh người. Bất quá ở các ngươi lớn lên phía trước, này đó thứ tốt nương đều có thể giúp các ngươi thu. Chờ các ngươi yêu cầu thời điểm. Nương lại đưa cho các ngươi Phúc Bảo đi theo vui vẻ lên Dù sao hắn đều nghe nương Thứ tốt cũng đều cấp nương thu Lộc Bảo cẩn thận nghĩ nghĩ Trình Cẩm Nguyệt nói Hơi hơi gật gật đầu Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đem cho Mẫu thân thứ tốt lại lấy lại đây Những cái đó thứ tốt đều là cho nương Không thể không nói Trình Cẩm Nguyệt vẫn là thực cảm ơn nhà mình Hai cái tiểu nhân có thể như thế hiếu thuận Thật muốn dưỡng ra hai cái hùng hài tử Trình Cẩm Nguyệt chỉ sợ có thể khóc ngất xỉu đi Cũng may Nhà mình phúc bảo hòa lộc bảo đều là hảo hài tử. Chỉ hy vọng nàng trong bụng hì bảo, về sau cũng có thể là cái ngoan ngoan nghe lời hảo hài tử. Như thế nghĩ, trình cầm nguyệt liền sờ sờ chính mình bụng. Hứa Minh Chi cũng cảm thấy nhà mình hai đứa nhỏ đều thực hảo. Con tuổi nhỏ liền như thế có phong phạm, thực sự làm hắn cảm giác được vui mừng. Theo sau, hứa Minh Chi không có ngăn đón trình cầm nguyệt mẫu tử ba người đối với mang về nhà tới này đó thứ tốt an bài cùng xử lý. Mặc cho trình cẩm nguyệt mẫu tử ba người tự hành chơi rất là náo nhiệt. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng không can thiệp việc này. Đối bọn họ nhị lao tới nói, trong nhà sở hữu thứ tốt đều nên là cho lao tứ một nhà. Mặc kệ là trình cẩm nguyệt đem mấy thứ này thu hồi tới, vẫn là giao cho phúc bảo hòa lộc bảo cẩm. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều không có bất luận cái gì dị nghị. Này đây, mắt thấy trình cẩm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ngươi một cái, ta một cái bắt đầu phân đồ vật. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi chỉ là ngồi ở một bên nhìn, đầy mặt tự ái cười. Liền hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều không có phản đối đem này đó lễ vật đều giao từ trình cầm nguyệt thu. Hứa ra những người khác liền càng thêm sẽ không nhúng tay việc này, sôi nổi đứng ở bên cạnh vây xem lên. Không thể không nói, thánh thượng cùng tần vương ra ra tay đều rất hào phóng. Trình cầm nguyệt thu sơ giản lược đảo qua hôm nay hứa minh chi ba người mang về tới lễ vật, trong lòng không cấm liền âm thầm đều nổi lên hảo. không hề nghi ngờ có mấy thứ này nàng tư khô sắp trở nên rất là phong, doanh. Ngày sau thật đương có cần dùng gấp thời điểm, mấy thứ này liền đều có thể phái thượng công dụng. 166, đệ 166 trương. Hứa ra mặt khác tứ phòng đến đế đô hoàng thành một ngày này, thời tiết sáng sủa, thích hợp mở cửa đón khách. Mà nay hứa Minh Trì đã bắt đầu mỗi ngày đều đi Hàn lâm viện báo danh, trình cẩm nguyệt lại hoài hài tử không tiện ra cửa, này đây chờ ở bến tàu người liền biến thành ngô bá cùng ngô tiểu giang phụ tử. Hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương đều là nhận thức ngô bá cùng ngô tiểu giang. Không hề nghi ngờ, một chút thuyền bọn họ liền thuận lợi tìm được rồi ngô bá phụ tử. Lại sau đó, hứa ra một đám người liền thuận lợi đi tới hứa ra. Tứ thẩm. Hồi lâu không có nhìn đến trình cầm nguyệt, nhị nha mấy cái nha đầu trước tiên liền nhằm phía trình cầm nguyệt. Từ từ, từ từ, đều cấp láo nương đứng lại. Nếu là ai dám va chạm các người tứ thẩm, xem lão nương không đánh gãy các người chân. Khi cách lâu như vậy không gặp Hứa mãi mãi vẫn là trước sau như một bưu hãn, không chút khách khí hướng tới nhị nha mấy cái nha đầu hô. Nhị nha, tứ nha, lục nha cùng thất nha lập tức liền trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, thả chậm bước chân đi vào trình cẩm nguyệt trước mặt, trên mặt đều là vui mừng tối cười. Đều trưởng thành. Nhìn đứng ở nàng trước mặt hứa ra tứ tỉ muội trình cẩm nguyệt cười nói. Lại nói tiếp hứa ra mấy cái cô nương đều lớn lên không xấu, các đều là thủy linh linh. Cứ như vậy nhìn, thực thoát mắt, cũng thực thảo hỉ. Tứ thẩm. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Nhị nha nói chính là thiệt tình lời nói, cũng là đại lời nói thật. Trước kia nhà bọn họ quá chính là cái gì nghèo khổ nhật tử, nhị nha thẳng đến hiện nay đều còn nhớ rõ. Nhớ trước đây chẳng sợ chỉ là một viên đường, đều có thể làm nhị nha thèm chảy nước miếng. Mà nay bọn họ ngày lành đều là trình cẩm nguyệt cái này tứ thẩm mang đến. Nàng hiện nay lại muốn ăn đường, cũng không cần giống khi còn nhỏ như vậy khóc là thậm chí đầy đất lăn lộn tìm nàng nương ớn. Ngấm lại khi đó vô lại bộ dáng. Nhị nha đến nay đều còn cảm thấy hết sức đỏ mắt, thực sự có chút không được tự nhiên. Cũng là bởi vì này, nhị nha đặc biệt cảm ơn trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm. Đối trình cầm nguyệt, so đối nàng mẹ ruột còn muốn càng thêm lấy lòng. Tứ thẩm, ta cũng tưởng ngươi. Tứ nha không cam lòng yếu thế hô. Tứ thẩm, chúng ta cũng là, rất nhớ ngươi. So với nhị nha cùng tứ nha, lục nha cùng thất nha tính tình muốn càng thêm thành thật, cũng càng thêm ngoan ngoãn. Tứ thẩm cũng rất nhớ các ngươi. Đối với hứa ra mấy cái nha đầu sẽ cùng nàng như vậy thân cận cùng thân thiện, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Trình Cẩm Nguyệt trước kia liền ở hứa ra buông tha lời nói, nàng chính là sẽ giúp hứa ra mấy cái nha đầu đều, xử lý việc hôn nhân. Nghĩ đến, nhị nha mấy cái nha đầu cũng đều ghi tạc trong lòng. Đối với mà nay Trình Cẩm Nguyệt tới nói, nàng xác thật có năng lực trợ giúp hứa ra mấy cái nha đầu. Tương đối ứng, nàng cũng liền sẽ không đối hứa ra mấy tỷ mội như vậy trách móc nặng ngh Tự nhiên mà vậy, Trinh Cẩm Nguyệt đối nhị nha mấy tỷ mỗi ngựa khí cũng rất là ôn hòa, thật vất vả tới đế đô một chuyến, nhiều ở nhà trụ một đoạn thời gian. Trong nhà có các ngươi trụ nhà ở, một người một gian, đều đừng cùng tứ thẩm khách khí. Muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì, cứ việc cùng tứ thẩm nói, tứ thẩm tận lực thỏa mãn. Tuy rằng không chuẩn bị cố ý nhằm vào hứa ra mấy cái nha đầu, trình Cẩm Nguyệt cũng không trực tiếp phóng không lời nói. Nàng chỉ nói tận lực thỏa mãn, mà không phải nhất định sẽ làm được. Nếu là nhị nha tứ tỉ mội yêu cầu quá phận, trình cầm nguyệt tự nhiên liền sẽ không để ý tới. Tứ thẩm tốt nhất. Không có nghe được trình cầm nguyệt lời nói thâm ý, nhị nha mấy tỷ mội đồng thời nở nụ cười. Trình cầm nguyệt cũng không tiếp tục cùng nhị nha mấy tỷ mội nhiều lời, xoay người nhìn về phía hứa đại ca đám người, trên mặt treo nhiệt tình tươi cười, mọi người đều tới, hoan nên hoan nên. Tứ để mội lại có mang. Mấy tháng. Hải tử ngoan không ngoan. từ vừa mới tiến vào Vở đại ca đoàn người liền nhịn không được nơi nơi nhìn xung quanh lên. Giờ phút này trực tiếp nhằm phía Trình Cẩm Nguyệt, chính là ôm hứa bốn bảo hứa nhị tẩu. "Con hảo, hài tử rất ngoan." Nhị tẩu các ngươi dọc theo đường đi còn thuận lợi. "Có mệnh hay không?" Hứa nhị tẩu nói toàn là quan tâm, Trình Cẩm Nguyệt trả lời. "Sắc thật rất mệt. Từ chúng ta hứa ra thôn tới đế đô hoàng thành, này một đường thật là quá xa." Bất quá có thể tới đế đô hoàng thành chính là rất tốt sự, chúng ta trong lòng đều đặc biệt cao hứng cũng liền không rảnh lo có mệnh hay không. Hứa nhị tẩu lắc đầu, trên mặt đinh điểm không thấy mỏi mệt cả người đều là nét mặt tỏa sáng vui sướng. Hiển nhiên, hứa nhị tẩu là thật sự thực thích đi vào đế đô hoàng thành. Nay không, nàng cao hứng cùng sung sướng cảm xúc đều không hề có che giấu, tận hiện với ngoại. Nhị tẩu nếu là thích, liền nhiều ở đế đô trụ một đoạn thời gian. Trong nhà không thiếu các ngươi trụ địa phương, vừa lúc cũng làm nhị nha bọn họ đều trông thấy việc đời, ở bên trong hoàng thành nhiều chơi chơi. Trình cầm nguyệt lời này đảo không phải xuất từ khách sáo. Nàng là thật sự không ngại làm hứa ra mặt khác tứ phòng đều ở nhà trụ một đoạn thời gian. Đương nhiên, tiền đề là hứa ra mặt khác tứ phòng đều đừng quá làm ấm ý. Cái này tốt. Chúng ta nhị phòng chính là dính tứ đệ cùng tứ đệ mội đại quang, nhờ phúc mới có thể đi vào này đế đô hoàng thành. Thừa dịp lần này có cơ hội, chúng ta như thế nào cũng muốn ở đế đô hoàng thành chơi cái đủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì đế đô hoàng thành ly đến quá xa. Nếu là chỉ ngây ngốc mấy ngày liền rời đi, Hứa Nhị Tẩu thực sự cảm thấy thực mệt. Cũng may nàng nhìn ra được tới, Trình Cẩm Nguyệt cái này tứ đệ muội là thật sự khoan dung rộng lượng, không chê bọn họ mặt khác mấy phòng tới thâm lây. Hứa Nhị Tẩu liền cũng ra mặt dày chuẩn bị nhiều trụ 1 2 tháng, mới để hồi hứa ra thôn sự. Kia tứ đệ muội, chúng ta liền cho ngươi thêm phiền thoái. Hứa Tam Tẩu từ trước đến nay đều so Hứa Nhị Tẩu càng thêm thật sự. Biết bọn họ lần này tới khẳng định sẽ làm tứ phòng tiêu pha không ít tiền bạc. Hứa tam tẩu thực sự cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tam tẩu khách khí. Vẫn là câu nói kia, chúng ta đều là người một nhà. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt hỏi qua hứa mãi mãi, muốn hay không đem hứa ra mặt khác tứ phòng đều kế đó đế đô hoàng thành, về sau mọi người đều ở tại đế đô hoàng thành. Nhưng hứa mãi mãi không có đáp ứng. Ấn hứa mãi mãi nói tới nói chính là, hứa ra thôn mới là bọn họ hứa ra người căn mọi người đều chuyển đến đế đô hoàng thành làm cái gì. Này không phải cấp tứ phòng thêm gánh nặng sao Chính là bọn họ nhị lão, về sau cũng khẳng định phải về hứa ra thôn. Chỉ có hứa ra thôn, mới là bọn họ nhị lão can. Cho nên chẳng sợ đế đô hoàng thành lại hảo, lại phun hoa, đều lưu không được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Còn có chính là, hứa mãi mãi cảm thấy, hứa ra mặt khác tứ phòng mà nay đều đều tự tìm tới rồi kiếm tiền chiêu số, cũng đều quá thực hảo, này liền đủ rồi. Không thể không nói, ở hứa mãi mãi trong lòng, đồng ruộng mới là bọn họ lao hứa ra can. Chẳng sợ hiện nay trình cẩm nguyệt ở đế đô vùng ngoại thành mua đồng ruộng, lại phi hứa mãi mãi suy nghĩ như vậy nhật tử. Hứa ra thôn những cái đó đồng ruộng, mới là hứa mãi mãi dứt bỏ không dưới. Chẳng qua đối với hiện giờ hứa ra người tới nói, bọn họ từng người đã là có không giống nhau nhân sinh, thật cũng không phải mỗi một phòng đều sẽ lưu tại hứa ra thôn bảo thổ trồng trọn. Hứa ra tứ phòng cũng không nhắc lại. Hứa minh chi sáng sớm chính là người đọc sách, về sau khẳng định loại không được mà. Hứa ra ngũ phòng cũng dọn đi dự châu phủ mà nay đã xác định ở dự châu Phủ An Gia, không chuẩn bị lại hồi hứa gia thôn. Cho dù là vẫn như cũ lưu tại hứa gia thôn mặt khác tam phòng, trừ bỏ trong nhà đồng ruộng, còn có chấn trên hứa nhớ tiểu lầu muốn xử lý. Vô hình gian, cùng hứa mãi mãi tính toán liền có khác nhau. Lấy hứa mãi mãi ý nghĩ của chính mình, chờ nàng ngày sau trở lại hứa gia thôn, khẳng định vẫn là muốn đòi lại nàng những cái đó đồng ruộng, tiếp tục dựa chồng trọ xuống qua. Đây là nàng dự thân căn bản, vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi Nói ngắn gọn chính là một câu, hứa mãi mãi sớm muộn gì còn phải đi về chính mình trồng trọn, tự nhiên cũng sẽ không mất công đem hứa ra mặt khác tứ phòng đều rời tới đế đô hoàng thành, không cái này tất yếu. Xác định hứa mãi mãi tính toán, trình cầm nguyệt cũng không có vội vã đi thay đổi cùng xoay chuyển. Dù sao hứa mãi mãi nói chính là về sau lại hồi hứa ra thôn. Cái này về sau rốt cuộc là khi nào, liền còn chờ thương thảo. Ít nhất cái này về sau tạm thời cũng không ở trình cẩm nguyện kế hoạch nội ông chỉ có thể không kỳ hạn sau này kéo dài. Thấy hứa mãi mãi thái độ quá mức kiên định, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không lại đề cập muốn giúp Hứa ra mặt khác tứ phòng rời tới đế đô sự, như vậy mắc cạn. Cùng Hứa Nhị tẩu, cùng Hứa Tam tẩu đánh xong tiếp đón, Trình Cẩm Nguyệt đem Hứa đại ca bọn người làm vào phòng khách. Một đường đều ở trên thuyền, chỉ sợ đại gia cũng đều không có thể ăn được. Trước mắt vẫn là trước lớp đầy bụng, lại hảo hảo tắm rửa một cái, an an ổn, ổn ổn ngủ một giấc mới hảo. Nô Thẩm cùng Nô Tiểu Mai tốc độ đều không chậm. Nhanh chóng liền thu xếp một bàn lớn đồ ăn, cực kỳ phong phú bày ở hứa ra người trước mặt. Trình Cẩm Nguyệt thân ra, hứa ra người tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đại khái trong lòng đều hiểu rõ. Giờ phút này nhìn thấy một đệ bàn đồ ăn, đại gia cũng đều không có kinh ngạc, chỉ là nghiêm túc hướng Trình Cẩm Nguyệt nói tạ, liền động chiếc đũa khai ăn. Tứ để muội, nhà ta Tam nhà cùng ngũ nha đâu? Cơm ăn đến một nửa, hứa đại tẩu chiếc đũa không có bông, ngoài miệng lại là nhiều hỏi chuyện. Tam nha cùng ngũ nha ở thê phòng bên kia. Đối hứa Đại Tẩu, Trình cầm Nguyệt ngữ khí rất là lãnh đạo, lại cũng không có trực tiếp cho làm lơ. Hôm nay chúng ta cả gia đình đều tới Đế Đô, các nàng 2 tỷ mỗi còn muốn theo thừa đẩy nhanh tốc độ. Hứa Đại Tẩu sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt liền mang lên vài phần chỉ trích. Hứa Đại Tẩu là thật sự thực không thích Trình Cẩm Nguyệt cao cao tại thượng, còn không phải là xuất thân hào điểm, lại gả cho cái có tiền đồ người đọc sách phu quân sao? Động một chút liền lấy ơn huệ nhỏ bố thí người. Phật Dương nàng là hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu như vậy dễ dàng bị lấy lòng. Chỉ bằng trình Cẩm Nguyệt điểm này tiểu kỹ xảo, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu, kiên quyết không mắc lửa, cũng nhất định phải vạch Trần Trình Cẩm Nguyệt gương mặt thật. Không phải đẩy nhanh tốc độ, Tam nha cùng Ngũ nha hôm nay là bình thường bắt đầu làm việc. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên nghe ra hứa đại tẩu lời nói chất vấn, lại không có để ở trong lòng. Hứa ra người này hai ngày liền phải đến Đế đô hoàn thành sự tình, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không có gạt Tam nha cùng Ngũ nha. Mọi người đều ở một chỗ nhà cửa ở, mỗi ngày đều ở một trường trên bàn cơm ăn cơm, tam nha cùng ngũ nha sao có thể không biết. Trên thực tế, Trinh Cầm Nguyệt nửa tháng trước cũng đã chủ động cùng tam nha cùng ngũ nha đưa ra, có cần hay không cấp tam nha cùng ngũ nha phóng một ngày giả, làm tam nha cùng ngũ nha ở nhà cùng nhau chờ hứa ra người đã đến. Nhưng là, tam nha cùng ngũ nha đều cự tuyệt. Ở Trinh Cầm Nguyệt mà nói, nếu như tam nha cùng ngũ nha chính mình tới cùng nàng xin nghỉ, nàng khẳng định cũng sẽ cấp tam nha cùng ngũ nha nghỉ Đừng nói một ngày kỳ nghỉ, chính là Tam Nha cùng Ngũ Nha muốn thỉnh 3 năm ngày giả, Trình Cẩm Nguyệt đều sẽ một ngụm đồng ý. Nhưng là, Tam Nha cùng Ngũ Nha chính mình cự tuyệt nghỉ, Trình Cẩm Nguyệt không hề nghi ngờ không có khả năng miễn cưỡng các nàng hai tỷ muội 167, Đệ 167 Trương Bình thường bắt đầu làm việc. Tứ đệ mội lời này liền rất buồn cười. Theo phường mặt khác Tú Nương đó là bắt đầu làm việc, nhà ta Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng là bắt đầu làm việc. Người chính là hai cái nha đầu thân tứ thẩm. Lão tứ chính là các nàng hai tỷ muội thân thúc thúc. Ngươi làm trạng nguyên gia thân chất nữ dựa theo thừa kiếm tiền công. Như vậy tiểu nhân tuổi liền trách móc nặng nghề các nàng, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không lương tâm hổ thẹn sao? Thật vất vả bắt lấy Trình Cẩm Nguyệt nút điểm, hứa đại tẩu miễn bàn nhiều đất ý, hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt liền một hồi bùn bùn chỉ trích. Lao đại tức phụ, ngươi tốt nhất cấp lao nương cơm miệng. Không muốn ăn liền cút đi. Lão nương còn hiếm lạ ngươi không thành. Hứa đại tẩu cư nhiên giáng đảm đương nàng mặt lên án lão tứ tức phụ. Hứa nãi nãi nhưng không đáp ứng. Nương, ta là tam nha cùng ngũ nha mẹ ruột, ta quan tâm quan tâm chính mình thân quê nữ, như vậy cũng không được. Hứa đại tẩu mà nay là thực không thích hứa nãi nãi. Nhớ trước đây hứa nãi nãi tuy rằng cũng bất công, nhưng hứa nãi nãi sẽ không động một chút liền đối nàng giống to kêu to. Nàng chính là hứa ra đại phòng tức phụ, là hứa ra mặt khác bốn vị chị em dâu đại tẩu. Nói như thế nào cũng nên là nàng đẻ nặng mặt khác tứ phòng, mà không phải chỉnh cẩm nguyện nơi trốn đều đẻ ở nàng trên đầu Cho nên, mỗi khi nhìn thấy Hứa Mạn Mạn thiên vị trình cầm nguyện, thậm chí giúp đỡ trình cầm nguyện tức hiếp nàng, Hứa đại tẩu liền một bùng hỏa, đối Hứa mãi Mạn miễn bản nhiều gián hận. Ngươi quan tâm Tam nha cùng Ngũ nha, có ngươi loại này trực tiếp đem thân khuê nữ ném mẹ ruột, Tam nha đó là xứng đáng xui xẻo, như thế nào liền quán thượng ngươi? Ngũ nha liền càng đừng nói nữa, động bất động liền ai ngươi đánh, nàng là ngươi sai xử nha đầu sao? Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này phô trương làm dáng, quả thực mù lao nước mắt. Thật giống như nghe được thiên đại chê cười, hứa mãi mãi cười lạnh một tiếng, trừng hướng về phía hứa đại tẩu. Nương, trên đời này nào có không đau chính mình thân khuê nữ nương. Ngài chính mình cũng là đương nương, ngài không cũng sẽ hảo hảo giáo chính mình hài tử. Nếu là hài tử không nghe lời, làm sai sự, ngài không cũng sẽ thuyết giáo vài câu. Nếu là hài tử thật sự kỳ cục, ngài chẳng lẽ sẽ không động thủ. Người khác nếu là thuyết giáo hứa đại tẩu không cho phép nhúc nhích tay đánh hài tử, hứa đại tẩu tạm thời sẽ nghe hai câu nhưng là thay đổi hứa nãi mãi, Hứa Đại Tẩu chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bọn họ lao hứa ra nhất sẽ đánh người chính là ai? Chẳng lẽ là nàng sao? Căn bản không phải. Chân chính sẽ đánh người người kia là Hứa Nãi mãi. Căn bản không có đem Hứa Nãi mãi thuyết giáo để vào mắt, Hứa Đại Tẩu nói liền nghiêm túc nhìn về phía Trình cầm nguyện, "Tứ đệ muội, ta lần này tới Đế Đô Hoàng thành, chính là muốn đem Tam Nha cùng Ngũ Nha tiếp trở về. Chúng ta đại phòng cô nương vẫn luôn dưỡng ở các ngươi tứ phòng, tính chuyện gì?" Người ngoài nghe xong cũng sẽ chê cười. Tiếp tam nha cùng ngũ nha trở về. Trinh cầm nguyệt mặt người, trực tiếp nhìn về phía hứa mãi mãi. Tiếp cái gì tiếp? Không chuẩn tiếp đi. Tam nha cùng ngũ nha đi theo láo nương cái này thân mãi mãi, ai dám chê cười. Làm cho bọn họ tới láo nương trước mặt chê cười. Láo nương xem bọn họ còn dám không dám cười đến ra tới. Hứa mãi mãi cũng không phải là ôn nhu hảo tính tình. Hứa đại tẩu một hai phải tìm đường chết, không thể nghi ngờ là cố ý khiêu khích hứa mãi mãi Này không, hứa mãi mãi lửa giận liền bạo phát, chứng mắt hứa đại tẩu cả giận nói Nương, ngài là tam nha cùng ngũ nha thân mãi mãi không sai Nhưng ta không phải cũng là tam nha cùng ngũ nha mẹ ruột sao Chúng ta hứa ra lại không phải chỉ có đại phòng ba cái nha đầu, mặt khác mấy phòng cũng đều khuê nữ Cứ như vậy trực tiếp đơn độc đem tam nha cùng ngũ nha đặt ở nương bên người dưỡng Đối nhị nha các nàng mấy tỷ bội cũng không công bằng, không phải sao Đều là hứa ra khuê nữ, chúng ta muốn đối xử bình đẳng Nhị nha các nàng mấy tỷ mội là như thế nào đãi ngộ, tam nha cùng ngũ nha liền nên giống nhau, không thể làm đặc thủ. Chúng ta là đại phòng, cần đến làm ra tốt gương tốt, cũng là vì chúng ta hứa ra thanh danh cùng mặt mũi suy nghĩ. Hứa đại tẩu lần này là có bị mà đến, đạo lý một bộ lại một bộ, hạ quyết tâm muốn đem tam nha cùng ngũ nha mang về hứa ra thôn đi. ta phi, ngươi nhưng thật ra đem nói dễ nghe, thật đương lão nương là hảo lửa gạt. Cái gì tốt gương tốt? Ngươi có thể là tốt gương tốt. lão Nương xem Ngươi không đem chúng ta hứa ra nha đầu đều thai hỏa xong, ngươi liền không tính toán gì hết có phải hay không. Như thế nào? Đại nhà việc hôn nhân bị ngươi thai hỏa, ngươi còn tưởng thai hỏa tam nha cùng ngũ nha Tưởng mở Đại nhà là cái dại dột thích nghe ngươi, đó là chuyện của nàng. Lao nương quản không được, cũng lười đến quản. Chính là tam nha cùng ngũ nhà, ngươi mơ tưởng thai hỏa các nàng hai tỷ muội Lao nương đầu một cái không đáp ứng. Hứa mãi mãi nhưng không nghe hứa đại tẩu kia một bộ. Nói lại dễ nghe Ở hướng mãi mãi trong mắt, đều không có trực tiếp làm thực tế hành động dùng được. Ngược lại, giống trình cẩm nguyệt loại này con dâu, mới là hướng mãi mãi thích nhất, cũng nhất bất công. Đại nhà việc hôn nhân làm sao vậy? Đại nhà việc hôn nhân là ta cái này mẹ ruột hao tổn tâm huyết giúp nàng định ra tới. Về sau chờ đại nha xuất giá, chờ nàng sẽ chỉ là thoải mái ngày lành. Mà nay thay đổi tam nhà cùng ngũ nhà, ta cái này mẹ ruột giống nhau hội phí tâm vì các nàng suy nghĩ. Như thế nào cũng sẽ giúp các nàng định một môn người khác cầu còn không được hảo việc hôn nhân. Nương, ngài vẫn là đừng lại ngăn đón ta. Hứa đại tẩu đương nhiên biết, thuyết phục hứa mãi mãi không phải một việc dễ dàng. Bất quá, không quan hệ. Nàng người này ở trình độ nhất định thượng là thật sự thực hoàn dung, cũng không nghĩ cùng hứa mãi mãi xảo lòng trời lở đất. Dù sao nàng chỉ cần thuận lợi mang đi tam nha cùng ngũ nhà, là đủ rồi. Chó má hảo việc hôn nhân. con người khác cầu mà không được. Lao nương xem. Là người khác đều lười đến cầu Cũng khinh thường đi cầu việc hôn nhân mới đúng đi Lão đại tức phụ ngươi thiếu cấp Lão nương làm yêu Tam nha cùng ngũ nhà việc hôn nhân Lão nương sẽ làm chủ Không cần ngươi ngồi ở chỗ này Lại nhải dài dòng vô nghĩa một đại thiên Hứa mãi mãi nên nói đều đã nói xong Liền cũng không nghĩ cùng hứa đại tẩu nhiều lời Chỉ là quay đầu nhìn về phía hứa đại ca Lão đại, ngươi là cái gì thái độ Hứa đại ca phía trước cũng không biết Hứa đại tẩu tính toán đem tam nha cùng ngũ nha mang đi Nếu là hắn biết hắn khẳng định sẽ ngăn đón hứa đại tẩu theo tới đế đô hoàng thành. Nhưng là giờ khác này, cùng với hứa đại tẩu thình lình xẻ ra kêu gạo cùng âm ý, hứa đại ca sắc mặt đã là trở nên xanh mét, nương, ta không có ý nghĩ như vậy. Tam Nha cùng Ngũ Nha liền đi theo ngài, ta không có mặt khác ý kiến. Hứa đại ca tuy rằng tính tình hàm hậu, ngày thường cực nhỏ sẽ cùng hứa đại tẩu khởi tranh chấp. Nhưng hứa đại ca rất rõ ràng, cái gì mới là chân chính vì hài tự hào. So với vẫn luôn đi theo bọn họ bên người đại nha. Tam nhà cùng ngũ nhà mà nay quá mới là chân chính ngày lành. Ở lớn như vậy nhà cửa, còn có thể học được nhất nghệ tinh, chờ tới rồi xuất giá tuổi tác, còn có tứ đệ mội hỗ trợ làm ai, nghĩ như thế nào đều là thiên đại phúc khí. Hứa đại ca đối trình cẩm nguyệt cái này tính tình khoan dung tứ đệ mội miễn bàn nhiều cảm kích, lại sao có thể sẽ giống hứa đại tẩu như vậy một lòng một dạ nháo sự. Thật là điên rồi. người tốt nhất là thật sự không có mặt khác ý tưởng. Nếu không, lão nương cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. Hứa đại tẩu ái như thế nào làm yêu, hứa mãi mãi kỳ thật không có quá mức để ở trong lòng. Nàng chân chính để ý, khẳng định vẫn là nhà mình như tử. Nếu là hứa đại ca cũng dám như thế sách không rõ, hứa mãi mãi là khẳng định sẽ không nhẹ tha. Nương, ta thật sự không có mặt khác ý tưởng. Hứa đại ca lắc đầu, nghiêm túc cùng hứa mãi mãi bảo đảm nói. Hứa mãi mãi lúc này mới rốt cuộc buông tha hứa đại ca, tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía trình cầm nguyện lao tứ tức phụ, ngươi bụng lớn, lâu chạm không được Về trước ngươi phòng nghỉ ngơi đi Hảo nên chiêu đại đã chiêu đái nên cấp gia thái độ cũng đã cấp ra tới trình cẩm nguyệt cũng không nghĩ lại cùng hứa đại tẩu Vông nghĩa. gật đầu liền phải rời đi Tứ lệ muội từ từ. ta lời nói còn chưa nói xong mắt thấy hứa mãi mãi liền phải đem trình cẩm nguyệt chi đi hứa đại tẩu nhếu như mày không cao hứng muốn đem người ngăn lại đủ rồi ra tiếng quát lớn hứa đại tẩu. đều không phải là hứa mãi mãi mà là sắc mặt xanh mét hứa đại ca ngườii câ miệng người giống ta Ngươi dựa vào cái gì giống ta? Ngươi hứa đại ca là thật sự rất ít sẽ răn dạy Hứa đại tẩu, đến nói với hắn như vậy một giống, trực tiếp khiến cho Hứa đại tẩu nổi giận. Lại ô nào ngươi liền cút đi. Hứa đại ca sát thật không thế nào tức giận, cũng thật đương hắn tức giận, cũng là cực kỳ giỏi người. Nay không, Hứa đại tẩu đã bị Hứa đại ca lửa giận cấp hoàn toàn hù dọa ở trong phút chốc, nàng liền không có thanh âm. Mắt thấy Hứa đại tẩu cư nhiên bị Hứa đại ca cấp trấn trụ, xưa ra những người khác đều có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng ngày thường hứa đại ca nhưng rất ít sẽ tức giận, nếu không hứa đại tẩu cũng không đến mức ở nhà như vậy bừa bãi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hứa ra ngũ phòng đều phân ra. Nếu là không có phân ra, hứa đại tẩu nhưng đừng nghĩ đơn giản như vậy là có thể đương ra làm chủ, chỉ là hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương, hứa đại tẩu liền ứng phó không tới. Trình cầm nguyệt cũng chú ý tới hứa đại ca đột nhiên bùng nổ. Bất quá trình cầm nguyệt vẫn chưa nhiều lời, chỉ là trực tiếp đi rồi. Nàng mà nay bụng đã 7 tháng mệnh không được nàng nhưng không nghĩ làm chính mình hài tử sẽ ra chuyện, vẫn là trước rời đi vì thượng. Hứa mãi mãi nhưng thật ra thực vừa lòng cười cười, cho hứa đại ca một cái tán dương ánh mắt. Người đều là như thế này. Hứa mãi mãi chính mình là cái bưu hán bá đạo, lại không hy vọng chính mình nhi tử bị con dâu cười ở trên đầu tác ai tắc phúc. Đặc biệt là hứa đại tẩu như vậy kỳ cục, hứa mãi mãi miễn bản nhiều bất mãn. Cơm nước xong, đại gia cũng đều không có làm khác, từng người tắm rồi, sôi nổi về phòng đi ngủ Nay một đường tới rồi đế đô hoàng thành, mặc kệ lớn nhỏ, mọi người đều là mệt đến không nhẹ. Trình Cẩm Nguyệt cũng về phòng ngủ một giấc. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, hứa Minh Chi đã đã trở lại. Thế nào? Hôm nay hài tử có hay không làm ấm ý? Coi như là mỗi ngày tất hỏi, nhưng hứa Minh Chi chưa bao giờ chậm trễ, nhất định phải hỏi qua trình Cẩm Nguyệt mới tính toán. Không có. Lát đầu, trình Cẩm Nguyệt liền hứa Minh Chi nâng, cố hết sức đứng lên. So với đầu 3 tháng không thế nào nhìn ra được tới mang thai. Mà nay Trình Cẩm Nguyệt bụng đã rất lớn. Đến nỗi với hứa mãi mãi nghiêm trọng hoài nghi, Trình Cẩm Nguyệt này một thai lại là song sinh tử. Cẩn thận! Hứa Minh Chi cũng suy đoán, Trình Cẩm Nguyệt trước mắt trong bụng có thể là hai đứa nhỏ. Liên bởi vì như thế, hắn đôi Trình Cẩm Nguyệt càng thêm săn sóc, chiếu cố lên cũng phá lệ thật cẩn thận. Chính là lo lắng Trình Cẩm Nguyệt sẽ quá mệt mỏi, tâm tình không tốt. Đại ca bọn họ hôm nay tới rồi, người gặp qua bọn họ sao? Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Còn không có Hứa ra người đã đến đế đô hoàng thành sự tình, hứa Minh Chi sắc thật biết. Bất quả hắn vẫn là trước tiên chạy đến trình cẩm nguyệt nhà ở đến nơi hứa ra những người khác, chê chút gặp lại cũng không nội. 168, đệ 168 trương. Nghe hứa Minh Chi nói về nhà sau còn chưa có đi gặp qua hứa ra mặt khác mấy phòng, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, liền cùng hứa Minh Chi cùng nhau đi ra ngoài. Lại nói như thế nào, nàng cùng hứa Minh Chi đều là chủ nhân. Người tới là khách. Chẳng sợ hứa ra mặt khác tứ phòng đều là thân nhân, cũng cần đến có điều tỏ vẻ. Nếu không, chính là bọn họ có thất lễ đếm. Hồi lâu không thấy hứa minh chi, lại lần nữa nhà mình huynh đệ cùng nhau gặp nhau hứa đại ca mấy huynh đệ đều thật cao hứng, lập tức xuống tới. Hứa minh chi cũng không tránh đi, đầu tiên là đem trình cẩm nguyệt đỡ đến một bên ngồi xuống, hắn liền cùng hứa đại ca mấy người hàn huyên lên. Hứa ra ngũ huynh đệ liêu rất là sung sướng, hứa ra vài vị chị em dâu bên này không khí liền không phải như vậy hòa hợp Không hề nghi ngờ, giờ phút này sẽ nháo sự chính là hứa đại tẩu. Mà hứa đại tẩu mục đích cũng thực rõ ràng, nói đến nói đi chính là muốn đem Tam Nha cùng Ngũ Nha phải về bên người nàng dưỡng. Đúng lúc ở ngay lúc này, Tam Nha cùng Ngũ Nha đã trở lại. Kỳ thật Tam Nha cùng Ngũ Nha hôm nay vốn định muốn lưu tại theo phường gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Tuy rằng các nàng trong tay theo sống đều không nội, nhưng các nàng cũng không muốn nhìn thấy hứa đại tẩu cái này mẹ ruột. Nhưng mà trong nhà trừ bỏ hứa đại tẩu, còn có mặt khác trưởng bối đã đến Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không phải cái loại này không hiểu chuyện cô nương, cuối cùng liền vẫn là đã trở lại. Vừa thấy về đến nhà rất nhiều trưởng bối đều ở, Tam Nha cùng Ngũ Nha lập tức đều tiến lên đánh lên tiếp đón, từng cái gọi người. Thằng đến gọi vào hứa đại tẩu trước mặt, Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng đều không có tránh nẻ, vẫn như cũ ra tiếng hô nương. Hứa đại tẩu thực không cao hứng. Liên tính một phòng trưởng bối đều ở chỗ này ngồi, chẳng lẽ nàng cái này mẹ ruột không thể so những người khác càng thêm thân cận. Tam Nha cùng Ngũ Nha đối nàng cái này mẹ ruột căn bản là một đinh điểm cũng không thân cận. Này nghĩ, hứa đại tẩu trực tiếp coi như mặt đã phát khó, hai người các ngươi giống bộ dáng gì. Thật là không quý củ. Cho nên nói, nàng chính mình nữ nhi nên dưỡng ở nàng bên người. Dưỡng ở người khác bên người chính là không chi kỷ. Giống Tam Nha cùng Ngũ Nha, nơi nào so được với đại nha như vậy hiếu thuận. Còn có chính là trình cầm nguyệt, ngoài miệng nói lại dễ nghe, kỳ thật căn bản là không có thiệt tình giáo dưỡng Tam Nha cùng Ngũ Nha. Nàng Liên nói, không phải thân sinh căn bản không có khả năng thật sự để bụng, cũng liền Tam Nha cùng Ngũ Nha chính mình xuẩn, một hai phải đi theo Trình Cẩm Nguyệt, quả thực là xuẩn về đến nhà. Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng chưa để ý tới hứa đại tẩu trách cứ, chỉ là mặt không đổi sắc đi đến Trình Cẩm Nguyệt bên người, tiểu tiểu thanh hỏi Trình Cẩm Nguyệt hôm nay có hay không không thoải mái. Không chút nào Khoa Trương nói, Trình Cẩm Nguyệt mà nay chính là toàn bộ hứa già chân quý nhất người. Lớn đến hứa già già cùng hứa mãi mãi, nhỏ đến phúc bảo hòa lộc Đối trình Cẩm Nguyệt đều là phá lệ quan tâm, mỗi ngày đều phải săn sóc dò hỏi trình Cẩm Nguyệt đủ loại tình huống, đem trình Cẩm Nguyệt chiếu cố phá lệ tinh tế chu đáo. Tam nha cùng Ngũ nha cũng không ngoại lệ. Hai tỷ muội đều rất coi trọng trình Cẩm Nguyệt cái này tứ thẩm, đối trình Cẩm Nguyệt trong bụng hài tử cũng đặc biệt để ý, xa xa vượt qua các nàng đối hứa đại tẩu cái này mẹ ruột càng quan. Hứa đại tẩu thực sự tức giận đến không nhẹ. Tam nha cùng Ngũ nha chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, là trên người nàng rơi xuống thịt Tam Nha cùng Ngũ Nha lại chỉ cùng Trình Cầm Nguyệt thân cận, ngược lại không đem nàng cái này mẹ ruột để ở trong lòng. Hứa đại tẩu chỉ là nghĩ liền cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Cũng là bởi vì quá mức phẫn nộ, hứa đại tẩu nhất thời liền không cố thượng mặt khác, đi thẳng đem lửa giận phun hướng về phía Trình Cầm Nguyệt, tứ đệ mội thật đúng là hảo phúc khí Chính mình sinh không ra khuê nữ, liền đoạt nhà người khác, cũng không biết an chính là cái gì tâm. Trình Cầm Nguyệt trước nay đều không phải dễ khi dễ. Càng thêm không có khả năng tùy tùy ý ý đã bị Hứa Đại Tẩu khi dễ. Liền Hứa Đại Tẩu đoạn số, hoàn toàn không đủ trình cẩm Nguyệt nhìn. Ngay đây ngay sau đó, Trình Cẩm Nguyệt liền ra tiếng, "Ta an khẳng định là Hảo Tâm a." So với Hứa Đại Tẩu điểm danh nói họ chỉ trích, Trình Cẩm Nguyệt đáp lại liền đạm nhân nhiều. Bất quá nàng tùy ý ngữ khí cũng trong khoảnh khắc liền đem Hứa Đại Tẩu chọc giận. Hào Tâm, tứ lễ muội thật muốn là Hảo Tâm, cũng đừng đem chính mình ý xấu đánh tới nhà người khác khue trên người." "Chiếu ta nói, Tứ đệ mội lại không phải chính mình không thể sinh hài tử, này trong bụng không phải còn hoài sao. Như thế nào liền một hai phải khẩn bắt lấy nhà người khác khuê nữ không bỏ. Hứa đại tẩu giọng nháy mắt tiêu cao, biến nói liền hung hăng trừng hướng về phía trình cầm nguyệt. Dù sao ta mặc kệ, lần này ta là nhất định phải đem tam nha cùng ngũ nha mang về hứa ra thôn. Tứ đệ mội nhưng đừng khi dễ người, không đem ta cái này đại tẩu để vào mắt. Đại tẩu nói đùa. Người chính là chúng ta hứa ra trường tẩu, ai dám không đem đại tẩu để vào mắt Không có hứa đại tẩu như vậy phẫn nộ kêu to, trình cầm nguyệt ngựa khí từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, hoàn toàn không có bị hứa đại tẩu ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Chính là bởi vì trình cầm nguyệt quá bình tĩnh, hứa đại tẩu mới càng thêm cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh cùng nhục nhã, tứ để mọi người cũng đừng lại trang. ngươi đều trực tiếp đem tăm nhà cùng ngũ nha đoạt tới đế đô hoàng thành, còn dám nói ngươi không phải cố ý khi dễ chúng ta đại phòng. Ta còn là câu nói kia, chính ngươi lại không phải không thể sinh, muốn khuê nữ liền chính mình sinh Đừng luôn nhìn chầm chầm nhà người khác. Tứ Thẩm, chúng ta đi giúp mãi Mãi chiếu cố Phúc Bảo Hòa lộ Bảo. Hứa Đại Tẩu giọng rất lớn, một mà lại nhắc tới Tam nha cùng Ngũ nha. Nhưng mà Tam nhà cùng Ngũ nha căn bản chính là mắt điếc hai ngơ, chỉ là nghiêm túc cùng Trình Cẩm Nguyệt báo bị nói. "Hành, đi thôi." Trình Cẩm Nguyệt cũng không muốn cho Tam nha cùng Ngũ nha cùng Hứa Đại Tẩu giáp mặt khởi xung đột cùng tranh chấp, thực sự không cái này tất yếu, còn không bằng liền trực tiếp tránh đi. Thật giống như Hứa Đại Tẩu chính mình nói như vậy, Tam Nha cùng Ngũ Nha quy củ cùng giáo dưỡng mà nay đều là cùng Trình Cẩm Nguyệt móc đối. Nếu Tam Nha cùng Ngũ Nha thật sự cùng hứa đại tẩu giáp mặt cãi nhau, mới càng dễ dàng bị hứa đại tẩu bắt lấy nhược điểm một cái kính công kích. Ngược lại, Tam Nha cùng Ngũ Nha trực tiếp xoay người liền đi hành động liền rất hảo. Ít nhất ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, hai cái nha đầu hôm nay nhẫn mại lực đều tiếp thu ở khảo nghiệm, đáng giá điểm tán. Mắt thấy Tam Nha cùng Ngũ Nha nói đi là đi, căn bản không có để ý tới nàng ý tứ Hứa đại tẩu khí trực tiếp tiến lên, dối tay phải bắt trụ tam nha cùng ngũ nha, không chuẩn đi. Nương lời nói còn chưa nói xong, hai người các ngươi đi cái gì đi. Các ngươi còn đem không đem ta cái này mẹ ruột để vào mắt. Kỳ cục! Quá kỳ cục! Quả thực là vô pháp vô thiên. Tam nha cùng ngũ nha đều là hoàn toàn không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ đột nhiên phát lại đây. Không hề phòng bị trạng thái hạ đã bị hứa đại tẩu bắt vừa vặn. Ngay sau đó, liên ăn hứa đại tẩu một hồi cùng ngoanh lạm tạc cửa trách Nhấp môi Ngũ Nha theo bản năng liền nhìn về phía Tam Nha. Ở mà nay Ngũ Nha trong lòng, khẳng định là càng nguyện ý nghe Tam Nha cái này thân tỷ tỷ nói, sở hữu sự tình đều nguyện ý đi theo Tam Nha bước chân đi. Tam Nha không có dây ruộng, chỉ là ngẩng lên đầu nghiêm túc nhìn về phía hứa đại tẩu, không phải nương chính mình đem ta ném ở dự châu phủ bến tàu sao. Mà nay lại đột nhiên nhớ tới ta cái này bồi, tiền, hóa. Ai ném Tam Nha ngữ khí cũng không xúc động phẫn nộ, lại nháy mắt đem hứa đại tẩu hốt Không tự chủ được, hứa đại tẩu liền muốn phản bác tam nha chất vấn. Ngày ấy ta truy ở nương phía sau, vẫn luôn vẫn luôn đều ở kêu nương. Nhưng nương trong lòng chỉ có nguyên bảo đứa con trai này, chỉ hận không được căn bản không có ta cái này nữ nhi tồn tại, không phải sao. Nương còn hung hăng cho ta một cái tát, ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Nương ở lên thuyền về sau, không phải cũng nóng vội nơi nơi tìm nguyên bảo, căn bản không có nhớ lại tới ta cái này nữ nhi đã bị nương ném ở bên tàu Tam Nha vẫn luôn không có cùng hứa đại tẩu như vậy sự rác mặt ràng co. Không phải nàng không nghĩ, mà là vẫn luôn không có cơ hội này. Đương nhiên, mặc dù có cơ hội này, nếu không phải hứa đại tẩu một hai phải hùng hổ dọa người đem trình cẩm nguyệt cũng cùng nhau mắng thượng, Tam Nha cũng là không nghĩ cùng hứa đại tẩu nhiều lời một chữ. Có chút thời điểm, nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết có lẽ có chút khoa trường, nhưng Tam Nha đích đích sắc sắc không thế nào tưởng tiếp tục cùng hứa đại tẩu từng có nhiều giao thoa. Nàng không thể lựa chọn chính mình cha mẹ Không thể lựa chọn chính mình sinh ra, nhưng nàng có thể lựa chọn không giống nhau nhân sinh. Về sau nàng muốn quá thế nào nhật tử, muốn gả cái dạng gì người, nàng đều sẽ chính mình làm chủ, quyết định sẽ không lại nghe hứa đại tẩu an bài. Đến nỗi nói hứa đại tẩu muốn nàng rời đi tứ thẩm, Tam Nha càng thêm không có khả năng đáp ứng. Mà nay toàn bộ hứa ra, đối với Tam Nha tới nói thân cận nhất trưởng bối đương thuộc trình cầm nguyệt. Tiếp theo mới là hứa minh chi vị này tứ thúc, cùng với hứa nãi nãi. Còn lại mặt khác hứa ra bối liền đều không ở Tam Nha thân cận trong phạm vi. Tam Nha! Ngươi này nói đều là cái gì mê sảng? Ta chính là ngươi mẹ ruột, sao có thể nhẫn tâm đem ngươi ném xuống? Ngươi chính là nương 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ngươi nhắc tới chuyện cũ, hứa đại tẩu kỳ thật là thực trọng dạ Lúc trước đem Tam Nha ném ở dự châu phủ Bến tàu, nàng thật sự không phải cố ý nàng lúc ấy chỉ là thật sự quá mức nóng lòng tìm được nguyên bảo, cho nên mới sẽ đã quên phía sau còn có Tam Nha không có đi theo lên thuyền. Sau lại trình cầm nguyệt phát hiện tam nha không thấy, hứa đại tẩu bởi vì sinh khí liền không cố đi lên tìm tam nha. Nhưng khi đó không phải tình huống không giống nhau sao. Bọn họ đều đã lên thuyền, thuyền cũng đã rời đi dự châu phủ, căn bản không có khả năng đi vòng mèo nàng có thể làm sao bây giờ. Nói nữa, lúc ấy cũng không phải chỉ có nàng một người ném xuống tam nha mặc kệ, hứa đại ca cái này thần cha không cũng không có lộn trở lại đi tìm tam nha. Làm cái gì liền một hai phải trách cứ nàng một người. Chính là ở nương trong lòng. Nguyên Bảo mới là nương bảo bối, ta bất quá chính là một cái bồi tiền hóa, mặc dù ném cũng không cái gọi là, không phải sao? Tam Nha trầm khuôn mặt trả lời. Bồi tiền hóa cái này cách nói, Tam Nha đã từng một lần chỉ cho rằng sẽ ở hứa mãi mãi trong miệng nghe được. Nhưng kia một ngày hứa đại tẩu một bên vội vã tìm hứa Nguyên Bảo, một bên đối nàng nói những cái đó ngôn ngữ, Tam Nha đến nay đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không dám quên, cũng chưa từng quên. Không thể không nói. Hứa đại tẩu phía trước không nghĩ tới muốn cùng Tam Nha vãn hồi quan hệ, mà nay lại đến cùng Tam Nha nói này đó có không, thực sự là không thay đổi được gì. Tam Nha đã không phải ba lượng tuổi ngây thơ hài tử, lại nơi nào sẽ dễ dàng bị hứa đại tẩu nói động. Ngươi đệ đệ là ngươi đệ đệ, ngươi là người nương giống nhau đều rất thương yêu thấy Tam Nha vẫn luôn nắm hứa nguyên bảo không bỏ, hứa đại tẩu tức khắc liền không cao hứng. Bất quá lại không cao hứng, hứa đại tẩu cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là đệ thấp thanh âm muốn hống trụ Tam Nha. Đừng, nương vẫn là một lòng một dạ yêu thương nguyên bảo đi. Lắc đầu, Tam nha cũng không vì hứa đại tẩu sở động, ngữ khí như nhau Trình Cẩm Nguyệt như vậy lãnh đạo. 169, đệ 169 chương. Tam nha nếu là không giống Trình Cẩm Nguyệt còn chưa tính, cố tình Tam nha một bộ cùng Trình Cẩm Nguyệt giống nhau, như lúc tất phòng, thẳng đem hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ. Hứa đại tẩu tức khắc liền chịu không nổi, hung tận xoay người, trường hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt, tứ đệ muội, ngươi chính là như vậy dạy ta khuê nữ? Ngươi có phải hay không cố ý? Chính là cô ý muốn làm tam nha cùng ta cái này mẹ ruột ly tâm có phải hay không? Ngươi liền như vậy không thể gặp chúng ta đại phong hảo. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Lão đại tức phụ, ngươi lại ở nói nhau nhau cái gì? Thiếu tấu có phải hay không? Tin hay không láo nương một cái tắt phiến trên ngươi? Hứa đại tẩu giọng đủ đại, chẳng những trình cẩm nguyệt nghe được, hứa mãi mãi cũng nghe đến rõ ràng. Này không, hứa mãi mãi liền trực tiếp đã đi tới, không khách khí rơ lên tay. Liền phải hung hăng cấp hứa đại tẩu một cái tát Nương Lần này thật không phải ta sai Là tứ đệ mội nàng hứa đại tẩu né tránh hứa mãi mãi bàn tay Nàng rõ ràng liền không có sai Dựa vào cái gì muốn bị đánh Là trình cầm nguyệt cố ý đem nàng nữ nhi dạy hư Nàng sẽ không tha thứ trình cầm nguyệt Ngươi thiếu dính líu lao tứ tức phụ Lao tứ tức phụ hoa như vậy nhiều tiền bạc giúp ngươi dưỡng khuê nữ Kết quả còn dưỡng sai rồi đúng không Chính ngươi nhìn xem tam nhà cùng ngũ nhà Lại mở to hai mắt hảo hảo xem xem đại nha, rốt cuộc là dưỡng ở lao tư tức phụ bên người hảo, vẫn là dưỡng ở bên cạnh người hảo, yêu cầu lao nương nhiều lời. Chỉ cần không phải mắt bị mù đều có thể nhìn ra tới, đại nha căn bản là so ra kém tam nha cùng ngũ nha. Hứa mãi mãi cũng sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu tình mặt. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Dĩ vãng đại nha tam tỉ mội sắc thật đều không sai biệt lắm, bất quá mà nay đại nha lại đứng ở tam nha cùng ngũ nha bên người. Điển hình chính là một lấy không ra tay thôn cô, xấu thực. Trước kia hứa mãi mãi là không thế nào để ý trong nhà này đó cháu gái. Rốt cuộc khi đó hứa mãi mãi dồn hết sức lực cũng chỉ tưởng sinh cái tôn tử. Bất quá hiện nay hứa mãi mãi, bất luận là tầm mắt vẫn là lòng dạng, đều càng thêm chống trải. Nương. Đại nha nàng hứa đại tẩu căn bản không tán đồng hứa mãi mãi cách nói, lập tức liền chỉ hướng về phía hứa đại nha, muốn biện giải. Nhưng mà thật đương tầm mắt dừng ở hứa đại nha trên người hứa đại tẩu mạc danh lại nói không ra lời. So với tam nha cùng ngũ nhà cực kỳ ngăn nắp lượng lệ ăn mặc, đại nhà trên người quần áo liền thật sự quá xem bất quá mắt. Sớm biết rằng, biết sớm như vậy, nàng rời đi hứa ra thôn phía trước, nên nhiều cấp đại nhà làm hai bộ quần áo mới. Cứ như vậy, đại nhà cũng không đến mức trước mặt mọi người xấu mặt, nàng càng thêm không đến mức bị hứa nại nại chỉ vào cái mối mắng. Đại nhà làm sao vậy? Chính ngươi nhìn xem, tam nha cùng ngũ nha trên người xuyên chính là cái gì? Đại nha trên người lại xuyên chính là cái gì? Chính ngươi sợ sờ, sờ lương tâm, đại nha so được với tam nha cùng ngũ nha." Cười lạnh một tiếng, Hứa Mãi Mãi cũng sẽ không bởi vì Hứa Đại Nha là nàng đại cháu gái liền khẩu hạ lưu tình. So với Hứa Đại Nha, Trình cầm Nguyệt cái này con dâu mới là Hứa Mãi Mãi trong lòng hảo. Hứa Đại Tẩu dám can đảm lấy Hứa Đại Nha nói sự, Hứa Mãi Mãi liền khẳng định sẽ không chút khách khí một chân đem Hứa Đại Nha nghiền áp xuống dưới. Hứa Đại Tẩu hơi há mồm, lại nhậm lại Hiển nhiên là nói bất quá hứa mãi mãi. Trong lúc nhất thời, nàng liền rất có chút năn kham. Hứa đại nha cũng rất năn kham, càng có rất nhiều nói không nên lời ủy khuất cùng khổ sở. Hứa mãi mãi nói không sai. So với tam nha cùng ngũ nha, trên người nàng xuyên thật sự quá khó coi. Hơn nữa không riêng gì mặc quần áo, tam nha cùng ngũ nha cả người đều trở nên không giống nhau. Vừa mới chỉ là liếc mắt một cái, đại nha liền đã nhìn ra. Cũng là vì đã nhìn ra, đại nha mới có thể phá lệ cho mặc. Chỉ hận không được thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, làm tất cả mọi người nhìn không thấy nàng. Nhưng mà, nàng nương cố tình liền nói nổi lên nàng, lại còn có lấy nàng cùng tam nha, ngũ nha làm tương đối. Giờ khắc này, hứa đại nha căn bản là không dám ngừng đầu. Hứa ra những người khác cũng đều nhìn về phía bên này. Bất quá không ai ra tiếng, chính là hứa minh chi cũng không đứng dậy đi tới. Cứ việc, hứa minh chi trên mặt đã là lạnh lùng một mảnh. Hứa đại tàu á khẩu không trả lời được, chỉ là hứa đại tàu sự tình. Nay cũng không đại biểu, hứa mãi mãi liền nguyện ý phóng hứa đại tẩu một con ngựa. Ở hứa mãi mãi mà nói, hứa đại tẩu dám can đảm ở nàng trước mặt làm càn, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Căng đứng nói, hứa đại tẩu vẫn là ở khi dễ chỉnh cầm nguyệt, hứa mãi mãi liền càng thêm sẽ không đáp ứng rồi. Lao đại tức phụ, làm người phải có lương tâm. Lao nương không trông cậy vào người có thể cỡ nào cảm ơn láo tư cùng láo tư tức phụ, nhưng người ít nhất không thể ở sau lưng nói láo tứ cùng láo tư tức phụ không tốt. Càng thêm không thể giáp mặt chỉ trích lao tứ tức phụ không có giáo hảo tam nhà cùng ngũ nha. Chúng ta lao hứa ra không ngươi loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Hứa mãi Mại nói chuyện là thực không lưu tình. Đặc biệt là đối hứa đại tẩu, Hứa mãi Mại thực sự chán ghét đến cực điểm, lại có lần sau, lão nương đưa ngươi một trương đoạn thân thư. Về sau các ngươi đại phòng đều đừng nghĩ lại cùng tứ phòng đi lại. Nhà ngươi nguyên bảo về sau cũng đừng nghĩ lại dính cái này chạ nguyên tứ thuốc phúc khí. Nương, ngài không thể bị Hứa Mãnễn Mại như vậy vừa nói Hứa đại tẩu tức khắc liền sợ tới mức không có tính tình, lập tức kinh hoàng thất xác. Đoạn thân thư không sao cả, chính là nhà nàng nguyên bảo sao lại có thể không dính hứa minh chi quang. Nhà nàng nguyên bảo chính là hứa minh chi thân cháu trai, hứa minh chi khẳng định muốn phụ trách đem nguyên bảo quản rốt cuộc. Ta có thể nghiêm túc nhìn hứa đại tẩu, hứa mãi mãi ngự khí chắc chắn, mang theo không ai bị nổi kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng trước nay đều không phải dễ khi dễ. Hứa đại tẩu dám căn đảm ở nàng trước mặt làm yêu Nàng khẳng định phải hào hào thu thập hứa đại tàu, sát sát hứa đại tàu vì phong. Hứa đại tàu rốt cuộc vẫn là bị hù dọa ở nàng có thể không để bụng chính mình, không để bụng đại nha tam tỉ muội nhưng nàng không thể không để bụng hứa nguyên bảo. Hứa nguyên bảo là nàng mệnh căn tử, hứa mãi mãi lấy hứa nguyên bảo huy hiếp nàng, nàng căn bản không dám phản kháng, cũng không dám lại hưng, phong, làm, lãng. Tứ đệ, xin lỗi. Hứa đại ca là thật sự cảm giác thực hổ thẹn. Bởi vì hứa đại tẩu hành động Hán cơ hồ đều sóc ở mấy cái đệ đệ trước mặt không dám ngừng đầu. Đại ca, không phải ta nói ngươi, đại tẩu thật sự phải hảo hảo quảng quản Nghe một chút nàng vừa mới nói chính là nói cái gì, căn bản chính là khi dễ tứ tẩu người được chứ. Nào có tới cửa làm khách còn khi dễ người. Nói nữa, tứ tẩu hiện nay hoài hài tử, nơi nào có thể bị khinh bỉ Vạn nhất hài tử xảy ra chuyện, ai gánh nổi trách nhiệm. Đại tẩu sao? Vẫn là đại ca ngươi. Đây chính là chúng ta láo hứa ra hài tử. Hứa ngũ đệ là trước hết thiếu kiên nhẫn, liền giọng cũng chưa có thể khống chế được, không cao hứng gieo lên. ân Đại ca, tuy rằng nói chúng ta đều là đương đệ đệ, không hảo nói đại tẩu thị phi. Nhưng đại tẩu mà nay là càng thêm quá mức. Hứa nhị ca nguyên bản là không nghĩ nói việc này, nhưng hứa đại tẩu hành động thật sự khó coi. Hắn nhịn không được liền thêm mắm thêm mối nói, này còn hảo là ở chúng ta người trong nhà trước mặt, có chút lời nói tứ đệ mội không so đo liền cũng không so đo. Nhưng bên ngoài người lại không nhất định đều giống tứ đệ mội như vậy rộng lượng, đến lúc đó đại tẩu liền không hảo xong việc. Đại ca, lao tứ cùng tứ đệ mội là hảo tâm mới tiếp chúng ta tới đế đô hoàn thành. Nay lại là quản ăn lại là còn được, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa lao tứ cùng tứ đệ mội còn giúp đại ca dưỡng tam nha cùng ngũ nhà này hai cái khuê nữ, đại ca ngươi hứa tam ca là cái thật thành tính tình. Hắn nói chuyện không thể so hứa ngũ đệ cùng hứa nhị ca như vậy sắp bén lại cũng thật sự không có biện pháp che lại lương tâm chỉ đương sự tình gì cũng chưa phát sinh. Này không, hắn cũng đi theo đã mở miệng. Hứa minh chi không có ra tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn hứa đại ca, trong mắt mang theo không dung bỏ qua lạnh lẽo Hứa đại ca đầu đã nâng không đứng dậy. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, việc này là hứa đại tẩu không đúng. Hơn nữa hứa ngũ để nói không sai, tứ để mội hoài hài tử, nơi nào chịu được khí. Nghĩ đến đây, hứa đại ca đột nhiên ngừng đầu, đứng dậy đi hướng hứa đại tẩu. Theo sau, đem hứa đại tẩu túm ly tầm mắt mọi người. "Lão đại, ngươi nếu là còn dám luông chiều thứ này, lão nương liền ngươi cùng nhau đuổi ra ra môn." Hứa mãi Mãi đối hứa đại ca dung nhẫn cũng là hữu hạn. Ngày xưa đại gia không ở cùng nhau, hứa mãi Mãi nhắm mắt làm ngơ, vẫn luôn không có răn dạy hứa đại ca. Nhưng là hôm nay coi như nàng mặt, hứa đại ca nếu là lại không hảo hảo quản quản hứa đại tẩu, nàng không ngại chính mình động cái này tay. Hứa đại ca không có trả lời hứa Mãiễn Mãi kêu gọi. Bất quá một lát sau, Phữa ra tất cả mọi người nghe được Hứa Đại Tẩu quỷ khóc sói gào than. Không hề nghi ngờ, Hứa Đại Tẩu là bị đánh, hơn nữa là hung hăng một đòn đấu. Nghe Hứa Đại Tẩu không ngừng xin tha, Hứa Đại Nha không đành lòng đứng lên, muốn đi qua đi cứu Hứa Đại Tẩu. Ta nói tứ đệ muội, ngươi về sau vẫn là đường giúp đỡ nuôi lớn phòng khuê nữ, Tiểu Tâm dưỡng ra một con bạch nhãn lang tới. Như vậy nhiều thứ tốt đưa ra đi, lại không chiếm được một câu hảo, thật là mệt quá độ. Hứa Nhị Tẩu đột nhiên ra tiếng, trực tiếp ngăn cản Hứa Đại Nha bước chân. Tứ tẩu sắc thật ăn thật lớn mệt. Chúng ta mặt khác tứ phòng ai không có đến tứ tẩu chỗ tốt. Đại tẩu người này không khỏi cũng thật quá đáng, dù sao ta là học không tới nàng như vậy. Tiền hương hương tự nhận nàng không phải cỡ nào khoan dung rộng lượng người, cũng không trình cẩm nguyệt như vậy hào phóng. Thay đổi nàng là trình cẩm nguyệt, nàng mới sẽ không để ý tới hứa ra mặt khác tứ phòng quá thế nào. Muốn nàng lại là ra bạc lại là gia đại lực khí giúp đỡ hứa ra mặt khác tứ phòng. Tiền hương hương mới không như vậy hào tâm mắt. Bất quá mà nay nàng là bị giúp đỡ người, tiền hương hương ý tưởng liền lại không giống nhau. Tương đối ứng, tiền hương hương đối Trình cầm Nguyệt vị này tứ tẩu là càng ngày càng thích, cũng càng ngày càng sủng bái. Hứa Đại Nha bước chân dừng lại, thần sắc xấu hổ nhìn nhìn Hứa Nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương, lại nhìn phía Trình cầm Nguyệt, trên mặt tràn đầy khẩn cầu, "Tứ thẩm, tứ thẩm, trong nhà khi nào ăn cơm a?" Ta đói bụng. Thằng đánh gây Đại Nha khẩn cầu, Tam Nha trực tiếp dành trước nói, "Ta cũng đói bụng." Tứ thẩm ngươi có đói bụng không? Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ngũ nha cũng không thế nào tưởng tiếp tục nghe đại nhà nói chuyện, vội vàng đi theo hỏi. Lập tức liền phải ăn cơm. Buổi tối có hai người các ngươi thích ăn, đợi lát nữa các ngươi chính mình xem. So với mà nay đại nhà, Trinh Cẩm Nguyệt cũng càng thích Tam Nha cùng ngũ nha. Theo Tam Nha cùng ngũ nha mở miệng, nàng liền quay đầu, liếc mắt một cái cũng không nhiều xem hứa đại nhà. Lại có chúng ta thích ăn nha. Tứ thẩm thật tốt, thích nhất tứ thẩm. Tam Nha không kêu kiệt biểu đạt nàng đối trình cẩm nguyệt cảm kích cùng kính ý. Ta cũng thích tứ thẩm, thích nhất thích nhất. Mới vừa rồi hứa đại nương những lời này, ngũ nha đã sớm tưởng nhảy ra ngoài, chẳng qua trước sau không có thể tìm được cơ hội. Cũng may lúc này, nàng rốt cuộc có thể nói chuyện. 170, đệ 170 trương. Tứ thẩm cũng thích hai người các ngươi Hứa đại tẩu có một chút nói rất đúng. Tam Nha cùng ngũ nha vẫn luôn dưỡng ở trình cầm nguyệt bên người. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên liền cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha càng thêm thân cận nay đây hứa ra mấy cái nha đầu bên trong Mà nay Trình Cẩm Nguyệt thích nhất chính là Tam Nha cùng Ngũ Nha Ngang nhau dưới tình huống Trình Cẩm Nguyệt cũng càng nguyện ý đem trô tốt cấp Tam Nha cùng Ngũ Nha Tam Nha cùng Ngũ Nha thật là hảo phúc khí Hứa Tam Tẩu lời này nói thật sự Cũng là phát ra từ thiệt tình Kỳ thật trước kia thời điểm Hứa Tam Tẩu cũng nghĩ tới muốn hay không đem lục nha cùng thất nha Cũng đều đưa tới cấp Tứ phòng dưỡng Rốt cuộc tứ phòng điều kiện xa so với bọn hắn tam phòng hảo quá nhiều. Bất quả hứa tam tẩu rốt cuộc vẫn là luyến tiếp nhà mình hai cái khuê nữ, liên đình chỉ như vậy ý niệm, để đề đều không có cùng bất luận kẻ nào để qua. Bởi vì là chính mình lựa chọn, chẳng sợ mà nay vẫn như cũ sẽ hâm mộ, sẽ đỏ mắt, hứa tam tẩu lại sẽ không sinh ra ghen ghét tâm tình tới. Nhà ta nhị nha cùng tứ nha về sau nếu là cũng có thể có như vậy hảo phúc khí ta cái này đương nương đã có thể muốn A-di đà Phật. Hứa nhị tẩu lại không phải ngốc tử. Nơi nào không biết làm nhà mình khuê nữ đi theo trình cẩm nguyệt gặp qua càng tốt nhật tử. Trước kia là luyến tiếp, về sau lại không có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc nhị nha cùng tứ nha đều lớn, lập tức liền phải làm ai. Hiện giờ hứa minh chi chính là kim khoa trạng nguyên gia, trình cẩm nguyệt đó là trạng nguyên phu nhân. Hơn nữa hứa minh chi đã làm quan, trình cẩm nguyệt chính là quan phu nhân. Hứa nhị tẩu phân không rõ ràng lắm hứa minh chi cái này quan rốt cuộc lớn không lớn, nhưng đối với nàng tới nói, có thể làm quan chính là lợi hại nhất. Cho nên, hứa nhị tẩu lần này tới đế đô hoàng thành còn có một cái ý tưởng, chính là thỉnh cầu trình cầm nguyệt có thể hỗ trợ nhị nha cùng tứ nha định việc hôn nhân. Không phải một hai phải ở đế đô hoàng thành, ở dự châu phủ việc hôn nhân cũng có thể. Chỉ cần đừng giống hứa đại nha như vậy gả ở trong thôn, nửa đời sau đều chỉ có thể lướt qua càng nhỏ khổ, hứa nhị tẩu liền cảm thấy mỹ mãn. Tứ tẩu đối tam nha cùng ngũ nha cũng thật hảo. Tiền hương hương đến nay mới thôi cũng, cũng chỉ có tám nha như vậy một cái khuê nữ. Ngày xưa cũng ghét bỏ quá, muốn tái sinh một cái nhi tử. Nhưng này không phải sinh không ra sao. Thêm chi tiền hương hương hiện nay ở dự châu phủ đương nổi lên tiểu lầu trưởng quầy phu nhân, nhật tử quá thật sự là thư thái, liền cũng không có quá trách móc nặng nghề tám nha, đơn giản đem tám nha coi là trong mắt yêu thương. Đều là nhà mình chất nữ, hẳn là. Trình cầm nguyện rất rõ ràng, nàng không có khả năng thật sự làm được đối xử bình đẳng. Bất quá có thể làm, nàng khẳng định cũng không phải ít làm. ngay sau đó Trình Cẩm Nguyệt liền quay đầu nhìn về phía Nhị Nha mấy tỷ muội, "Các ngươi ngày mai cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha cùng đi tiệc vài, nhìn xem có hay không thích xiêm ý gì à, tứ thẩm đưa của các ngươi." "Cảm ơn tứ thẩm." Nhị Nha cùng tứ nha kinh hỉ không thôi, lập tức liền tươi cười ngọt ngào hướng Trình Cẩm Nguyệt nói lời cảm tạ. "Tứ thẩm, không cần. Ta cùng muội muội có tân y y phục xuyên." Kéo kéo chính mình trên người tân y y phục, Lục Nha thẹn thùng nói. "Tứ thẩm phía trước đưa tân vải dệt, trong nhà còn có." Thất Nha đi theo gật gật đầu, nhỏ giọng nói nói. Không thể không nói, khi cách đã nhiều năm, lục Nha cùng Thất Nha tính tình vẫn là không thay đổi, càng thiên hướng thật thành. So sánh với dưới, nhị Nha cùng Tứ Nha liền càng thêm thân thiện, nào đó trình độ thượng cũng mang theo khôn khéo. Trước kia chính là trước kia, lần này tới là lần này tới. Đế đô hoàng thành siêm ý gì cùng chúng ta ở dự châu phủ thời điểm vẫn là bất đồng, các người chính mắt đi xem qua liền biết được. Đều là cô nương ra, nhiều bị vài món đẹp siêm ý gì hết. Không coi là đại sự. Liếc mắt một cái liền đem nhị nha tứ tỉ mội tính tình đều thấy rõ ràng. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, kiên trì nói. Chúng ta đây ngày mai liền đi theo tam nha cùng ngũ nha đi tiệm vải Nói đến nhị nha còn chưa có đi quá hứa nhớ tiệm vải Trước kia đều chỉ là nghe nói, ngày mai rốt cuộc có cơ hội chính mắt nhìn thấy, không khỏi liền có chút kích động cùng hương phấn. Tiệm vải có hay không đẹp túi thơm cùng khăn thê Ta có điểm muốn. Tứ nha vừa nói vừa nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt. Thấy trình cẩm nguyệt không có lộ ra không mừng thần sắc, lá gan cũng lớn lên, đế đô hoàng thành đồ vật khẳng định so với chúng ta hứa ra thôn hảo. Lục nha cùng thất nha còn lại là to mò ngồi ở một bên, nhìn xem trình cẩm nguyệt, lại nhìn xem tam nha cùng ngũ nha. Các nàng cũng đều không đi qua tiệm vải nếu như có thể, đều tưởng cùng đi nhìn xem. Như vậy đi, ngày mai các ngươi mấy tỷ mội cùng đi tiệm vải nếu như đụng tới thích đồ vật, liền tìm chu trưởng quầy ghi nhớ, trực tiếp lấy về tới đó là... Trở lần sau Tứ Thẩm lại đi tiệm vải đối chướng thời điểm, Chu trưởng quầy sẽ cùng Tứ Thẩm nói rõ ràng. Chỉ là mấy cái túi thơm, mấy cái khăn thêu mà thôi, ở Trình Cẩm Nguyệt trong mắt cũng không phải đại sự. Nhị nha mấy tỷ muội nếu là thiệt tình thích, chỉ lo lấy đi, Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ so đo. Ta đây ngày mai đã có thể không cùng Tứ Thẩm khách khí. Tứ Thẩm tốt nhất, so với ta nương muốn hảo phóng nhiều. Được Trình Cẩm Nguyệt chấp thuận, Tứ nha là thật sự thật cao hứng, trước mặt mọi người liền bắt đầu thổi phồng nổi lên Trình Cẩm Nguyệt. Trình cầm nguyệt đi theo cười cười, lại không có nói tiếp. Tứ nha nói lại dễ nghe, lại cũng là có thể có lợi dưới hư tình giả ý, không thể coi là thật. Nàng nếu là liền điểm này đều nhìn không ra tới, vậy quá ngu nốc. Là là là, ngươi tứ thẩm tốt nhất, ngươi tứ thẩm lớn nhất phương. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh về so đều an vả ngươi tứ thẩm, nương bảo đảm không nói ngươi không phải. Luận khởi hào phóng, hứa nhị tẩu đối trình cầm nguyệt nhất than không bằng. Thay đổi mặt khác mấy phòng chất nữ tìm nàng muốn đồ vật. Hứa Nhị Tẩu nhưng nhất định sẽ tính toán tỉ mỉ, sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng. Bất quá mà nay là Nhị Nha cùng Tứ Nha tìm Trình Cẩm Nguyệt Thảo muốn đồ vật, chính là bọn họ nhị phòng chiếm tiếng nghi, đến chỗ tốt, Hứa Nhị Tẩu đương nhiên sẽ không ngăn trở. Hoàn toàn tương phản, nếu Nhị Nha cùng Tứ Nha thật là có bản lĩnh có thể hống đến Trình Cẩm Nguyệt vui vẻ ra mặt, thậm chí đáp ứng đem các nàng 2 tỷ mỗi đều lưu tại đế đô hoàng thành, giống Tam Nha cùng Ngũ Nha như vậy hưởng phúc, Hứa Nhị Tẩu cũng là sẽ không phản đối. Thật sự nha Không thành tưởng nàng nương không những không có mắng nàng, còn cười khuyến khích nàng ăn vạ tứ thẩm, tứ nha không cấm vui mừng khôn xiết đầy mặt chờ mong quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyện, tứ thẩm, người nhưng nghe thấy được, đây là ta nương nàng chính miệng nói. Ta về sau không trở về hứa ra thôn, liền ăn vạ tứ thẩm, ở tại tứ thẩm ra. muội mội chú hạ, ta khẳng định muốn cùng nhau làm bạn. So với tứ nha, nhị nha càng thêm có thể nói. Nàng sẽ không giống tứ nha như vậy cái gì đều biểu hiện ở bên ngoài lại cũng sẽ không rơi rất bất luận cái gì một cái có thể có lợi thời cơ. Chỉ cần các ngươi bỏ được rời đi cha mẹ, tự nhiên có thể nhiều ở đế đô trụ một ít thời gian. Nhị nha cùng tứ nha tiểu tâm tư, bao gồm hứa nhị tẩu tính toán, trình cẩm nguyệt đều trong lòng rõ rành rành. Đối với trình cẩm nguyệt tới nói, này đó tiểu kỹ xảo đều không phải đại sự. Chỉ cần nhị nha cùng tứ nha cũng đủ hiểu chuyện, trong nhà không thiếu điểm này đồ ăn. Ngược lại, nếu nhị nha cùng tứ nha một hai phải nháo sự, trình cẩm nguyệt tuyệt đối tin tưởng Nàng bên này còn không có mở miệng, hứa mãi mãi cũng đã động thủ. Toàn bộ hứa ra, luận khởi sức chiến đấu, hứa mãi mãi tuyệt đối là thượng tầng nhân vật. Hứa nhị tẩu mẹ con ba người quyết định không có khả năng là hứa mãi mãi đối thủ, trình cẩm nguyệt tự nhiên yên tâm. Nghe nói nhị nha cùng tứ nha có thể ở đế đôi nhiều trụ một ít thời gian, lục nha cùng thất nha trong mắt hiện lên hâm mộ. Dưng một chút, lục nha nhẹ nhàng kéo kéo trình cẩm nguyệt ống tay háo, tiểu tiểu thanh hỏi, tứ thẩm ta cùng nha có thể hay không cũng Lục Nha xem qua bọn họ mà nay chủ đại trạch viện, nhiều trụ nàng cùng thất nha là khẳng định không thành vấn đề. Bất quá nàng lo lắng chính là nàng cùng thất nha lưu lại về sau chi tiêu, sợ cấp tứ thúc tứ thẩm tăng thêm gánh nặng. Thất nha cũng rất muốn mở miệng cầu trình cầm nguyệt cái này tứ thẩm, bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Cùng Lục Nha giống nhau, nàng cũng sợ chính mình mỗi ngày đều phải ăn mặc, ngược lại cấp tứ thúc tứ thẩm giức lấy bối rối. Không thể không nói, có cái dạng nào cha mẹ, dạy ra cái dạng gì hài tử Nghị nha cùng tứ nha đều học xong hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu lòng dạ cùng tinh kế, Lục nha cùng Thất nha tương đối mà nói liền giản dị nhiều. "Đều cùng nhau lưu lại đi. Người trong nhà nhiều náo nhiệt, các ngươi mấy tỷ muội cũng đều cho nhau có thể làm bạn." Ấn Trình cầm Nguyệt đối hứa ra người an bài, nhị nha mấy tỷ muội một người một gian nhà ở, đều là ở tại một cái sân. Lưu một cái là lưu, đều lưu lại cũng không ảnh hưởng. Lục nha cùng Thất nha nhịn không được liền lộ ra vui sướng tươi cười, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hứa Tam tẩu. Hai người các ngươi nếu muốn đều lưu tại các ngươi tứ thẩm ra, liền phải ngoan ngoan nghe lời, hảo hảo hỗ trợ chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo. Chờ các ngươi tứ thẩm trong bụng đệ đệ mội mội sinh ra, hai người các ngươi cũng muốn hỗ trợ chiếu cố. Có thể làm được liền có thể lưu lại, không thể làm được liền cùng cha mẹ cùng nhau hồi hứa ra thôn. Nếu là chỉ có lục nha cùng thất nha lưu lại, hứa tam tẩu khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng phía trước nhị nha cùng tứ nha đã nói tốt lưu lại, nàng mạnh mẽ đem lục nha cùng thất nha mang về nhà Lục Nha cùng Thất Nha khẳng định sẽ bị khuất, cũng sẽ khó chịu. Lại tưởng tượng đến Trình Cẩm Nguyệt trong bụng hải tử thực mau liền phải sinh, Hứa Tam Tẩu lập tức giúp Lục Nha cùng Thất Nha tìm được rồi sống làm. "Ân ân, chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Lục Nha cùng Thất Nha ngày thường ở nhà thời điểm, cũng sẽ hỗ trợ mang hứa năm bảo. Cho nên chiếu cố đệ đệ muội muội chuyện này đối với các nàng 2 tỷ muội mà nói, cũng không khó." Tứ đệ muội, hai cái nha đầu tính tình buồn, đầu óc cũng linh quang. Không thế nào sẽ đến sự. Cũng may các nàng hai làm việc nhanh nhẹn, họ không tới lời biếng, ngày thường cũng thường xuyên giúp ta mang năm bảo, không ra quá đừng, rẽ. Người có việc chỉ lo sai xử các nàng hai, không cần lo lắng các nàng hai sẽ chuyện xấu nhi. Hứa tam tẩu trong lòng xác thật là cái dạng này tính toán, cùng trình cẩm nguyệt nói chuyện ngự khí cũng đặc biệt thật thành. Người trong nhà biết được nhà mình sự. Thật muốn so sánh với, nhà nàng lục nha cùng thất nha đánh tiểu liền không thế nào sẽ lấy lòng người. Nàng dạy hồi lâu cũng liền tốt xấu bẻ chính một chút, lại không có thể hoàn toàn sửa hảo lục nha cùng thất nha tính tình. Tả hữu nàng chính mình cũng không phải cái đặc biệt biết làm việc người, hứa tam tẩu tận khả năng dạy nhiều năm như vậy, cũng không sai biệt lắm từ bỏ. Nhìn nhìn mấy cái nha đầu cùng nhau cùng trình cầm nguyệt nói chuyện thời điểm cảnh tượng sẽ biết. Nhị nha cùng tứ nha rõ ràng càng thêm thông tuệ, không giống nhà nàng lục nha cùng thất nha, liền kém biến thành hũ nút. Nay đây hứa tam tẩu cũng hy vọng. Lục nha cùng thất nha đi theo trình cẩm nguyệt có thể học thêm chút hữu dụng đồ vật. Ở hứa tam tẩu trong mắt, trình cẩm nguyệt là thật sự rất lợi hại, dạy ra cô nương cũng phá lệ thông thấu. Trước kia nhìn không rõ ràng, mà nay tam nha cùng ngũ nha, thực sự so trong nhà mặt khác mấy cái nha đầu càng thêm xuất sắc. Nếu là lục nha cùng thất nha cũng có thể học được 3 năm phân, nửa đời sau đều không cần lo lắng cùng phát sầu. 171, đệ 171 trương. Nghe nhị nha tứ tỷ mội đều phải lưu tại đế đô hoàng thành. Tiền hương hương rất muốn cũng tiếp theo tới một câu. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là đình chỉ. Tám nha không thể so lục nha cùng thất nha, nàng quá nhỏ. Bọn họ ngũ phòng trước mắt lại chỉ có tám nha một cái khuê nữ, thật muốn đem tám nha lưu tại đế đô hoàng thành, tiền hương hương thật sự luyên tiếp. Nhìn nhìn lại nhị phòng cùng tam phòng, hiện giờ đều có nhi tử, liền duy độc bọn họ ngũ phòng không có nhi tử. Đối với việc này, tiền hương hương thực sự nóng nội, cũng rất có chút bất đắc dĩ. Cũng thế. Bọn họ ngũ phòng rốt cuộc so ra kém mặt khác mấy phòng như vậy con nối dõi nhiều, nàng vẫn là trước đem 8 nha lưu tại bên người. Chờ về sau 8 nha lại đại điểm, bọn họ ngũ phòng tái sinh đứa con trai, tiền hương hương khẳng định trước tiên đem 8 nha đưa tới trình cẩm nguyệt bên người. Dù sao mà nay trình cẩm nguyệt đã chiếu cố đại phòng hai cái nha đầu, lại chuẩn bị chiếu cố nhị phòng cùng tam phòng tổng cộng 4 cái nha đầu, bọn họ ngũ phòng mới tám nha một cái, trình cẩm nguyệt khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nghĩ như thế Tiền hương hương trong lòng về điểm này tiểu tính kế liền đi theo bông xuống, mà là tiếp tục tính tỏa một bên chậm đợi xem kịch vui. Nàng là khẳng định sẽ nghiêm túc đem mà nay mặt khác tam phòng chiếm tiện nghi đều đúng sự thật nhớ kỹ. Như vậy chờ đến tám nha lớn lên, bọn họ ngũ phòng mới sẽ không theo có hại. So với nữ quyến bên này người tới ta đi, hứa ra bốn huynh đệ cho nhau chi gian liền không có quá nhiều tranh phong tương đối. Thấy hứa đại ca quả thực đi giáo hân hứa đại tẩu, hứa nhị ca, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ đều thực vừa lòng Tam huynh đệ không lại nói thêm khác, vây quanh Hứa Minh Chi hỏi khảo trung trạng nguyên chuyện sau đó, cùng với Hứa Minh Chi mà nay làm quan một ít cảm thụ cùng kinh nghiệm. Hứa Minh Chi vẫn như cũ lời nói không phải rất nhiều. Bất quá đối mặt nhà mình huynh đệ luân phiên dò hỏi, hắn vẫn là tận khả năng cấp ra trả lời, tận lực thỏa mãn Hứa ra Tam huynh đệ lòng hiếu kỳ. Như nhau trình cẩm nguyện theo như lời, cơm chiều thực mau liền dọn bàn. So sánh với ngày thường Hứa ra, hôm nay Hứa ra ước chừng ngồi hai bàn. Hứa gia gia mang theo Hứa gia ngũ huynh đệ Cũng thượng phúc bảo, lộc bảo mấy cái tiểu nhân ngồi chung một bàn. Mặt khác một bàn chính là hứa mãi mãi cùng cùng nhau nữ quyến. Phúc bảo hòa lộc bảo đều là chính mình ăn cơm nha. Nhìn đến phúc bảo hòa lộc bảo, hứa ngũ đệ thật là đỏ mắt. Trong nhà mấy cái tiểu nhân, hắn nhất hiếm lạ chính là phúc bảo hoa lộc bảo. Vốn tưởng rằng tứ ca trong nhà nhiều như vậy hạ nhân, khẳng định có chuyên môn cấp phúc bảo hòa lộc bảo vì cơm người, không nghĩ tới trên thực tế lại là phúc bảo hòa lộc bảo chính mình ở động thủ ăn Hai người bọn họ rất sớm đi học sẽ chính mình ăn. Nhắc tới hai cái tôn tử, hứa ra ra khó hơn nhiều một câu, trong giọng nói khó nén tự hào. Thật là lợi hại. Nhìn nhìn trên bàn mấy cái tiểu nhân, hứa ngũ đệ tự nhiên cũng chờ đợi chính hắn có thể sinh đứa con trai. Này không, hắn một bên nói một bên liền cấp Phúc Bảo hòa lộc bảo gắp đồ ăn, có thích hay không ăn thì thịt. Cảm ơn ngũ thúc, thích ăn. Phúc Bảo lập tức liền ngầm đầu, ngoan ngoắn nói tạ. Cảm ơn ngũ thúc. ở lễ Lộc Bảo cũng chút nào không cho, đôi tay nâng lên chén tiếp nhận Hứa Ngũ Đệ kẹp đồ ăn. Không cảm tạ với không cảm tạ. Không thành tưởng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sẽ như vậy ngoan ngoãn, Hứa Ngũ Đệ càng xem càng thích, nhịn không được liền quay đầu đi xem Hứa Minh Chi, "Tứ ca, nhà ngươi hai cái tiểu tử dưỡng hảo hảo, cho ta ôm một cái trở về bái." "Chính Minh Sinh." Hứa Minh Chi đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng là đặc biệt yêu thương. Hứa Ngũ Đệ muốn ôm đi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, ở Hứa Minh Chi nơi này căn bản không thông qua. "Đừng nha." Ta này không phải còn không có sinh ra nhi tử sao? Trước ôm tứ ca nhà ngươi trở về dính dính không khí vui mừng, cũng cho chúng ta ngũ phòng chiêu một cái nhi tử. Nếu là nhà mình nhi tử có thể giống phúc bảo hòa lộc bảo như vậy ngoan ngoãn, hứa ngũ đệ thực sự thích cùng vừa lòng, cũng tất cả chờ mong. Tưởng sinh ra được thừa dịp các ngươi còn ở đế đô thời điểm, nhớ ôm một cái phúc bảo hòa lộc bảo, đừng nghĩ đem phúc bảo hòa lộc bảo ôm đi. Hứa Minh chi bên này còn không có mở miệng, hứa ra ra dẫn đầu không đáp ứng. Trong nhà tổng cộng 5 cái tôn tử, liền phúc bảo hòa lộc bảo là hắn nhìn lớn lên, hơn nữa vẫn luôn đều dưỡng ở hắn bên người. Hứa ngũ đệ muốn ôm đi phúc bảo hòa lộc bảo, hứa ra ra cái thứ nhất liền không làm. Cha, ta này không phải muốn cho phúc bảo hòa lộc bảo cho chúng ta ngũ phòng dính dính không khí vui mừng sao. Vừa nghe hứa ra ra ngữ khí liền biết việc này không thể thực hiện được, thêm chi hứa minh chi trước sau không có nhà ra, hứa ngũ đệ tự nhiên minh bạch hắn ý tưởng là nhất định phải thất bại. Bất quá Phùng Ngũ Đệ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, liền lần nữa quay đầu nhìn về phía Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, "Phúc Bảo, Lộc Bảo, hai người các ngươi cùng Ngũ thuốc hồi Dự Châu phủ trụ mấy ngày được không?" "Không tốt." Phúc Bảo lắc đầu, không chút do dự liền cự tuyệt hứa Ngũ Đệ khuyến khích. Lộc Bảo càng là trực tiếp, cũng không thèm nhìn tới hứa Ngũ Đệ, chỉ là lắc đầu. "Vì cái gì không hảo nha? Các ngươi là không thích Ngũ thuốc ở Dự Châu phủ ra sao? Chính là các ngươi chính mình ra ở Dự Châu phủ nhà cửa cũng vẫn luôn không ở." Ngũ thúc có thể cùng các ngươi hai ở tại nhà các ngươi. Chính là bởi vì hứa ngũ đệ thích phúc bảo hòa lộc bảo, mới đặc biệt tái đầu này hai cái tiểu nhân. Ta cùng đệ đệ muốn cùng cha còn có mâu thân ở cùng một chỗ, trong nhà còn phải có da da cùng ngãi ngãi. Phúc bảo nghiêm túc nhìn hứa ngũ đệ, giải thích nói. Lộc bảo vô vô phúc bảo cánh tay, ngữ khí tràn đầy chắc chắn, ăn cơm. Không hề nghi ngờ, lộc bảo ý tứ chính là không cần để ý tới hứa ngũ đệ. Phúc bảo gật gật đầu, túi đầu ngoan ngoan ăn cơm Hứa Ngũ Đệ còn tưởng nhiều lời hai câu, liền tao ngộ Lộc Bảo mắt lạnh. Trong khoảnh khắc, Hứa Ngũ Đệ mạc danh có loại bị nhà mình tứ ca mắt lạnh uy hiếp cảm giác. Cố tình, hắn ở không hề để phòng dưới tình huống, thật đúng là bị Lộc Bảo cấp hoàn sợ. Lộc Bảo cứ như vậy nhìn Hứa Ngũ Đệ, không nói một lời, lại dốc hết sức phóng thích hắn khí lạnh. Hứa Ngũ Đệ chớp trước mắt, xem xét Lộc Bảo, lại nhìn nhìn Hứa Minh Chi. Tả Hưu ước lượng lúc sau, vẫn là nghiêng đầu dựa hướng về phía Hứa Minh Chi, tứ ca, Lộc Bảo thật là lợi hại. Ân. Hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu, cùng Lộc Bảo giống nhau mắt lạnh quét về phía Hứa Ngũ Đệ, mệnh lệnh nói: "Ăn cơm." Hứa Ngũ Đệ nhếch môi, rốt cuộc vẫn là khuất phục. Lộc Bảo hắn cũng không sợ, nhưng đắc tội hắn tư ca, Hứa Ngũ Đệ liền không có cái này lá gan. Bất quá, Hứa Ngũ Đệ vẫn là coi thường Lộc Bảo. Hắn cho rằng đắc tội Lộc Bảo cũng không đáng sợ, cũng thật đương hắn kê tiếp còn tưởng đầu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói chuyện thời điểm, lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào đâu, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không thèm nhìn hắn. Chẳng sợ Hứa Ngũ Đệ nói không phải ôm đi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lại nói, chỉ là đơn thuần khen Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thực sẽ ăn cơm, thực nghe lời, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng đều chẳng quan tâm, trực tiếp đem hắn coi là không khí. Như thế như vậy, Hứa Ngũ Đệ không cấm có chút thất bại, rất có điểm hối hận không nên sáng sớm trêu chọc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, còn đem hai đứa nhỏ đều một khối đắc tội. Vì thế kế tiếp trên bàn cơm, cũng chỉ thấy Hứa Ngũ Đệ giảo tận, nào, nước, muốn lấy lòng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, lại nhiều lần không được này pháp. Đến cuối cùng càng là nghẹn khuất đến chính mình chỉ có thể yên lặng túi đầu ăn cơm. Hứa đại ca, hứa nhị ca cùng hứa tam ca kỳ thật cũng đang xem phúc bảo hòa lộc bảo. Bất quá so với hứa ngũ đệ, bọn họ ba người muốn càng thêm một trọng. Đương nhiên, theo bản năng ba người cũng đem phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhà mình nhi tử so lên. Cuối cùng đến ra kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nhà mình tiểu tử xác sát, sát thật thật so ra kém phúc bảo hòa lộc bảo như vậy thông tuệ. Đặc biệt là hứa đại ca. Nhà hắn hứa nguyên bảo ở nhà trước nay đều là các loại sùng quán. Liền nói giờ phút này ăn cơm, nguyên bản nên là hứa đại tẩu mang theo ăn, bất quá bởi vì hứa đại tẩu ăn một đốn tấu trực tiếp trở về chính mình nhà ở, liền đến phiên hứa đại ca tự mình uy hứa nguyên bảo. Tuy nói hứa nguyên bảo sắc thật so phúc bảo hòa lộc bảo muốn càng thêm tiểu, nhưng là chỉ xem hứa nguyên bảo này không ăn, kia không ăn tiểu ba vương bộ ráng, hứa đại ca liền nhịn không được trong lòng thở dài. Ở hứa ra thôn thời điểm Hứa Nguyên Bảo không thể nghi ngờ chính là Hứa gia đại phong bảo. Không đơn giản là Hứa đại tẩu, chính là Hứa đại nha đối hứa Nguyên Bảo cũng chiếu cố rất là tinh tế chu đáo. Liên nói Hứa đại ca chính mình, cũng vẫn thường đều mọi chuyện theo Hứa Nguyên Bảo. Nhưng là hôm nay xem qua Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chính mình động thủ ăn cơm tình cảnh sau, Hứa đại ca dừng một chút, vẫn là dặn dò Hứa Nguyên Bảo nói, "Nguyên Bảo, ngươi xem hai cái ca ca đều chính mình động thủ ăn cơm, ngươi muốn hay không hướng hai cái ca ca học?" "Không cần." "Mẹ ta nói" Ta không ca ca. Hứa Nguyên Bảo cũng không như thế nào thích Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Đại Tẩu trong lén lút không thiếu cùng hắn giáo huấn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là người xấu tư tưởng. Mưa rầm thấm đất, Hứa Nguyên Bảo cũng đi theo chán ghét nổi lên Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ai nói? Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chính là ca ca ngươi. Chính ngươi quay đầu xem, hai cái ca ca so ngươi đẹp nhiều. Hứa Đại ca như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Đại Tẩu cư nhiên dám can đảm ở sau lưng này giáo Hứa Nguyên Bảo. Ở Hứa Đại ca chính mình trong mắt cùng trong lòng, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chính là Hứa Nguyên Bảo ca ca, không phải thân ca ca, hơn hẳn thân ca ca. Nếu là sớm biết rằng Hứa Đại Tẩu công hắn như vậy lầm đạo Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại ca đã sớm ngăn trở. Nói đến cùng vẫn là hắn quản Hứa Đại Tẩu quản quá ít. Sớm biết rằng Hứa Đại Tẩu có như vậy cái hành động, hắn đã sớm động thủ tấu Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại ca ngữ khí là ít có nghiêm khắc, Hứa Nguyên Bảo ngẩn người, bản năng liền theo Hứa Đại ca nói quay đầu nhìn về phía Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo. Lại sau đó, hứa Nguyên Bảo nhấp môi, không thể không thừa nhận, này hai cái ca ca xác thật rất đẹp. Nguyên Bảo, ngươi hiện tại chính là ở tại hai vị ca ca trong nhà, An chính là hai vị ca ca ra đồ ăn. Nếu là bọn họ không phải ca ca của ngươi, ngươi nên bị đuổi ra đi. So với hứa Nguyên Bảo, hứa ngũ đệ càng thích phúc bảo hòa lục bảo. Chắc hẳn phải vậy, hắn cũng càng thêm thiên hướng phúc bảo hòa lục bảo. Là ca ca. Hứa Nguyên Bảo chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy nhà cửa, trên bàn cũng toàn là ăn ngon hắn đều thức thích. Nếu như bị đuổi ra đi liền không coi ăn ngon, hứa nguyên bảo lắp đầu, sợ hai nói. Là ca ca liền phải ngoan ngoan gọi ca ca. Bằng không hai cái ca ca cũng sẽ không mang theo người chơi. Thấy hứa nguyên bảo bị doa sợ, hứa ngũ đệ tiếp tục sụ mặt, cô ý huy hiếm nói. Ta cân nhắc một chút hứa đại tẩu cùng hứa ngũ đệ hai người lời nói, hứa nguyên bảo chủ động để sắt vào cách hắn càng gần phúc bảo, ca ca, ta kêu ca ca, ca ca mang ta chơi được không? Ở hứa ra thôn thời điểm bởi vì hứa đại tẩu đem hứa Nguyên Bảo xem đến quá mức quý giá, chưa bao giờ làm hắn đi ra ngoài cùng trong thôn mặt khác hài tử chơi. nay đây đối bạn chơi cùng, hứa Nguyên Bảo rất là chờ mong. Nghĩ hai cái ca ca có thể mang theo hắn chơi, hắn vội vàng liền chủ động lấy lòng nói. 172, đệ 172 trường. Phúc Bảo là thực dễ dàng lấy lòng hài tử sao? Tuyệt đối không phải. Bất quá, Phúc Bảo tuyệt đối cũng đủ thông minh. Hắn cũng không sẽ làm trò đang ngồi sở hữu trưởng đối mặt cự tuyệt cùng Hứa Nguyên Bảo giao hảo, đến nơi hắn rốt cuộc sẽ như thế nào đối đại Hứa Nguyên Bảo, chính là trong lén lút sự tình. Bọn họ tiểu hài tử chi gian ân oán cùng gấp mắt, Phúc Bảo tính toán chính mình giải quyết, tạm thời còn không cần kinh động hắn cha cùng mẫu thân. Nay đây, đối mặt Hứa Nguyên Bảo cực kỳ rõ ràng lấy lòng ngứa khí, Phúc Bảo thực dễ nói chuyện gật gật đầu, "Ngươi nghe lời, ta liền mang ngươi chơi." "Ừ ừ, ta nghe lời, nhất định nghe lời." Được đến Phúc Bảo chấp thuận, Hứa Nguyên Bảo lập tức hai mắt sáng lên, vẻ mặt bảo đảm nói. May hứa đại tẩu giờ phút này không ở nơi này. Nếu nàng ở chỗ này, nhìn thấy hứa Nguyên Bảo nhẹ nhàng đã bị Phúc Bảo bắt lấy, nàng khẳng định sẽ bị nôn chết. Không hề có bị hứa Nguyên Bảo kích động cảm xúc hay nhiều đến, Phúc Bảo tiếp tục túi đầu, nghiêm túc ăn chính mình đồ ăn. Không thể không nói, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi vẫn luôn đều đem Phúc Bảo hòa lộc bảo giáo dưỡng thực hảo. Hai người đều không phải xuất thân đặc biệt cao quý người. Trong nhà lại có nói rõ bao che cho con từ hái trưởng bối ở, trình cẩm nguyện cùng hứa Minh Chi liền cũng không có yêu cầu Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cần thiết làm được lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Giống bọn họ nhân ra như vậy, ở trên bàn cơm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giao lưu. Chẳng sợ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chính mình không nghĩ ra tiếng, gặp được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hỏi chuyện, chẳng lẽ hai người bọn họ có thể không trả lời. Cứ như vậy, khó tránh khỏi liền rất có chút bất kính trưởng bối. Lại tỉ như hôm nay như vậy tình huống. Trong nhà tới đều là thân nhân, lại có liên can thúc thúc bá bá đang ngồi, phúc bảo hòa lộc bảo giống nhau không thể buồn không hẹ răng không để ý tới người. Nếu không, một không cẩn thận liền sẽ nháo đến mọi người đều không được tự nhiên. Đối với trình cẩm nguyệt cùng hứa Minh Chi tới nói, bọn họ hai người cũng chưa muốn đem nhà mình hài tử giáo dưỡng thành không dính khói lửa phàng tục quý công tử. Bọn họ hứa ra vốn dĩ chính là chân đất xuất thân, mặc dù hứa Minh Chi mà nay vào chiều làm quan cũng không có khả năng triệt triệt để để cùng hứa ra người phân rõ giới hạn. Không hề nghi ngờ, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng không có khả năng thật sự biến thành thân phận tôn quý thế gia công tử. Một khi đã như vậy, cũng liền không cần thiết họa hổ không thành phản loại quyển Kỳ thật ở bọn họ nhân ra như vậy, giống Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo như vậy giáo dưỡng liền đã là thực xuất sắc. Cùng người trong nhà ở chung lên, cũng không sẽ có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Tới rồi quý nhân trước mặt, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng đặc biệt đang yêu cũng không sẽ có vẻ thất lễ cùng không quý củ. Ít nhất Thánh thượng cùng Tần Vương ra liền rất thích Phúc Bảo Hòa lộ Bảo. Như vậy phúc phận cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì hài tử đều có thể được đến. Mắt thấy Nguyên Bảo cư nhiên thật sự ngoan ngoãn nghe theo Phúc Bảo nói, Hứa Ngũ Đệ không khỏi những mày, quay đầu đi xem Hứa Đại ca, "Đại ca, ta thiệt tình cảm thấy, ngươi hẳn là đem Nguyên Bảo ném cho tứ tẩu hỗ trợ dưỡng mấy tháng." Ấn Hứa Ngũ Đệ nói tới nói, hắn càng muốn khuyến khích Hứa Đại ca trực tiếp đem Hứa Nguyên Bảo giao cho Trình Cẩm người dưỡng. Rốt cuộc bài ở bọn họ mọi người trước mắt sự thật chính là, Trình cầm Nguyên so hứa đại tẩu càng sẽ dưỡng hài tử, cũng càng sẽ giáo hài tử. Nhìn một cái hứa nguyên bảo đều bị dạy dỗ thành cái gì bộ dạng. Nói là vô pháp vô thiên cũng hoàn toàn không vì quá. Bọn họ này một đường từ hứa ra thôn tới đế đô hoàng thành, Hứa Ngũ Đệ Lăng là không có đối Hứa Nguyên Bảo sinh ra chẳng sợ đinh điểm thích. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, Hứa Nguyên Bảo là cỡ nào không làm cho người thích. Hai tử mới như vậy tiểu liền trương hiện ra lại người không mừng tính cách. Không thể nghi ngờ là cực đại vấn đề. Ngược lại, hứa ngũ đệ đối phúc bảo hòa lộc bảo liền trăm phần vừa lòng. Bất quả hứa ngũ đệ cũng biết, hứa nguyên bảo là hứa đại ca cùng hứa đại tẩu duy nhất như tử. Hứa đại ca tạm thời không nói, hứa đại tẩu là khẳng định sẽ không đáp ứng đem hứa nguyên bảo chắp tay tặng người. Kết quả là hứa ngũ đệ cũng chỉ nói mấy tháng, mà chưa nói cùng loại giam ba năm ngôn ngữ. Rốt cuộc mấy tháng thời gian tồn tại nhưng thao tác, tính, bọn họ này một chuyến tới đế đô là có thể ở chỗ này ngây ngốc 2 3 tháng. Hứa Ngũ Đệ lời này vừa nói ra, Hứa Đại Ca không những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại rất là thâm chấp nhận nhìn về phía Hứa Minh Chi, "Tứ đệ, ngươi xem." Đại ca vẫn là hỏi trước quá lớn đầu, lại quyết định muốn hay không đem Nguyên Bảo giao cho nương cùng nhau nhìn. Cùng Hứa Ngũ Đệ giống nhau, Hứa Minh Chi cũng nhìn ra Hứa Nguyên Bảo bên người khuyết tật. Hai tử mà nay còn nhỏ, nếu như kịp thời sửa đúng cùng điều chỉnh, không phải không thể đem hài tử tính tình bẻ chỉnh lại đây. Bất quá hứa Minh chi không tính toán đem hứa nguyên Bảo giao cho trình cẩm nguyên mang mà là chuẩn bị giao cho hứa mãi mãi chiếu cố lấy hứa mãi mãi cường thế tính tình cùng tính tình, hoàn toàn có thể trấn áp được hứa nguyên bảo. chẳng qua muốn xem hứa đại ca có hay không buồn sự này thuyết phục hứa đại tẩu không chuẩn lại lạiá sự giao cho nương nhìn hứa đại ca sửng sốt một chút ngay sau đó liền gật gật đầu vậy vất vả Nương ở hứa đại ca trong lòng hứa mãi mãi Tuy rằng hung điểm nhưng hứa mãi mãi xác thật rất lợi hại Nếu là Hứa Mãi Mãi chịu hỗ trợ hắn quản giáo Hứa Nguyên Bảo, khẳng định có thể đem Hứa Nguyên Bảo quản giáo thực hảo. Đến nơi Hứa Đại Tẩu bên kia, Hứa Đại Ca là thật sự không dám trông cậy vào. Phía trước hắn còn vẫn luôn nghĩ, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc là Hứa Nguyên Bảo mẹ ruột, đối Hứa Nguyên Bảo khẳng định đặc biệt để bụng, cũng đủ tận tâm. Nhưng là trên thực tế, Hứa Đại Tẩu thiếu chút nữa liền đem Hứa Nguyên Bảo cấp dưỡng tàn phế. Ngày xưa Hứa Đại Ca còn không có xác thực ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính nhưng là ở chính mắt gặp qua Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lúc sau, Hứa Đại Ca so bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng xem đã hiểu này trong đó chênh lệnh. So với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, nhà hắn Hứa Nguyên Bảo thật sự kém quá nhiều. Thân là Hứa Nguyên Bảo thân cha, Hứa Đại Ca thiệt tình muốn vì Hứa Nguyên Bảo hảo, tự nhiên liền không có biện pháp mặc kệ Hứa Nguyên Bảo tiếp tục như vậy bị mặc kệ cùng Dung Túng đi xuống. Ở một khác cái bàn thượng Hứa Mãn Mãn Nguyên bản chính mùi ngon đang ăn cơm, liền nghe được Hứa Minh Chi cùng Hứa Đại Ca nhắc tới nàng. Này nếu là hứa đại ca trước đề hắn, hứa mãi mãi khẳng định trực tiếp giẫm chân mắng đi trở về. Thật đương nàng thực nhàn sao? Phúc bảo hoa lộc bảo còn không có lớn lên, lao tứ tức phụ trong bụng còn chính hoài đâu. Bất quá bởi vì là hứa minh chi trước đề việc này, hứa mãi mãi cứ việc bất mãn, lại vẫn là nhịn xuống. Dù sao liền tính hứa đại ca có cái này tâm, cũng làm không được hứa đại tổ chủ. Liền hứa đại tổ tính tình, tuyệt đối không phải hảo lựa gạt. Hứa đại ca thật muốn đem hứa nguyên bảo giao cho nàng mang. Hứa đại tẩu nhất định là cái thứ nhất không đáp ứng. Việc này a còn có ma. Cuối cùng, hứa mãi mãi liền không có mở miệng, quên đương cái gì cũng không nghe thấy. Liền hứa mãi mãi đều không có ra tiếng, trên bàn mặt khác nữ quyến liền càng thêm không có khả năng mở miệng. Nhưng thật ra hứa ra ra nghiêm túc gật gật đầu, trình trọng chuyện lạ nhìn hứa đại ca, đại phong trưởng tử, xác thật cần đến hảo hảo quản giáo quảng giáo. Xem đi, liền hứa ra ra đều cảm thấy hứa nguyên bảo không thế nào thảo hỷ, hơn nữa khuyết thiếu quản giáo Hứa Đại Ca trong lòng than nhẹ một tiếng, nhịn không được liền có chút hối hận. Ngay từ đầu hắn liền không nên đem Nguyên Bảo giao cho Hứa Đại Tẩu mang theo, nếu không cũng sẽ không hại Nguyên Bảo. Cũng may trước mắt còn kịp văn hồi, hắn nói cái gì đều không thể tiếp tục mặc kệ Nguyên Bảo bị Hứa Đại Tẩu chiều hư. Hoàn toàn không biết Hứa Đại Ca đang chuẩn bị đem Hứa Nguyên Bảo giao cho Hứa ngoại nãi mang, Hứa Đại Tẩu lúc này chính đói bụng nằm ở trên giường ủy khuất yên lặng rất nước mắt. Có thể tới Đế đô hoàng thành, Hứa Đại Tẩu khẳng định cũng là cực kỳ vui mừng. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, mới đến đế đâu ngày thứ nhất, nàng đã bị hứa đại ca đánh một đốn. Nàng bất quá là muốn tiếp hồi chính mình thân quê nữ, dựa vào cái gì hứa đại ca liền không đáp ứng. Nói đến nói đi, hứa ra chính là quá thiên vị tứ phòng Hứa minh chi còn chưa tính, liền trình cẩm nguyệt đều sắp trở thành hứa ra mọi người cung phụ một tôn đại Phật, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Còn không phải là so nàng nhiều sinh một cái nhi tử sao. Trình cẩm nguyệt có gì đặc biệt hơn người? Nàng dám đánh đố. Trình Cẩm Nguyệt lần này trong bụng khẳng định chính là cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, là bồi tiến hóa. Hành, đều cố ý nhằm vào nàng, cố ý khi dễ nàng có phải hay không. Tiếc hảo, nàng liền phải mở to hai mắt hảo hảo xem xem, chờ Trình Cẩm Nguyệt trong bụng nha đầu sinh hạ tới, hứa mãi mãi còn có thể hay không như vậy vô cùng cao hứng đem Trình Cẩm Nguyệt cấp cung lên. Mặc kệ hứa đại Tẩu là thế nào tưởng, hứa ra những người khác đều thuận thuận lợi lợi ở đế đô ở xuống dưới. Ngay kế sáng sớm Phúc bảo hòa lộc bảo theo thường lệ rời giường đứng tấn, luyện võ quyền Hứa nguyên bảo còn lại là hô hô ngủ nhiều mãi cho đến đại hương đông. Chờ đến hắn rời giường ra cửa thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy phúc bảo hòa lộc bảo thế nhưng ở trên trời phi. Cà ca, cà ca, phi phi. Hoa một tiếng vọt tới sân chính giữa, hứa nguyên bảo ra sức hướng tới phúc bảo hòa lộc bảo huy nổi lên tay. Đây là hứa nguyên bảo lần đầu tiên nhìn đến có người sẽ phi, hơn nữa vẫn là hắn vừa mới nhận hai cái cà ca. Không khỏi, Hứa Nguyên Bảo liền càng thêm sùng bái Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không có để ý tới Hứa Nguyên Bảo kêu to, hắn nhà mình sư phó quy định nhiệm vụ hoàn thành mỗi ngày huấn luyện lúc sau, mới bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Cà ca Sephi, phi Phi cao cao. Hứa Nguyên Bảo lập tức xúc động Phúc Bảo hòa Lộc Bảo trước mặt, vỗ tay nhỏ hoàn hồ nói: "Ân, Sephi." Khẳng định hướng tới Hứa Nguyên Bảo gật gật đầu, Phúc Bảo cũng không nghĩ giấu giếm Hứa Nguyên Bảo, một ngụm thừa nhận. Bất quá Phúc Bảo ngược lại liền nói tiếp, ngươi còn nhỏ, không thể hào. Học. Học phi phi. Hứa Nguyên Bảo liên tục lắc đầu, sốt ruột vòng quanh Phúc Bảo hòa lộc bảo chuyển nổi lên quyển quyển. Ngươi quá béo. Phúc Bảo cũng không phải là thành thật ngoan ngoan tính tình Thấy hứa Nguyên Bảo một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, hắn lập tức lại thay đổi lý do. ca ca hư. Nguyên Bảo không hợp. Đấu, chết ca ca. Hứa Nguyên Bảo lại tiểu cũng biết, Phúc Bảo nói hắn béo cũng không phải lời hay. Một cái không cao hứng, dối tay liền phải đi cào Phúc Bảo. Phúc Bảo đi theo vương một sơn luyện lâu như vậy võ, chẳng sợ hắn học không phải như vậy nghiêm túc, lại cũng không phải hứa Nguyên Bảo có thể dễ dàng cào được đến. Nay không, không đợi hứa Nguyên Bảo bàn tay lại đây, Phúc Bảo liền thuận lợi tránh đi. Cùng lúc đó, hắn còn lôi đi Lộc Bảo, để người Lộc Bảo bị không cẩn thận ngộ thương. Liền Phúc Bảo đều sẽ không bị bị thương, Lộc Bảo liền càng thêm không có khả năng bị bị thương. Càng đừng nói, trước mắt đối thủ vẫn là hứa N Lộc Bảo chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt ngó qua đi, liền rời đi tầm mắt. Cà ca hư. Đánh ca ca. Đánh chết Kaka Một lần không có thể đánh chung Phúc Bảo, hướng Nguyên Bảo liền càng thêm tức giận, dương nanh múa vướt lại muốn hướng Phúc Bảo nhào qua đi. Hơn nữa lúc này đây hắn chẳng những thượng thủ, còn trực tiếp động nổi lên chân. 173, đệ 173 trường. Tìm đường chết Nga. Đây là làm ẩm ý cái gì đâu. Như thế nào còn dám động tay động chân lên. Thưởng phiên thiên có phải hay không? Hứa mãi mãi nghe tiếng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Đối lập hứa nguyên bảo, hứa mãi mãi khẳng định càng yêu thương phúc bảo hòa lộc bảo. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hứa mãi mãi liền hướng tới hứa nguyên bảo hô lên. Mà hứa mãi mãi như vậy một đều, nhất thời liền đem mặt khác trong viện hứa ra người đều cấp hô lại đây. Trong lúc nhất thời, sở hữu hứa ra người tầm mắt đều ngắm nhìn ở phúc bảo ba cái hải tử trên người. Đặc biệt là hứa n Giờ phút này chính ngang ngược bá đạo muốn cùng Phúc Bảo động tay động chân. Chẳng sợ quanh mình thực mau tụ tập rất nhiều hứa ra người, trong đó còn có hắn trưởng mối, Hứa Nguyên Bảo cũng không hề có cố kỵ. Hứa Đại Tẩu vẫn là thật cao hứng. Tối hôm qua nàng không có thể ăn thượng cơm chiều, nửa đêm thực sự đói bụng đau. Thêm chi nàng ngày hôm qua bị đánh trên người đau, liền càng thêm khó chịu. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Hứa Nguyên Bảo muốn động thủ đánh Phúc Bảo, Hứa Đại Tẩu nháy mắt liền hả giận. Mang theo đặc biệt giải hận tâm thái, Thở lại đầu ước gì Hứa Nguyên Bảo hung hăng đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều tấu một đốn, hảo hảo vì nàng xả xả giận. Không hổ là nàng dưỡng ra tới hảo nhi tử, không có cô phụ nàng đối Nguyên Bảo yêu thương. Về sau nàng nhất định sẽ càng thêm dụng tâm hảo hảo dạy dỗ Nguyên Bảo, nói cái gì cũng sẽ không làm Nguyên Bảo so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo kém. Chờ xem trọng, chờ nàng Nguyên Bảo lớn lên, khẳng định so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo muốn càng thêm xuất sắc cùng ưu tú. Sớm muộn gì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều đến dựa vào nhà nàng Nguyên Bảo hơi thở xuống qua. Đến lúc đó mới là nàng chân chân chính chính phong cảnh vô hạn thời điểm. Hứa đại tàu bên này chính vừa bãi nghĩ, Phúc Bảo đỗng nhiên liền đánh trả. Làm cho Sở Hữu trưởng giối mặt, Phúc Bảo trực tiếp bắt được Nguyên Bảo tay, hơn nữa một chân đá hướng về phía Nguyên Bảo cẳng chân bụng. Không thể không nói, Phúc Bảo nếu như muốn đánh Nguyên Bảo, Nguyên Bảo căn bản là so ra kém Phúc Bảo, cũng không phải Phúc Bảo đối thủ. Liên tính giờ phút này Phúc Bảo kiềm chế trụ Nguyên Bảo, cũng vô dụng 10 phần khí lực, hoàn toàn là đem Nguyên Bảo đương hầu ở chơi. Lục Bảo không có động thủ, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, bất động thanh sắc nhìn Phúc Bảo dễ như trở bàn tay bắt được Hứa Nguyên Bảo. Cho nên nói, Hứa Đại Tẩu vẫn là quá mức coi khinh Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Trước không nói Hứa Nguyên Bảo vốn là so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tuổi tác muốn điều, đớn nói Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hai đối một, Hứa Nguyên Bảo cũng chỉ có ngoan ngoãn có hại bị đánh phân. Hung chi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo còn đều là học quá công phu. Hứa Nguyên Bảo thật muốn có thể đồng thời bắt lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, kia mới là thiên muốn hàng hùng vũ. Ông trời đương nhiên là không có khả năng hàng hồng vũ. Cũng ngày đây, Lộc Bảo còn không có độc thủ, chỉ dựa vào Phúc Bảo một người liền bắt lấy hứa Nguyên Bảo. Mắt thấy hứa Nguyên Bảo có hại, hứa Đại Tẩu lập tức liền vọt đi lên. Hoàn toàn không có bận tâm chính mình là trưởng bối, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa là khi dễ nhà mình tiểu bối loại chuyện này là cỡ nào mất mặt. Đương nhiên, không phải chỉ có hứa Đại Tẩu sẽ độc thủ, hứa mãi mãi càng là cái biêu hãn nhân vật, hơn nữa trước nay đều so hứa Đại Tẩu muốn lợi hại Người cái làm yêu chạy nhanh cấp lao nương dừng tay. Hứa đại tẩu tốc độ mau hứa mãi mãi động tác cũng không chậm, một cái bước xa tiến lên, phất tay chính là một cái tắt đánh hướng về phía hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu không có thể né tránh hứa mãi mãi này một cái tắt. Không phải nàng không nghĩ trốn, mà là nàng căn bản không có đoán trước đến hứa mãi mãi sẽ đột nhiên xuống tới, càng không nghĩ tới hứa mãi mãi sẽ không hề dự chịu một cái tắt hiện lên tới. Cứ như vậy, ban một tiếng hứa mãi mãi hung hăng đánh trúng hứa đại tẩu. Mà hứa đại tẩu trực tiếp đã bị đánh đốc. Hứa ra những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Chính là bị Phúc Bảo bắt lấy tay Hứa Nguyên Bảo, cũng bị cả kinh ngẩn lên đầu tới, không rảnh lo khóc, chỉ là thần sắc mở mịt nhìn Hứa Đại Tẩu. Hứa Nguyên Bảo không hề ý đồ đánh người, Phúc Bảo tự nhiên sẽ không tiếp tục bắt lấy Hứa Nguyên Bảo, trực tiếp liền buông ra Hứa Nguyên Bảo tay, sau này lui lại mấy bước.